Trừ Hùng Kỳ quái nhìn nàng một cái, ngẹn tức giận hướng tới nàng Sở Chỉ Phương hướng nhìn lại, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này nữ hài rốt cuộc muốn làm ra thứ gì tới. Sau đó, hắn nhìn cái kia vỡ ra thật lớn khe hở, trên mặt biểu tình đột nhiên sửng sốt. Đây là cái gì? Hắn lẩm bẩm, biểu tình thập phần không thể tin tưởng. Theo lý mà nói, người trong óc là các loại thần kinh não cùng khí quan, nhưng là lúc này hiện ra ở hắn trước mắt, lại là tối đen như mực, chờ Trừ Hùng nhìn kỹ đi, mới phát hiện kia tối đen như mực thế nhưng là đen nhánh đầu tóc hắn nhịn không được chừng lớn đôi mắt trừ lao thái thái trong óc thế nhưng chen đầy tóc nàng trên đầu đầu tóc lại là giống thực vật giống nhau cắm rễ ở nàng đại não bên trong rậm rạp tê ở đại não bên trong nhìn qua cực kỳ quỷ dị mà khủng bố mà lúc này hắn đột nhiên cũng minh bạch lao thái thái một đôi mắt vì cái gì nhìn qua như là hai cái đen nhánh động bởi vì nàng trong ánh mắt cũng toàn nhét đầy tóc ý thức được điểm này trừ hùng không chê không được quay đầu đi nôn than Cả người ngực tràn ngập ra một cổ áp lực không được nôn mửa. Thật là khủng khiếp, thật ghê tởm. kia rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì con mẹ nó trong óc, thế nhưng tất cả đều là tóc. Trừ Hùng đại não giờ phút này một mảnh hỗn loạn. Hắn thê tử lo lắng nhìn hắn, quan tâm hỏi, Trừ Hùng, người rốt cuộc làm sao vậy? Trừ Hùng có chút suy yếu nói, Không, ta không có việc gì, ta chỉ là bị dọa tới rồi. Hắn nhìn về phía Khương Diệp, có chút khẩn trương hỏi, Khương Tiểu thư ta mẹ nó chết. sẽ ảnh hưởng đến chúng ta những người khác sao? Khương Diệp nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, nói, ngươi yên tâm đi, trừ A Di chết cũng không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Nàng sẽ chết, bất quá là hoán niệm cùng nguyên rủa quay phá, ta suy đoán, là nàng lao nhân ra làm, thấy tóc có vấn đề, nàng trên đầu, có toán giận cùng nguyên rủa hơi thở. Đương nhiên, mặc kệ là toán giận vẫn là nguyên rủa, đối với nhân loại tới nói, kia đều không phải cái gì tốt. Các ngươi kế tiếp, liền dựa theo các ngươi nguyên bản sở tính toán làm. Đem nàng thi thể đưa đi hỏa táng. Vậy cái gì di chứng đều không có. Ngay vậy, trừ ra người trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Thực hiển nhiên, từ thấy lao thái thái bị chết như thế quỷ dị kia một màn bắt đầu, bọn họ người một nhà đều thừa nhận rồi rất lớn tinh thần áp lực, đại khái là sợ bọn họ cũng sẽ như thế. Khương Diệp đã biết chính mình muốn biết, liền rôi tay đem chữ a di trên đầu cái khe kia khôi phục tới rồi nguyên lai like bộ dáng, sau đó đứng dậy. Các ngươi biết chữ a di là ở nơi nào làm cây tóc sao? Nàng nhớ tới việc này, lại hỏi, cái này, trừ hùng nữ nhi lại là biết, bởi vì nàng lúc trước bởi vì mãi mãi làm cấy tóc như vậy có hiệu quả, đã từng còn tâm động quá, nếu không phải bởi vì tiệm cắt tóc khách nhân quá nhiều, nàng căn bản hẹn trước không thượng, nói không chừng nàng cũng đã đi làm cấy tóc. Nghĩ vậy, trừ hùng nữ nhi sắc mặt chính là một bạch. Nàng cung Khương Diệp nói, là nơi này, ở tim đường công viên bên kia. kia ra tiệm cắt tóc ở trên mạng cũng có thể tra được, thậm chí còn có địa chỉ, các loại nghiệp vụ hẹn trước. Muốn tìm được thập phần đơn giản, cửa hàng cách bọn họ ngô đồng ngõ nhỏ còn không xa, têu taxi đi nói, 5 phút liền đến, bên kia xem như bọn họ này một mảnh trung tâm, có các loại du ngoạn địa phương, còn có các loại thương trường. Khương Diệp nhìn thoáng qua cửa hàng danh, nhớ ký tên, cùng chữ gia nhân đạo tạ, lúc này mới rời đi. Đi ra chữ gia đại môn, Lưu Nguyệt hỏi, tiểu thư, chúng ta hiện tại là muốn đi kia ra tiệm cắt tóc sao? Khương Diệp gật đầu, nói, ta rất tò mò, kia ra tiệm cắt tóc cấy tóc thời điểm. rốt cuộc là dùng thứ gì bất quá từ chữ a di tử trạng tới xem bọn họ sử dụng cái kia đồ vật cũng không phải là cái gì tốt hoán giận cùng mình rùa. sợ là dùng cái gì không tốt thủ đoạn sở cướp lấy mà đến nàng thở dài giống nhau nói nhân loại luôn là làm cho bọn họ lá gan trở nên đặc biệt đại làm cho bọn họ nhóm lửa 5 phút sau khương diệp đứng ở tiệm cắt tóc cửa bất quá nàng có chút kinh ngạc phát hiện tiệm cắt tóc thế nhưng không có mở cửa đại môn nhắm chặt cửa hàng ngoài cửa đứng rậm rạp một đám người Chính phẫn nộ nói cái gì? Khương Diệp thấy vài người, thân thể khô gầy, một bộ thân thể gầy yếu đến lung lay sắp đổ bộ dáng, nhưng là bọn họ đầu tóc lại lớn lên phá lệ hảo, đen nhánh xinh đẹp không nói, còn lớn lên rất dài, có tóc sơ thành bím tóc, ở trên cổ chiền vài vòng, không biết mở ra có bao nhiêu trường. Tóc dài người không phải không có, chính là như vậy nhiều tóc dài người, lại là một đạo phá lệ hiếm lạ cảnh sắc, càng đừng nói trong đó còn có nam nhân, tóc thế nhưng cũng là giống nhau trường. Lúc này những người này đổ ở tiệm cắt tóc cửa, có cảm xúc kích động, thậm chí cầm đại thạch đầu trực tiếp nện ở tiệm cắt tóc trên cửa, đem cửa cuốn tạp đến xôn xao vang lên. Bốn phía cửa hàng, có không rõ nguyên do mọi người tham đầu tham nào vây xem, túi đầu cùng bên người người thảo luận cái gì, đại khái là ở nghị luận bên này sự tình. Ra tới, từ sương bình, người đi ra cho ta. Chính là, nhà các ngươi tiệm cắt tóc đem ta mọi tử hại thành cái dạng này, các ngươi còn muốn tránh sao? Lão bà của ta chính là ở nhà các ngươi làm cấy tóc, hai ngày trước liền đã chết, đều là bởi vì nhà các ngươi cấy tóc. Ta mẹ cũng là, ở nhà hắn làm cấy tóc lúc sau, trở về thân thể liền bắt đầu nhanh chóng gầy ốm, hiện tại đã ngã vào trên giường khởi không tới. Hôm nay, nhà các ngươi nhất định phải cho chúng ta một công đạo. Con chúng tình cảm kích động, đổ ở cửa người lớn tiếng chỉ trích, rất nhiều người hốc mắt đỏ bừng, nghĩ đến trong nhà nửa chết nửa số người, cùng với đã chết đi người, hận không thể trực tiếp đem tiệm cắt tóc cấp đánh tạp. Khương Diệp đứng ở nhất bên cạnh, hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu, nhìn về phía bên người một nữ nhân. Nữ nhân vóc dáng rất cao, xem bộ dáng đã nhìn không ra có bao nhiêu lớn, bởi vì nàng một khuôn mặt nhìn qua phá lệ ra cả khâu bại, hai má ao hãm, làn da nhăn rung gió, căn bản phân biệt không ra tuổi, trong mắt cũng tràn ngập kinh sợ, chỉ có một đầu tóc dài nhìn qua phá lệ tuổi trẻ. Nữ nhân tựa hồ thập phần suy yếu, như là ngay cả đều không đứng được, ở bên người nàng. Còn có nhìn qua rõ ràng là phu thêm một nam một nữ, đại khái 40 tới tuổi, hai người dối tay khẩn trương nâng nàng, thường thường quan tâm nhìn nàng, dò hỏi nàng có hay không sự. Ta không có việc gì, mẹ. Ngài không cần lo lắng ta. Nữ nhân mở miệng, nói chuyện thanh âm phá lệ tuổi trẻ, nghe thanh âm hẳn là cái tuổi trẻ nữ nhân, chỉ là bộ dáng nhìn qua phá lệ già nua mà thôi. Trung niên nữ nhân, cũng chính là tuổi trẻ nữ hài mẫu thân hốc mắt hồng toàn bộ, têu một tiếng, tiểu vân. Này ba người nay Thinh linh đó là Bạch Tiểu Vân một nhà. Đêm qua Bạch Tiểu Vân trên người phát sinh dị biến, bay nhanh sinh trưởng đầu tóc, thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh, cuối cùng ít nhiều Bạch Phụ lấy ra tới thơ hồng, mới rốt cuộc khống chế được tóc điên cuồng sinh trưởng, cũng cứu Bạch Tiểu Vân mệnh, bằng không một nhà ba người cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hiện tại, bọn họ ở chỗ này, cũng là giống hướng tiệm cắt tóc muốn cái cách nói. mươi 144 đệ 144 trường, Bạch Tiểu Vân bị mẫu thân âng, chỉ là như vậy đứng. nàng liền cảm thấy hai chân nhuận ra cơ hồ hơn phân nửa cái thân thể trọng lượng đều đè ở mẫu thân trên người hô hô hô nàng hơi hơi thở hổn hển trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh cả người thập phần vô lực nhìn qua suy yếu tới rồi một loại đáng sợ nông nỗi thân thể lạnh băng xuyên ra tới khí tựa hồ đều là lãnh tơ hồng gắt gao chiền ở trên cổ tay nàng rõ ràng cảm giác được tơ hồng truyền lại tới mánh liệt tâm áp, làm thân thể của nàng không đến mức như vậy lãnh tuy nói tóc không có lại tiếp tục nhanh như vậy mọc ra tới Nhưng là nàng lại vẫn cứ có thể rõ ràng cảm giác được, trên đầu đầu tóc kỳ thật vẫn là ở sinh trường, chỉ là chúng nó sinh trưởng tốc độ trở nên thập phần thong thả, chúng nó như là cứng, cỏi dễ cây, cắm rễ ở nàng da đầu trung, thậm chí tham lam còn tưởng hướng ra đầu phía dưới toàn Da đầu rất đau. Chính là nhìn cha mẹ lo lắng tầm mắt, nàng đem trong miệng ăn đau thanh nuốt đi xuống, không nghĩ lại làm cho bọn họ lo lắng. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua đám người, dừng ở gắt gao đóng cửa tiệm cắt tóc trên cửa lớn, Tối hôm qua nàng tóc sinh trưởng tốc độ rõ ràng không bình thường, lại liên tưởng làm cấy tóc lúc sau trên người nàng xuất hiện các loại vấn đề, cơ hồ là nháy mắt bọn họ liền đoán được trên người nàng dị biến, khả năng chính là bởi vì cấy tóc sở khiến cho. Bọn họ lại đây, là muốn hỏi tiệm cắt tóc người, nhà bọn họ cấy tóc rốt cuộc có cái gì vấn đề, mới đưa đến trên người nàng dị biến, chính là bọn họ tới rồi nơi này mới biết được, tiệm cắt tóc thế nhưng vải thiên không mở cửa, hơn nữa tới tìm phiền thoái, không chỉ là bọn họ một nhà. Còn có rất nhiều giống Bạch Tiểu Vân giống nhau, đã từng ở tiệm cắt tóc đã làm cấy tóc nhân ra. Đại gia giao lưu lúc sau, Bạch Tiểu Vân bọn họ mới biết được, tại đây hai ngày, ở tiệm cắt tóc làm cấy tóc người, chết người, ngã xuống ngã xuống, hiện tại có thể tự mình lại đây thảo cái cách nói, tuy rằng còn sống, chính là một đám nhìn qua thân thể khô gầy mà già cả, liền cùng Bạch Tiểu Vân giống nhau, thân thể suy yếu tới rồi cực hạn. Bọn họ đơn bạc suy bại thân thể, giống như là yếu ớt cánh cây. khả năng dây tiếp theo liền sẽ không chịu khống chế đứt gây hỏng mất một đám cũng bất quá là nỗ lực chống đỡ a a đột nhiên phía trước có một cái trung niên nam nhân phát ra hét thảm một tiếng mọi người kinh sợ dưới theo bản năng khoảng cách hắn xa một ít sau đó liền thấy nam nhân trên đầu đầu tóc lấy một loại thập phần nhanh chóng tốc độ bắt đầu sinh trưởng nay đó tóc giống như là tùy ý sinh trưởng vật còn sống tóc mất máy vung xuống trên mặt đất còn ở tiếp tục sinh trưởng mà trung niên nam nhân dối tay điên cuồng gãi chính mình đầu như là chút nào không cảm giác được đau đớn giống nhau. Bạch Tiểu Vân thấy hắn dùng sức dùng sức, đem chính mình đầu tóc liên quan tóc tất cả đều gãy xuống dưới, thật dài đầu tóc liên quan bị moi xuống dưới da đầu rơi trên mặt đất, một mảnh loang lổ vết máu. Hơn nữa đối phương hoảng sợ mà cực có gầy ốm đi xuống thân thể, cùng với kia từng tiếng kêu thảm thiết, làm một màn này nhìn qua vô cùng thấm người. Tóc đen bay nhanh sinh trưởng, nam nhân nguyên bản gầy ốm một khuôn mặt càng là nhanh chóng bẹp đi xuống, chật khô quát mặt, dẫn tới trên mặt da lỏng lẻo treo ở trên mặt. Đen nhánh hốc mắt trùng, hoàng hốt trung tựa hồ có thứ gì ở mấp máy? Là tóc. Có người thét trói thai, sợ hãi nhìn trung niên nam nhân, lớn tiếng nói, hắn trong ánh mắt, là tóc. Mọi người kinh lăng dưới, lại xem, mới phát hiện nam nhân hốc mắt trung mấp máy đồ vật, lại là đen nhánh đầu tóc, chúng nó từ nam nhân trong ánh mắt chui ra tới, bao trùm ở hắn trong mắt, như là vật còn sống giống nhau không ngừng mấp máy. Nam nhân đau đến ngã trên mặt đất, ở hắn bên người, đại khái là hắn thê tử, kinh hoàng vô thố đứng ở nơi đó. bị hắn duỗi tay bắt lấy cứu ta cứu ta hắn thanh âm nghẹn ngào nói lộ ra tới một khuôn mặt khô gầy vô cùng Tựa hồ trên mặt cuối cùng một giọt hơi nước đều bị hút hết hắn trong mắt đen nhánh đầu tóc vừa tới không ngừng mất máy hắn thống khổ hô nó chui vào ta đầu đau quá cứu ta ta đau quá thê lương thanh âm nghe được làm nhân tâm đầu trật lạnh ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm nam nhân chợt đau kêu một tiếng lúc sau thanh âm đột nhiên im bặt Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ một cái trước mắt, rồi sau đó mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, lại không có động tĩnh. Hắn thê tử hoảng sợ ngồi xổm hắn bên người, lúc này dối tay đi đụng chẳng hắn, thật cẩn thận kêu một tiếng, lao công, lao công. Trên mặt đất người nằm ở nơi đó, không hề hơi thở, hắn nguyên bản thân thể cường tráng không biết co lại nhiều ít lần, toàn bộ thân thể cơ hồ là hãm sâu khắp nơi kia đen nhánh mềm mại đầu tóc, xinh đẹp sáng bóng đầu tóc như là lạng yên sinh trưởng diễm lệ Đoá hoa. lại có loại kinh dị mà khủng bố mỹ lệ, kia cụ khô gầy thân thể, liền bị như thế xinh đẹp đầu tóc bao vây lấy, bên trong người không hề động tĩnh, mà vừa rồi nhanh chóng sinh trưởng đầu tóc, cũng tựa hồ không có động tĩnh. Nam nhân thê tử trong miệng phát ra ngắn ngủi mà hoảng sợ tiếng kêu, nam liệt ngồi dưới đất, sợ hãi sau này hoạt động. Từ giữa năm nam nhân thống khổ kêu thảm thiết đến an tĩnh ngã xuống đi, này hết thể cũng bất quá vài giây, mọi người cơ hồ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh có là gan đại nam nhân đi tới. Thật cẩn thận duỗi tay ở nam nhân chốc mui thử một chút, rồi sau đó như là tay bị năng giống nhau, bay nhanh lùi về tay. Chết, đã chết. Người này kinh lăng nói. Chết, đã chết. Mọi người tức khắc ồ lên, đặc biệt là những cái đó thân thể cùng nam nhân giống nhau, thân thể phát sinh dị biến người, một đám biểu tình thập phần hoảng sợ, tràn ngập sợ hãi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta có thể hay không cũng biến thành như vậy. Bạch Tiểu Vân nhìn đến. Có thật nhiều nhân tình tự trong nháy mắt này hóng mất, bọn họ hoảng sợ đối bên người người nói như vậy nói, áp lực không được trong lòng sợ hãi, lớn tiếng khóc thút thít lên. Ai đều sợ hãi, chính mình sẽ dông cái này trung niên nam nhân như vậy, đột nhiên liền như vậy thê thảm chết đi. Mà bạch tiểu vân, ngốc lăng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không nói chuyện, nàng cảm giác, chính mình, cả người cả người rất run, một cổ khí lạnh từ bản chân đế phát lên tới, tựa hồ trong nháy mắt bao lấy nàng toàn thân, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Tiểu vân. Bạch mẫu cảm giác được nàng thân thể run rẩy, lo lắng nhìn nàng. Bạch tiểu vân bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, nỗ lực chiều mẫu thân lộ ra một cái tươi cười tới, nói, không, ta không có việc gì. Sau đó, nàng liền thấy chính mình mẫu thân xương đỏ hốc mắt, nước mắt nháy mắt liền lăn xuống ra tới. thằng đến bạch mẫu dối tay ôm lấy nàng, nước nở an ủi nàng, làm nàng không cần sợ hãi, nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng không biết khi nào đã đầy mặt là nước mắt, nước mắt hoàn toàn không chịu nàng chính mình không chế. Không ngừng ra bên ngoài lưu, nàng cả người cũng ở không tiếng động run rẩy. Mẫu thân ôm nàng, nỗ lực an ủi nói, tiểu vân, ngươi đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Bạch tiểu vân ngơ ngác dội tay hồi ôm lấy mẫu thân, ôm đôi tay dùng sức dùng sức, tựa hồ như vậy là có thể từ mẫu thân trên người cướp lấy đến dũng khí. Mẹ nàng nghe được chính mình run run môi đang nói, mẹ, ta sợ hãi, ta rất sợ hãi. Nàng sợ hãi, sợ chết, sợ hai chính mình cũng giống nam nhân kia như vậy thống khổ chết đi. Nghe được nàng áp lực không được sợ hãi thanh âm, Bạch Mẫu càng là khóc không thành tiếng, nói: "Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không có việc gì." Bạch phụ ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng chua sót, lần đầu thầm hận chính mình lúc trước không có học được Bạch Tiểu Vân mãi mãi bản lĩnh. Bạch Tiểu Vân mãi mãi là cái bà cốt, đương nhiên, ở Bạch Tiểu Vân chuyện này phát sinh phía trước, Bạch phụ đều vẫn luôn cảm thấy nhà mình Mẫu thân là ở giả thần giả quỷ, chưa bao giờ tin nàng nói những cái đó thần thần thao thao nói. Lúc trước Bạch Tiểu Vân sinh ra thời điểm, Bạch mãi mãi liền cấp cháu gái biên một cái tơ hồng, bên trên treo đồng tiền, chỉ là Bạch Phụ vẫn luôn cảm thấy này dây thừng quê mùa thật sự, chờ Bạch Tiểu Vân hơi chút lớn hơn một chút, liền lấy xuống dưới, vẫn luôn đặt ở bánh quy hộ. Tối hôm qua sống chết trước mắt, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nghĩ tới này tơ hồng, cũng là như thế, mới có thể cứu Bạch Tiểu Vân mệnh. Nguyên lai, like, ta mẹ nói những lời này đó, đó là thật sự, nàng không phải kẻ lừa đảo. Bạch Phụ trong đầu nhịn không được hiện lên như vậy một ý niệm tới. lần đầu tiên vì chính mình không tín nhiệm bạch mãi mãi mà cảm thấy hổ thẹn chính là bạch mãi mãi đã sớm qua đời đó là biết bạch mãi mãi có bản lĩnh chính là bạch mãi mãi cũng không có khả năng từ mổ bò ra tới cứu nhà mình cho gai a bạch phụ tầm mắt ở bạch tiểu vân trên cổ tay tơ hồng thượng đảo qua trong mắt hiện lên một tia sầu lo tương so với tối hôm qua tơ hồng tươi sáng nhan sắc hiện tại tơ hồng nhan sắc thực rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều nói không chừng khi nào liền chống đỡ không được hiện tại nhất mấu chốt Vẫn là muốn tìm được tiệm cắt tóc lão bản, biết nhà bọn họ cấy tóc, rốt cuộc là dùng cái gì, mới có thể dẫn tới như vậy kết quả. Chính là hiện tại, tiệm cắt tóc môn không khai, trong tiệm người cũng không biết đi đâu. Bạch Phụ cảm thấy có chút đau đầu. Giống Bạch Tiểu Vân mẹ con hai sợ hai đến khóc lên người cũng không ở số ít, đặc biệt là những cái đó làm cấy tóc, trên người phát sinh dị biến người, một đám biểu tình đều cực kỳ hoảng sợ. Khương Diệp đứng ở bên cạnh, nhìn chăm chú vào này hết thảy mày nhịn không được hơi hơi nhăn lại. vô ý thức méo méo trong tay hôn loại vừa rồi cái kia trung niên nam nhân trên người dị biến quá nhanh bất quá vài giây liền đã chết nàng muốn ra tay đều không kịp bất quá lệnh nàng không nghĩ tới chính là thế nhưng có nhiều người như vậy làm tấy tóc hiện tại những người này toàn bộ tụ tập ở chỗ này nguyên bản mỏng manh oán giận cùng nguyền rủa chi khí ở chỗ này trực tiếp hội tụ khuyết tán mở ra khương diệp chú ý tới bên cạnh trong tiệm vây xem người có người nhịn không được gãi gãi đầu nói thầm da đầu như thế nào đột nhiên như vậy ngứa không phải một người như vậy mà là vài cá nhân đều như vậy đều cảm thấy ra đầu đột nhiên phát ngứa bốn phía hoán giận cùng nguyên rủa không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán lặng yên không một tiếng động thẩm thấu bọn họ thân thể mà bọn họ còn bừng tỉnh chưa rác mùi ngon nhìn bên này khương diệp nhưng thật ra không nghĩ tới này nguyên rủa thế nhưng còn có như vậy uy lực suy nghĩ một chút nàng lấy ra di động cấp hoàng đại sư gọi điện thoại gần đây tam giới rơi bích vỡ vụn dẫn tới cả nước các nơi yêu ma quỷ quái tân sinh Thành phố B bên này cũng không ngoại lệ, thường thường nơi nào nơi nào có xuất hiện cái quỷ gì vật tới. Hoàng đại sư gần nhất liền bị hiệp hội bên kia phân công xử lý bên này sự tình. Khương Diệp gọi điện thoại lại đây thời điểm, hắn cũng có chút đi không khai. Hoàng đại sư cau mày, tự hỏi trong chốc lát, nói, như vậy đi, ta làm tiểu viễn lại đây giúp ngài đi. Tiểu viễn? Đúng vậy, ngài không nhớ rõ sao, chính là ta sư huynh đồ đệ. Lúc trước ngài còn đã cứu hắn. Hắn như vậy vừa nói. khương diệp trong đầu liền hiện lên một cái tiểu đồng bộ dáng nàng hơi hơi nhướng mày hỏi lại chính là cái kia sợ quỷ tiểu hải tử hoàng đại sư một cười, nói đúng đúng đúng chính là cái kia sợ quỷ tiểu hải tử ta sư huynh nói không thể làm hắn vẫn luôn như vậy sợ quỷ liền làm hắn lại đây giúp ta đi theo ta thấy từng trải ta bên này đi không khai ta khiến cho hắn mang vài người tới giúp ngài hắn trụ địa phương ly ngài chỗ đó không xa hiện tại chạy tới nói đại khái chỉ cần hơn nửa giờ khương diệp nói hành đi. Lưu Nguyệt không biết từ nơi nào lấy tới một phen ghế giữa, Khương Diệp đơn giản liền ở một bên ngồi xuống. Lúc này bên này đã vây quanh không ít người, vây xem tình thế phát triển, thuận tiện châu đầu ghé tai nói cái gì. Nguyên rủa hơi thở không tiếng động ở bốn phía lan tràn khai, giống như là từng viên sẽ lây bệnh hạt giống, dừng ở mỗi người trên người. Đại khái là vừa mới cái kia trung niên nam nhân tử vong, làm cho bọn họ trong lòng càng sợ hãi, cũng càng căm hận tiệm cắt tóc người, vài người cao mã đại nam nhân cầm cục đá trực tiếp đem tiệm cắt tóc cửa cuốn đều cấp tạp lạ cửa cuốn một lạ bên trong cửa kính cũng tự nhiên cũng không thể tránh cho trực tiếp bị người tạp lạ bên trong đồ vật cũng bị phẫn nộ mọi người tất cả cấp tạp hủy hoại chỉ là phẫn nộ lúc sau vấn đề lại vẫn là không giải quyết bọn họ hiện tại vẫn là không biết tiệm cắt tóc lao bản ở tại nơi đó ban đầu có điện thoại đánh qua đi nhân ra đã sớm tắt máy đối phương hoàn toàn một bộ giả chết thái độ cái này làm cho nguyên bản phẫn nộ đại gia càng thêm khẳng định Chuyện này cùng bọn họ cửa hàng thoát không được quan hệ. Nhà bọn họ này quả thực chính là ở hại người. Ta muội muội liền bởi vì ở nhà hắn làm cấy tóc, ngày hôm qua buổi chiều đột nhiên liền đã chết. Bọn họ cao giọng nói, ngữ khí hoán giận. Đột nhiên, có người tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, lớn tiếng nói. Cha được. Ta biết thật là xuống địa ngục hai vợ chồng đang ở nơi nào. Tức khắc, vô số người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Nam nhân nói, các ngươi cùng ta tới, ta biết kia đối phu thê đang ở nơi nào. Nghe vậy, một đám người lập tức đi theo nam nhân phía sau, mênh mông quần cuộn hướng tới tiệm cắt tóc lao bản nhà bọn họ đi đến, Bạch Tiểu Vân một nhà ba người tự nhiên cũng là theo sau, Bạch Tiểu Vân trên người vấn đề, đến nói trước là như thế nào tạo thành, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc ca. Tiệm cắt tóc lao bản, khẳng định biết là vì gì đó. Bạch Tiểu Vân một nhà ba người đi theo mọi người phía sau, Bạch Tiểu Vân thân thể suy yếu, cho nên không tránh được động tác có chút chầm gì gì, chỉ là cho dù Bạch mẫu vẫn luôn cẩn thận đỡ nàng. Ở đi rồi vài bước lúc sau, thân thể của nàng vẫn cứ nhịn không được một cái lảo đảo, thân thể mềm mại ngã xuống, bay thẳng đến phía trước bổ nhào vào đi xuống. Tiểu Vân Bạch Tiểu Vân nghe thấy được mẫu thân lo lắng tiếng la, chỉ là trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ, mẫu thân thanh âm truyền vào trong hai, chỉ còn lại có mơ hồ đôi câu vài lời. Mệt mỏi quá. Có lẽ một đầu ngã quỵ đi xuống, như vậy ngất xỉu đi, cũng là tốt. Nàng như vậy nghĩ, chính là ở qua vài giây lúc sau. Lại không cảm giác được té ngã đau đớn. Mơ hồ biến thành màu đen tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, nàng thấy đỉnh đầu xanh thảm không trung Người không sao chứ? Một khuôn mặt cực kỳ động lòng người mặt đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, Bạch Tiểu Vân kinh ngạc lúc sau mới phát hiện, chính mình thế nhưng bị một cái người xa lạ cấp ôm lấy. a Ngắn ngủi kêu một tiếng, Bạch Tiểu Vân vội không ngừng muốn đứng dậy, chỉ là thân thể của nàng thực suy yếu, vừa động, cả người liền không chịu khống chế hướng phía sau đảo đi. Khương Diệp tay mắt lanh lẹ đem người cấp ôm lấy, nói, thân thể của ngươi thực suy yếu, không cần nhanh như vậy đứng lên. Bạch Tiểu Vân cảm thấy có chút mất mặt, trên mặt chỉ cảm thấy nóng rác, bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại trở nên suy bại xấu xí mặt, nàng lại cuống quít rôi tay để lại chính mình mặt, không nghĩ làm cái này xinh đẹp cô nương chính mình xấu xí mặt, hơi có chút tự biết xấu hổ. Tiểu Vân, Bạch Mẫu lo lắng nhìn nàng, hỏi, ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Vân bị Khương Diệp đỡ đứng thẳng thân thể. Nàng đối Bạch Mẫu cười cười, nói, ta không có việc gì, chính là vừa rồi đột nhiên có chút tuột huyết áp ngài đừng lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng? Bạch Mẫu tưởng nói như vậy, chính là nhìn Bạch Tiểu Vân nỗ lực mỉm cười mặt, lại cái gì đều nói ra, cuối cùng chỉ nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Bạch Phụ đứng ở một bên, trong mắt cũng mang theo vài phần sầu lo, bất quá nghe Bạch Tiểu Vân nói không có việc gì, hắn trong lòng thở dài rất nhiều, liền nhìn về phía khương Diệp, Liên Thanh nói, vị tiểu thư này vừa mới thật sự thật cảm ơn ngươi a khương diệp cười nói không khách khí bạch tiểu vân cũng nói cảm ơn khương diệp nhìn nàng tầm mắt đột nhiên dừng ở cổ tay của nàng thượng không đầu không đuôi đột nhiên nói một câu ngươi trên tay tơ hồng thực không tồi bạch tiểu vân sửng sốt một chút theo bản năng hướng trên tay nhìn lại liền thấy tối hôm qua phụ thân cho nàng mang lên này tơ hồng nàng nhớ rõ lúc ấy mẫu thân nói qua này tơ hồng là mãi mãi cho nàng biên nghĩ nàng theo bản năng liền rỗi tay vớt ve một chút thơ hồng trong mắt mang theo vài phần hoài niệm là ta mãi mãi cho ta biên nàng nói khương diệp như suy tư gì gật đầu nói có lẽ ngươi mãi mãi là đoán trước tới rồi ngươi ở tương lai ngày này sẽ có như vậy một kiếp mới cho ngươi biên cái này nếu không có này thơ hồng trước mắt cái này nữ hải hẳn là đã bị nguyền rủa cấp cắn nuốt thơ hồng thượng lực lượng ở ức chế trên người nàng nguyền rủa bạch tiểu vân lẩm bẩm nói có lẽ là như vậy đi mãi mãi vẫn luôn đều rất thương yêu ta từ từ bạch phụ lại rõ ràng đã nhận ra khương diệp lời nói một ít tin tức hắn kinh ngạc nhìn khương diệp hỏi ngươi biết này tơ hồng tác dụng ngươi ngươi chẳng lẽ hắn khiếp sợ nhìn khương diệp hốc mắt bởi vì kích động trở nên có chút hồng sốt ruột hỏi chẳng lẽ ngươi là cùng tiểu vân nàng mãi mãi giống nhau người các ngươi đều có được thần kỳ lực lượng như vậy ngươi có phải hay không biết nên như thế nào cứu nhà ta tiểu vân có phải hay không Bởi vì quá kích động, hắn nói chuyện thời điểm, thân thể liền không tự giác hướng Khương Diệp bên này dựa, một bàn tay đột nhiên dối lại đầy che ở hắn trước người, một trương xinh đẹp vũ mị mặt nhìn nàng, cười ngâm ngâm nói, ngài quá kích động. Bạch Phụ bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, vội không lưng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta chỉ là quá kích động. Hắn xương đỏ hốc mắt chung co trong suốt lệ quang hiện lên, hắn nói, tiểu vân nàng mãi mãi đã chết, nàng lại ra chuyện như vậy, chúng ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nếu ngài có thể cứu nhà ta Tiểu Vân, chỉ cần ngài nguyện ý cứu nàng, mặc kệ ngài muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Khương Diệp hỏi lại, ta có thể có chuyện gì làm ngươi làm. Nàng nói như vậy, lại không có phủ nhận Bạch Phụ phía trước nói, Bạch Phụ trên mặt biểu tình càng thêm kích động, nói, kia yeah, ta đây cho ngươi tiền. Nhà ta ở trung tâm thành phố có phòng ở. Ta đem nó tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu nhà ta Tiểu Vân. Bạch Tiểu Vân khiếp sợ nhìn phụ thân, nhịn không được hô một tiếng, ba. Nàng ba là điên rồi sao? Đối phương chỉ là một người tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ A, sao có thể có bản lĩnh cứu nàng? Khương Tiểu Thư Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, một cái nhìn qua đại khái mười mấy tuổi tiểu hài tử chạy tới, ở hắn phía sau, còn đi theo bốn năm người, đều là người trưởng thành. Một đám người đi đến Khương Diệp bọn họ trước mặt, tiểu hài tử lại hô một tiếng, Khương Tiểu Thư Khương Diệp trên dưới nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, có chút không xác định kêu một tiếng, Tiểu Viễn Mặt dần dần mất đi mượt mà tiểu hải tử ngượng ngùng hướng về phía nàng cười một cái, có chút ngượng ngùng nói, Khương Tiểu Thư, ngài còn nhớ rõ ta a Khương Diệp duỗi tay khoa tay múa chân hai hạ, nói, ngươi giống như trường cao rất nhiều A Tiểu viễn đều, đương nhiên a ta đã lớn lên hai tuổi A Tiểu hài tử vốn dĩ một năm một cái dạng, đặc biệt là hắn mấy năm nay đang đứng ở sinh trưởng phát dục giai đoạn, thân cao dài quá thật nhiều. Khương Tiểu Thư, tiểu viễn phía sau tuổi trẻ nữ nhân hướng tới Khương Diệp kêu một tiếng Biểu tình có chút ngưng trọng nói, ngài nói sự tình, Hoàng Đại Sư đã cùng chúng ta nói, ngài nói ngài phát hiện có rất nhiều người chúng nguyên rủa không biết những người đó ở nơi nào. Nàng ánh mắt tự nhiên dừng ở Bạch Tiểu Vân trên người, ở bọn họ này nhóm người, Bạch Tiểu Vân tình huống rõ ràng nhìn qua không tốt lắm. Bạch Tiểu Vân bị nàng nhìn chăm chú vào, thân sắc mắt thường có thể thấy được trở nên có chút khẩn trưng lên. Khương Diệp nói, hiện tại, nơi này chỉ còn lại có vị tiểu thư này, đến nỗi người khác. Bọn họ đã biết tiệm cắt tóc lão bản nhà bọn họ địa chỉ, hiện tại một đám người đã đi tìm phiền thoái, ta tưởng, các ngươi khả năng yêu cầu nhanh lên chạy tới nơi, bằng không những người đó ở dưới cơn thịnh nộ, không biết còn sẽ làm ra sự tình gì tới. Nghe vậy, hiệp hội một đám người thần sắc tức khắc dùng mình. Khương Diệp lại nghĩ tới một chuyện, dừng một chút, nhắc nhở bọn họ nói, cái này người rủa một người nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, chính là nếu là rất nhiều người tụ tập ở bên nhau, lại sẽ đối chung quanh những người khác sinh ra ảnh hưởng. Nó sẽ bị lây bệnh đến những người khác trên người, các ngươi đến nhiều chú ý một ít. Tuổi trẻ nữ nhân gật đầu, nói, chúng ta đã biết, chuyện này chúng ta sẽ hảo hảo giải quyết. Bọn họ thấy bị tạp lạn tiệm cắt tóc, cùng với ngốc lăng ngồi ở tại chỗ nữ nhân, còn có nàng trước mặt cùng với mất đi hơi thở trung niên nam nhân, hắn kia quỷ dị tử vong bộ dáng, làm lui tới người đều theo bản năng vòng qua nơi này. Nơi xa có chuông cảnh báo tiếng vang lên, có người báo nguy, cảnh sát chạy tới. Hiệp hội vài người đi kiểm tra chết đi Trung niên nam nhân thi thể Tuổi trẻ nữ nhân còn lại là cùng người chết Thê tử thấp giọng nói cái gì Một bên chấn an đối phương cảm xúc Một bên dò hỏi một chút sự tình Khương Diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái Quay đầu nhìn về phía có chút ngốc lang bạch ra tăng khẩu Nhìn quanh bốn phía Nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi Bạch phụ phục hồi tinh thần lại Theo bản năng gật đầu nói Đối, đối Là nên tìm một chỗ nói chuyện Hắn nhìn về phía bốn phía Nói ta xem bên kia có cái tiệm lẩu, nhà hắn cái lẩu giống như khá tốt ăn, ngài hẳn là không ăn cơm đi, không bằng ta sao vừa ăn vừa nói đi. Hắn tư thái phóng thật sự thấp, ngự khí cũng là do hỏi, do hỏi Khương Diệp ý kiến. Khương Diệp tự nhiên là không có gì ý kiến, gật gật đầu liền ngược lại đi tiệm lẩu, tiểu viễn nhìn cũng đi theo bọn họ cùng nhau, tiểu hai tử mặt còn có chút viên, nhưng là thoạt nhìn rất là cơ linh. Một đám người đi tiệm lẩu, ở trong tiệm muôn cái ghế lô, nhưng thật ra có thể an tính nói chuyện. Bạch Phụ đứng dậy, tự mình cấp Khương Diệp bọn họ đổ nước, hỏi, còn chưa thỉnh giáo ngài tên họ, ta họ Bạch, đây là nữ nhi của ta Bạch Tiểu Vân, đây là ta Thế Tử. Khương Diệp nói, ta họ Khương, các ngươi kêu ta Khương Tiểu Thư là được. Khương Tiểu Thư A Bạch Phụ bừng tỉnh, liên thanh tảng Hân dương, Khương A, đây chính là cái hảo họ A. Hắn đem nước trà cho bọn hắn đổ, lúc này mới ngồi xuống, nhiệt tình hỏi, Khương Tiểu Thư các ngươi muốn ăn cái gì, hôm nay ta mời khách, cái này trước không nóng nảy. Trước nói nói ngươi nữ nhi tình huống đi, nàng nhìn về phía ngồi ở chỗ kia túi đầu Bạch Tiểu Vân. Bạch Tiểu Vân đôi mắt bay nhanh động đậy một chút, ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn thoáng qua khưng diệp, lại túi đầu, có chút dáng vẻ khẩn trương. Bạch Phụ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, biểu tình có chút trầm trọng, nói, này còn phải từ ngày hôm qua nửa đêm nói lên. Hắn đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói, nếu không phải hắn lúc ấy nghĩ tới đặt ở bánh quy hộp thơ hồng. Nói không chừng Bạch Tiểu Vân hiện tại đã cùng vừa mới cái kia trung niên nam nhân giống nhau đã chết, nghĩ đến vừa rồi kia một màn, hắn trong lòng vẫn cứ có chút nghĩ mà sợ. Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự, theo bản năng nhìn về phía Bạch Tiểu Vân đầu tóc, nói, khó trách vị Tiểu Thư này đầu tóc lớn lên như vậy trường, còn như vậy xinh đẹp. Đen nhánh đầu tóc bởi vì quá dài, chỉ có thể sơ thành bím tóc, vàng không sợ là muốn kéo trên mặt đất, như vậy lớn lên tóc, Tiểu Viễn cũng là lần đầu tiên thấy. lưu Nguyệt nói tóc bản thân đó là sẽ rút ra người dinh dưỡng đi sinh trưởng một người đầu tóc nếu sinh trưởng đến quá nhanh kia khẳng định là sẽ nhanh chóng bốn phía rút ra nhân thể nội dinh dưỡng cùng sinh cơ nếu dinh dưỡng bổ sung không kịp thời kết quả có thể nghĩ mà hiện tại bạch tiểu vân trên đầu đầu tóc rõ ràng sinh trưởng tốc độ thập phần dị thường nó hiển nhiên là điên cuồng rút ra nhân thể nội sinh cơ hơn nữa còn giống cắm rễ với dưới nền đất thực vật như vậy đem người đầu coi như thổ địa không ngừng hướng trong cắm rễ khương diệp đứng dậy Đi đến Bạch Tiểu Vân bên người, hỏi nàng, để ý ta nhìn xem ngươi đầu tóc sao. Bạch Tiểu Vân lắc đầu, không ngại, ngươi tùy tiện xem đi. Sáng bóng đầu tóc có vài sợi rừng ở trước người, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn không được chua xót cười. Lúc trước nàng ghét bỏ tóc quá thưa thớt, cho nên muốn muốn tóc nồng đậm một ít, chính là nào biết đâu rằng, hiện tại tóc thật là trở nên nồng đậm, lại là lấy nàng sinh mệnh vì đại giới. Khương Diệp nắm lên nàng bên cạnh người bím tóc, xác định này tóc chỉ là bình thường đầu tóc. chỉ là so đại bộ phận người đầu tóc muốn càng xinh đẹp nồng đậm cho nên vấn đề quả nhiên là ra ở phát căn chỗ sao hoặc là nói là da đầu bạch tiểu Vân lúc ấy cấy tóc chủ yếu là làm mép tóc nhà bọn họ trời sinh trán khá lớn mép tóc lui về phía sau mà hiện tại làm xong cấy tóc nàng mép tóc thập phần xinh đẹp bình thường đen nhánh đầu tóc từ phát trong túi mọc ra tới chặt chẽ sinh ở bên nhau khương diệp đụng chạm nàng mép tóc kia một mảnh đầu tóc không có gì bất ngờ xảy ra Ở bên trên cảm nhận được nùng liệt oán giận cùng nguyên rủa cổ lực lượng này so chử lao thái thái trên đầu còn muốn càng mãnh liệt rõ ràng một ít. Có lẽ, đây là vì cái gì, chử lao thái thái đầu tóc làm hơn một tháng sau mới dị biến tử vong, mà Bạch Tiểu Vân, chỉ là làm một vòng, trên người liền xuất hiện như vậy nghiêm trọng dị biến nguyên nhân, bởi vì trên người nàng nguyên rủa càng cường đại hơn nùng liệt một ít. Chỉ là, lại là cái gì tạo thành hai người chi gian sai biệt? Khương Diệp suy tư, hỏi Tiểu Viễn. Các người hiệp hội bên kia tra được tiệm cắt tóc lao bản trô ở sao? Tiểu viễn ngẩng đầu lên, lập tức nói, ta hỏi một chút La Hà tỷ bọn họ. La Hà, đúng là vừa mới cùng Khương Diệp nói chuyện tuổi trẻ nữ nhân, cũng là lúc này đây phụ trách lần này sự tình chủ yếu người phụ trách. Bạch Phụ nhìn Khương Diệp, có chút sốt ruột khẩn trương hỏi, Khương Tiểu thư, thế nào à, nhà ta Tiểu Vân không có việc gì đi. Ngài có thể cứu nàng sao? Khương Diệp nói, không có việc gì, có thể cứu. À, có thể cứu liên hảo. Có thể cứu bạch phụ nói đến một nửa, đột nhiên chừng lớn đôi mắt, mới phản ứng lại đây Khương Diệp ý tứ, tức khắc kích động nói, ngài là nói, có thể cứu sao. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, chỉ là một cái đơn giản nguyên rửa, nổ tự nhiên liền không thành vấn đề, bất quá, bất quá. Bạch phụ lại khẩn trương nhìn nàng. Khương Diệp nói, nàng tóc sở dĩ sẽ trở nên như vậy nồng đậm tươi tốt, đại khái là dùng cái gì không bình thường đồ vật. Hơn nữa thực hiển nhiên, kia đồ vật còn thực không lớn Khương Diệp đối thứ này cũng có phán đoán, khả năng là nào đó đã sinh ra ý thức linh vật, chỉ là không biết vì cái gì bị nhân loại bắt được, còn bị lợi dụng dùng để cho người ta cấy tóc. Chỉ là, nó đại khái là không muốn, bởi vậy làm xong cấy tóc bạch tiểu vân bọn họ trên người mới có như vậy mãnh liệt oán giận cùng nguyên rủa, thậm chí còn bị nguyên rủa đoạt đi tánh mạng. Khương Diệp rũ xuống mắt, nói, nguyên rủa giải quyết lúc sau, ngươi đầu tóc đại khái sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng, sẽ không lại giống như như bây giờ xinh đẹp. Bạch Tiểu Vân A một tiếng, có chút khẩn trương nói, không có quan hệ. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể sống sót thì tốt rồi. Tương so với tánh mạng, cái gì đen nhánh sáng bóng lại nồng đậm đầu tóc, kia đều đã không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là nàng tánh mạng A. Tóc sao có thể có sinh mệnh quan trọng. Chỉ cần có thể sống sót, đầu chọc nàng đều nguyện ý. Khương Diệp mỉm cười, nói, kia đảo không đến mức, nhiều lắm cùng nguyên lai like giống nhau. Nàng ruôi tay câu lấy một sợi hoán giận nguyền rủa hơi thở Nung liệt nguyền rủa mang theo dày đặc các ý quần cuộn kia đồ vật không cam lòng với phẫn nộ còn có nó căm hận lấy tánh mạng của ta ta thân hình ta nguyền rủa sở hữu nhân loại nếu các ngươi nhân loại muốn tóc lớn lên càng đậm càng mật kia hảo a ta đây liền nguyền rủa các ngươi nguyền rủa các ngươi này đó lợi dụng ta sinh sôi nhân loại các ngươi đầu tóc sẽ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng mãi cho đến các ngươi tử vong vì mới thôi tóc bản thân sinh trưởng liền sẽ hấp thụ người dinh dưỡng nó sẽ tùy ý sinh trưởng Thẳng đến các ngươi tánh mạng bị rút cạn mới thôi. Này, đó là cái này nguyên rủa. Cái này nguyên rủa, này đây kia đồ vật sinh mệnh vì đại giới, nguyên rủa âm độc, khó có thể nổ, nhưng là đối với Khương Diệp tới nói, lại không tính việc khó. Ngươi có hay không cái gì chân ái đồ vật?" Nàng hỏi Bạch Tiểu Vân. Bạch Tiểu Vân sửng sốt, theo bản năng sờ sờ trên tay Tơ Hồng, nói, "Cái này Tơ Hồng tính sao?" "Bằng không, cái này vòng cổ." Nàng rôi tay từ cổ áo chung móc ra một cái vòng cổ tới. Là một cái nho nhỏ Ngọc Hồ Lô, nàng quý trọng sờ sờ, nói, đây là ta đánh tiểu liền mang, cũng là ta mãi mãi cho ta. Nàng mãi mãi rất đau nàng, nàng sinh ra lúc sau, mãi mãi đem chính mình chân ái rất nhiều đồ vật đều cho nàng. Này Ngọc Hồ Lô chính là tổ tiên truyền xuống tới, nàng vẫn luôn đều thực quý trọng, là nàng nhất quý giá đồ vật. Cái này, có thể chứ? Nàng hỏi Khương Diệp. Khương Diệp làm nàng gỡ xuống tới cấp chính mình, sau đó đem Ngọc Hồ Lô trộm trong tay, tựa hồ là làm cái gì? sau đó gật gật đầu nói thứ này có thể dùng bạch tiểu vân ngồi ở ghế trên khương diệp vươn ngón trỏ đầu ngón tay nhanh chóng ở nàng giữa mày chỗ vẽ ra một cái phủ tới ngồi ở đối diện tiểu viễn đã sớm đi tới ở không ảnh hưởng khương diệp vị trí gắt gao nhìn chằm chằm khương diệp vẽ bừa động tác không cần giấy bút liền có thể vẽ bừa quả nhiên sư thúc nói chính là đối khương tiểu thư thật sự quá lợi hại ngươi nếu có thể ở khương tiểu thư bên người học được nhất thức nửa chiêu vậy đủ ngươi hưởng thụ trung thân Lúc ấy Hoàng Đại Sư đối hắn nói như vậy, còn nói, nếu là Khương Tiểu Thư có thể giáo ngươi nhật diệu chi thuật, vậy càng tốt. Bọn họ nhật diệu môn nhật diệu chi thuật tuy rằng không có giống dẫn nguyệt môn như vậy đoàn tuyệt, nhưng là tóm lại vẫn là có điều thiếu hụt. Hoàng Đại Sư trong lòng không tránh được nhớ thương, nếu có thể giống dẫn nguyệt môn như vậy, một lần nữa được đến hoàn chỉnh truyền thừa, kia mới hảo. Ai, vẫn là chúng ta lão tổ tông không có dự kiến trước. Hoàng Đại Sư nói như vậy, giống dẫn nguyệt môn như vậy, cùng người Khương Tiểu Thư giao hảo. đem dẫn nguyệt chi thuật dạy cho nàng hiện tại dẫn nguyệt môn còn một lần nữa được truyền thừa này thật tốt ta đương nhiên này đó nói được xa chút dù sao hoàng đại sư chủ yếu ý tứ chính là làm tiểu viễn hảo hảo đi theo khương diệp bên người tranh thủ có thể nhiều học một chút đồ vật tiểu viễn vẫn luôn nhớ kỹ nhìn khương diệp không có ngăn trở ý tứ liền nghiêm túc nhìn nàng vẽ bùa động tác đầu ngón tay kim sắc lưu quang chớp động phù là kim sắc bốn phía linh khí tự nhiên đã chịu lôi kéo tụ tập mà đến gắn kết ở phu thượng hình thành ôn hòa vô cấu lực lượng. Thẳng đến cuối cùng một nét bút xong, kim sát phụ thành, phụ thượng linh quang nháy mắt chớp động một chút, tản ra ngông lung kim quang. Nô. Bạch tiểu vân trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, khô gầy trên mặt có màu đen một đoàn xương mù như ẩn như hiện, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tránh thoát ra tới, lại tựa hồ có chút không tình nguyện. Bạch mẫu Trường lớn đôi mắt nhìn một màn này, duỗi tay che miệng, không dám ra tiếng. Rốt cuộc, kia đoàn xương đen vẫn là từ bạch tiểu vân trên mặt bay ra tới. Rồi sau đó đột nhiên vọt vào khương diệp trong tay. Khương diệp trong tay bắt lấy Bạch Tiểu Vân cấp ngọc hồ lô, màu xanh biếc ngọc hồ lô, thủy nhuận sáng trong, lúc này lại đột nhiên mở tung, toái được hoàn toàn không được bộ dáng. Tiểu Viễn kinh ngạc nói, "Ngọc hồ lô nát." Mà theo ngọc hồ lô dập nát, kia cổ hắc khí cũng hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Vân giữa mày chỗ phủ văn chớp động một chút, lạng yên biến mất, nàng nhắm đôi mắt kịch liệt giật giật, rồi sau đó mở bừng mắt. Ta đầu nàng duỗi tay để lại đầu. Rõ ràng cảm giác được trong óc có thứ gì Giống như biến mất Đồng thời, nàng cảm giác có cái gì Từ đầu thượng rất xuống dưới Túi đầu vừa thấy, mới phát hiện là sơ thành Hai cái bím tóc đầu tóc, nàng tóc Lại là trực tiếp hạ xuống Bạch Tiểu Vân sờ nữa sờ đầu phát Từ đầu thượng chảo hạ tới một đống đầu tóc Này đó tóc rơi xuống, lập tức liền biến mất Biến thành hư vô Tiểu Vân Bạch mẫu nhẹ nhàng che miệng, kinh ngạc nói Ngươi đầu tóc, biến thành nguyên lai bộ dáng. Bạch Tiểu Vân sốt Theo bản năng lấy ra di động, mở ra gương nhìn nhìn chính mình. Quả nhiên, trong gương chính mình đầu tóc, đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, vẫn là nguyên lai thi Đỗ tê tuyến, nhưng là trước kia làm nàng ghét bỏ mép tóc, lúc này nàng nhìn trong lòng lại cảm thấy thập phần cao hứng. Ta biến trở về tới. Nàng lẩm bẩm. Đồng thời, nàng còn cảm giác, chính mình gây yếu vô lực thân thể chính dần dần trở nên có sức lực, trở nên nhăn dung gió, lỏng lẽ làn ra, cũng chậm rãi khôi phục nguyên lai có giãn cùng ánh sáng. Bạch Tiểu Vân vuốt chính mình mặt, cơ hồ mau khóc ra tới, kích động nói, ta biến thành nguyên lai bộ dáng, Ta biến trở về tới. Ta thật sự biến trở về tới. Như vậy suy yếu vô lực lại có thể sợ chính mình, thật giống như là một hồi ác mộng giống nhau, mà hiện tại, nàng ác mộng tỉnh, nàng vẫn là nguyên lai bộ dáng. Bạch Tiểu Vân nhìn trong gương chính mình, khống chế không được gào khóc lên. Cha mẹ nàng đồng dạng kích động không thôi nhìn nàng, Tiểu Vân. Bạch Tiểu Vân ngửa đầu nhìn bọn họ, lại khóc lại cười nói, ba mẹ. Các ngươi xem. Ta biến trở về tới. Ta thật sự biến trở về tới. Ta khôi phục nguyên lai bộ dáng. Một nhà ba người ôm nhau, khóc thành một đoàn. Bưng đấy nổi tiến vào tiệm lẩu người phục vụ đứng ở cửa, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc có nên hay không tiến vào. người phóng nơi này đi. Lưu Nguyệt tiếp đón nàng. người phục vụ vội đem trang canh đế cái lẩu bông, vội không ngừng đi ra ngoài, còn chi kỷ giúp bọn hắn đem cửa đóng lại. Tiểu viên tầm mắt theo hoạt động, rồi sau đó lại đặt ở khương diệp trên người. tràn ngập lòng hiếu học hỏi khương tiểu thư ngài vừa mới rốt cuộc lạ như thế nào làm a cái kia ngọc hồ lô còn có cái kia nguyên rủa đây là có cái gì liên hệ sao ngọc hồ lô nát là bởi vì nguyên rủa sao nay liền đem nguyền rủa bài trừ sao hắn quả thực có quá nhiều vấn đề chương 145 trăm bốn mươi đệ một trăm chương bạch ra ba người kích động đến ôm đầu khóc giống bưng đồ an tiến vào người phục vụ mở cửa đã bị hoảng sợ trong lúc nhất thời ngốc lăng ở nơi đó ra cũng không phải không ra cũng không phải khương diệp biểu tình tự nhiên ngồi ở ghế trên dối tay làm đưa đồ ăn người phục vụ tiến vào người phục vụ tức khắc như được đại xá vội tiến vào đem trong tay thịt bông lại biểu tình xấu hổ đi ra ngoài còn cùng thượng một cái người phục vụ giống nhau săn sóc đem ghế lô môn cho bọn hắn quan đến kín mít trong nồi canh đã nấu đến sôi chảo, khương diệp cầm chiếc đua đem thịt bỏ vào đi màu hông phấn thịt bị máy móc thiết đến hơi mỏng ở nóng bỏng nang quá vài giây thịt liền hoàn toàn biến sắc kẹp ra tới bọc lên dày nặng tiên cay nước chấm trực tiếp tha ôm một ngụm nhét vào trong miệng hương vị kia kêu, kêu một cái hương a tiểu viễn một ngông ngồi ở khương diệp bên người nguyên bản là không có gì ăn uống chính là nhìn khương diệp một chiếc đũa một chiếc đũa xuyến thịt tức khác nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng tiểu hai tử cũng cầm chiếc đũa kẹp thịt hướng trong nồi xuyến là rất non tiểu thịt bò thịt chất kia kêu, kêu một cái tươi mới nhiều nước một ngụm ăn xong đi quả thực là hạnh phúc tràn đầy tiểu viễn hai mắt lập tức hạnh phúc mỹ lên mang theo vài phần thỏa mãn Nô ăn ngon thật đương nhiên ăn thịt thời điểm hắn cũng không có quên chính sự khương tiểu thư ngài vừa mới kia rốt cuộc là như thế nào làm được a hắn một bên hướng trong miệng tắt thịt bị năng đến hô hô hô hút không khí rồi lại một bên mơ hồ không rõ tò mò hỏi liền dựa vào như vậy một cái ngọc hồ lô ngài liền đem bạch tiểu thư trên người nguyền rủa cấp giải quyết sao hắn ngai thịt hồi tưởng chính mình sư phụ lời nói nói sư phụ ta nói nguyên rủa là trên đời nhất âm độc đồ vật ta nếu là đụng phải tốt nhất cách khá xa xa ngàn vạn không thể dính lên khương diệp nói sư phụ ngươi nói được không sai nguyên rủa thứ này ngươi nếu là không có 10 phần nắm chắc có thể đem nó nhổ vậy không cần đi chạm vào bởi vì nguyên rủa là sẽ lây bệnh muốn gây nguyên rủa nhất định sẽ có điều đại giới đặc biệt là lấy tánh mạng vì đại giới nguyên rủa kia càng là không chết không ngừng làm người cực kỳ đau đầu một khi dính lên liền như giỏi phụ cốt dễ dàng nhổ không được nếu muốn bài trừ nguyên rủa nhất định muốn trả giá tương đối ứng đại giới Ta cầm nàng nhất quý trọng đồ vật, kia đó là bài trừ nguyên rủa đại giới. Bởi vậy nguyên rủa tiêu trừ trong nháy mắt kia, Bạch Tiểu Vân sở quý trọng ngọc hồ lâu cũng hoàn toàn mở tung, này đó là cái gọi là đại giới. Đương nhiên, Khương Diệp nói được đơn giản, nhưng là trên thực tế gây lên nhưng không có dễ dàng như vậy, như thế nào làm người quý trọng đồ vật trở thành có thể nổ nguyên rủa đại giới, kia đó là nàng bản lĩnh. Cũng là trên người nàng nguyên rủa chi lực tương đối nhỏ yếu, cho nên mới có thể đơn giản như vậy. Bạch Tiểu Vân trên người nguyên rủa tuy nói là thi chú giả lấy chính mình tánh mạng vì đại giới mà hình thành nguyền rủa bất quá may mắn cái này nguyền rủa không phải gây ở một người trên người mà là vô số người cho nên uy lực nhỏ đi nhiều nhổ lên cũng tương đối đơn giản chỉ cần trả giá bé nhỏ không đáng kể một chút đại giới là được giống người cá nguyền rủa như vậy đại giới nếu muốn giải quyết liền khó khăn đến nhiều tiểu viễn nghe được nghiêm túc trong lòng nếu có điều ngộ trong lúc nhất thời đều quên xuyến thịt khương tiểu thư ngài thật sự thật là lợi hại a Hắn lại lần nữa phát ra từ nội tâm cảm khái, nhìn Khương Diệp ánh mắt quả thực là lấp lánh sáng lên, tràn ngập xuống bái. Khương Diệp không nói chuyện, lại là vui vẻ tiếp nhận rồi hắn khích lệ, nàng vốn dĩ liền rất cường đại a Bạch ra một nhà ba người cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, chỉ là ba người hốc mắt đều là xương đỏ, trên mặt cũng là rõ ràng đã khóc dấu vết, nhưng là ba người trên mặt biểu tình lại là một cái so một cái cao hứng. Khương Tiểu thư thật sự thật cảm ơn ngài Bạch Phụ lại lần nữa thiệt tình thực lòng cảm tạ nói. Bạch mẫu cùng bạch tiểu vân cũng là thập phần cảm kích nhìn khương diệp, theo bọn họ phát ra từ nội tâm cảm tạ, có công đức kim quang từ bầu trời sái lạc xuống dưới, đại bộ phận là rừng ở khương diệp trên người, chỉ có rất nhỏ một chút rừng ở tiểu viễn cùng lưu nguyệt trên người, kim sắc quang mang rừng ở khương diệp trong tay, liền hóa thành kim sắc quang phấn. Khương diệp khỏe miệng hơi tiểu, nói, không cần khách khí, ta đã thu được tốt nhất cảm tạ. Kim sắc công đức kim phấn dừng ở trong tay, long lánh sáng ngời ôn hòa quang mang, đương nhiên. Nhân loại bình thường là nhìn không thấy, chỉ có tiểu viện Mẫn Cảm đã nhận ra cái gì, mờ mịt nhìn bốn phía. Bạch phụ còn nhớ rõ chính mình nói qua nói, hắn nói qua, chỉ cần Khương Diệp có thể cứu chính mình nữ nhi, hắn liền phải đưa Khương Diệp một bộ trung tâm thành phố phòng ở. Chúng ta trao đổi một cái liên hệ phương thức, ngày mai, không, buổi chiều, buổi chiều ta liền trở về đem chìa khóa tìm ra, cho ngài đưa tới, đến nỗi phòng ở sang tên thủ tục, ngày mai chúng ta liền đi làm. Hắn cũng là cái sấm rền gió cuốn tính tình. Khương Diệp nói, phòng ở ta chính mình có, không cần các ngươi đưa, ngươi có thể đem này phòng ở bán, bán đi tiền, quên đi ra ngoài làm từ thiện. Bạch Phụ kinh ngạc nhìn hắn, Khương Diệp hơi hơi đề điểm hắn hai câu, ngươi lúc ấy nếu là chưa nói lời này còn chưa tính, nếu nói lời này, kia này phòng ở liền chú định muốn đưa đi ra ngoài. Cho dù nàng không thu, ngày sau vẫn là sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm bạch người nhà không thể không đem phòng ở đưa đi ra ngoài, cho nên, cùng với sau lại bất đắc dĩ. Chi bằng hiện tại trực tiếp đi phòng ở bán, tiền quên đi ra ngoài, ngược lại là bất việc, lại còn có có thể hành thiện tích đức. Bạch Phụ tuy rằng không hiểu này đó, nhưng là lại cũng lĩnh ngộ cái gì, liền trực tiếp gật đầu, hành, vậy nghe ngài. Ngài nói như thế nào làm ta liền như thế nào làm. Bất quá Bạch Tiểu Vân sự tình giải quyết, bọn họ cũng rốt cuộc có ăn uống ăn cơm, nói đến từ ngày hôm qua nửa đêm đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ uống lên mấy ngụm nước, căn bản không ăn gì đồ vật, hiện tại tâm thần buông lỏng, liền cảm thấy đói khát. vội vàng tiếp đón Khương Diệp bọn họ dùng nữa một đốn cái lẩu An đại khái một giờ cũng coi như là khách và chủ tận hoan bởi vì Bạch phụ mánh liệt yêu cầu Khương Diệp liền đem Lưu Nguyệt liên hệ phương thức cho hắn ăn cơm xong chờ từ tiệm lẩu ra tới đã là buổi chiều Tiểu Viễn nhận được La Hà điện thoại chỉ thấy hắn nhẹ nhàng biểu tình không có duy trì vài giây thực mau liền trở nên có chút ngưng trọng lên chờ treo điện thoại hắn nhìn về phía Khương Diệp biểu tình nghiêm túc hô Khương tiểu thư Khương Diệp quay đầu tới. hỏi làm sao vậy la hà tỷ bọn họ đã tìm được rồi tiệm cắt tóc lao bản ra những cái đó tìm phiền toái người cũng đều đi qua hiện tại bên kia nháo đi lên la hà tỷ nói những người đó nguyền rủa đột nhiên toàn bộ bạo phát tiểu viễn nhanh chóng mà vội vàng nói khương diệp mày nhịn không được hơi hơi nhíu lại nói ta không phải nói sao cho các ngươi người đi trước đem người sơ tán cái này nguyền rủa là sẽ lẫn nhau ảnh hưởng không thể lại làm đám kia người tụ tập ở bên nhau hiện tại như thế nào còn sẽ nháo thành như vậy tiểu viên không có quá khứ bởi vậy cụ thể tình huống hắn cũng không phải rất rõ ràng chỉ là vừa mới la hà gọi điện thoại lại đây điện thoại kia đầu thanh âm thập phần âm ĩ có người thét trói thai có người khóc giống có người tức giận mắng các chung các dạng thanh âm hội tụ ở bên nhau hình thành cực kỳ ồn ào hỗn loạn thanh âm liền tính là ở di động hắn đều cảm thấy thanh âm trói thai bực bội Thoát nhìn la hà bọn họ bên kia tình huống không thế nào hảo la hà tì nói tưởng thỉnh ngài qua đi nhìn xem tiểu viễn nói khương diệp không biết bên kia tình huống thế nào chính là nghĩ đến nguyền rủa bùng nổ là lúc đã phát sinh thảm trạng nghĩ nghĩ liền nói ta đây liền đi theo người nhìn xem bọn họ tại đây liền cùng bạch ra người tách ra khương diệp bọn họ kêu taxi đi từ ra cũng chính là kia ra tiệm cắt tóc lão bản trong nhà tiệm cắt tóc lão bản kêu từ sương bình nhà bọn họ liền trụ kim hoa tiểu khu từ nơi này qua đi chỉ cần nửa giờ tiểu viễn ở trên đường cùng nàng giới thiệu Tiệm cắt tóc lão bản ra khoảng cách tiệm cắt tóc không xa, như thế làm người không ngoài ý mớn, rốt cuộc từ xương bình mỗi ngày đều phải ở trong nhà cùng trong tiệm chi gian đi tới đi lui, nếu là trụ đến xa, kia nhưng thật ra không có phương tiện. Hơn nữa nói là lộ trình là nửa giờ, nhưng là không kẹt xe nói, kỳ thật 20 phút tả hữu liền đến. 20 phút sau, Khương Diệp bọn họ liền đi tới Kim Hoa Tiểu Khu. Kim Hoa Tiểu Khu chỉ là một cái bình thường tiểu khu, từ gia trụ xe đống tám tầng, Khương Diệp bọn họ ngồi thang máy đi lên. Thang máy vừa mở ra, đối mặt chính là cái cỏ ồn ảo một màn. Nung liệt toán giận cùng nguyền rủa chi khí từ thang máy ngoại ập vào trước mặt, hình thành một con vô hình mà giữ tận mặt quỷ, há mồm liền hướng tới bọn họ cắn tới, Khương Diệp duỗi tay nhẹ nhàng vung lên, này trương mặt quỷ liền nháy mắt tàng ra, hóa thành đen nhánh dòng khí, ở trong đám người thoán động. Thang máy ngoại tất cả đều là người, hướng trong đi, liền phát hiện không chỉ là thang máy ngoại, mà là toàn bộ 8 tầng, đều là người tế người trạng thái. lúc trước ở từ ra tiệm cắt tóc làm cấy tóc không biết có bao nhiêu người hiện tại những người này chung đại bộ phận đều thượng từ ra tới tìm phiền thoái người sao có thể không nhiều lắm có người trên người nguyền rủa bùng nổ thân thể sủi lơ trên mặt đất trên đầu đầu tóc lấy một trung thực đáng sợ tốc độ sinh trưởng, không ngừng rút ra thuộc hạ sinh cơ bất quá chớp mắt thời gian cái kia cao lớn nam nhân liền chỉ còn lại có một khối khô gầy thi thể ngã trên mặt đất thân thể đều còn ấm áp mặt khác đồng dạng thân trung nguyền rủa người thấy như vậy một màn cảm xúc càng thêm kích động, có nhân tình tự hòng mất, ngồi ở một bên gào khóc, có còn lại là trong miệng không ngừng nguyền rủa từ xương bình một nhà, mang không chết tử tế được linh tinh nói. Khương Diệp thấy như vậy một màn, mày nhịn không được liền nhữ lại. này đó nguyền rủa nguyên bản là phân tán ở các nhân thân thượng, tuy nói lợi hại, nhưng là phát tác tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. hiện tại nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, này đó nguyền rủa chi khí hội tụ ở bên nhau, không chỉ có nhanh hơn nguyền rủa bùng nổ tốc độ, hơn nữa uy lực so với phía trước càng tăng lên. còn đang không ngừng hướng tới địa phương khác lan tràn khai đi. Thân ở ở trong đó, sức đầu mẹ chán huyền môn hiệp hội một đám người, trên người thế nhưng cũng bị nguyền rủa dính vào, nguyên rủa chi khí như giỏi phụ cốt, kéo dài chiên ở bọn họ trên người, thấm vào bọn họ thân thể. Mà la hà đám người, lại một chút không có nhận thấy được. liền ở Khương Diệp bọn họ đi vào tới không 2 phút, liền nghe hét thảm một tiếng, có người lớn tiếng khóc hô, Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, ngươi không sao chứ, Tiểu Nhu. Xinh đẹp trung niên nữ nhân trên đầu đầu tóc, chính lấy một chung không thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng nàng thần sắc dữ tợn, dây rùa suy nghĩ phải đối bên người bằng hưu nói cái gì, chính là nàng môi chỉ là hơi chút mấp máy một chút, liền đã nói không ra lời. Bất quá trong trước mắt, trung niên nữ nhân thân thể liền mềm mại ngã xuống đi xuống, bị bên cạnh kinh lăng sợ hãi bằng hưu ôm lấy, chờ phục hồi tinh thần lại, ôm thi thể gào khóc. Nữ nhân chết đi lúc sau, trên người nàng dây dương nguyền rủa chi khí chui ra tới, phiêu ở không trung. cùng không chung nguyên rùa lực lượng dung hợp ở bên nhau, hình thành một trường khủng bố ma quỷ, nếu như hiện. Giờ phút này, nguyên rùa lực lượng, ở chỗ này như là hình thành một chương tinh mịn mà thật lớn vóng, đem tất cả mọi người vong ở trong đó, chính là bọn họ chung lại không có bất luận kẻ nào nhận thấy được điểm này. Đại gia chỉ là nhìn chết đi người, trong lòng càng thêm kinh hoàng, sợ tiếp theo cái chết người chính là chính mình, hoặc là chính mình thân nhân bằng hữu, đứng ở từ ra cửa trước người càng là đỏ ngầu mắt, điên rồi dường như đá đấm bảo môn. Không ngừng gầm rú, lan ra đây. từ xương bình. Các ngươi lan ra đây cho ta. Bọn họ không muốn chết. Bởi vì sợ chết, cho nên trong lòng liền càng sợ hãi, càng phẫn nộ. Đối với trốn ở trong phòng từ ra người, trong lòng liền càng thêm căm hận. Bọn họ một đám người chen trúc tê ở từ ra cửa trước, biểu tình dữ tợn mà điên cuồng. Từ gia đại môn bị bọn họ tạp đến loảng xoảng loảng xoảng vang. Cùng tầng lầu nhà khác đại môn nhắm chặt, hoàn toàn không dám mở cửa tới. Khương Diệp một chút đều không nghi ngờ. Nếu là tiệm cắt tóc người hiện tại đứng ở này, nhóm người trước mặt sợ là lập tức liền phải bị bọn họ cấp giết. Phẫn nộ sẽ sử dụng người làm ra rất nhiều đáng sợ sự tình tới. La Hà đám người thấy Khương Diệp, thân sắc nháy mắt trở nên có chút kích động, vội vàng đón lại đây. Khương tiểu thư La Hà vội vàng hô một tiếng. Khương Diệp quét bốn phía liếc mắt một cái, nói, "Ta không phải đã nói, chúng nguyên rủa người không thể tụ tập ở bên nhau, không chỉ có sẽ tăng lớn nguyên rủa lực lượng, còn sẽ đem nguyên rủa khuyết tán khai đi." dẫn tới tình huống trở nên càng không xong. Cho nên, vì cái gì này nhóm người còn tụ tập ở chỗ này. Nàng lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía La Hà đám người. La Hà mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút ấy này nói, chúng ta là khuyên bọn họ tàn ra, tụ tập ở chỗ này còn sẽ dẫn tới bệnh tình tăng thêm, chính là không biết sao lại thế này. Này nhóm người đi theo ma dường như, một lòng chỉ hướng về tìm tiệm cắt tóc lao bản nguồn cái cách nói, khuyên như thế nào đều khuyên không đi. Thường xuyên qua lại, những người này tụ tập ở chỗ này, Nhưng thật ra là Nguyên rủa lực lượng liền đến càng cường đại rồi, lục tụ, liền có không ít người trên người nguyền rủa bùng nổ, thê thảm chết đi. La Hà nói, ta cho rằng nhìn đến những cái đó chết đi người, bọn họ khả năng sẽ bình tĩnh một ít, không nghĩ tới nhưng thật ra càng thêm kích động, càng thêm không nghe chúng ta khuyên bảo. Chúng ta tưởng nhiều lời vài câu, bọn họ còn muốn động thủ. Nói, nàng mày cũng nhịn không được nhữ lại, pha cảm thấy có chút khó giải quyết. Khương Diệp quét bốn phía người liếc mắt một cái. Ánh mắt đặc biệt ở bọn họ trên mặt nhiều dừng lại trong chốc lát, mày nhịn không được nhăn đến càng khẩn. Khó trách nàng lẩm bẩm, Khó trách thang máy mở ra thời điểm, nàng cảm thấy nơi này hơi thở quá mức hỗn loạn, cũng quá mức thô bạo, liền phảng phất trong không khí tràn ngập một cổ mùi thuốc súng, tùy thời đều có thể nổ tung giống nhau. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là những người này cảm xúc ảnh hưởng nơi này hơi thở, hiện tại ngẫm lại, có lẽ nhân quả nhưng thật ra phản. Có lẽ là thô bạo hơi thở, ảnh hưởng bốn phía người cảm xúc. cho nên mới làm cho bọn họ càng thêm bạo nộ cố trước nửa điểm nghe không đi người khác nói mà như vậy thô bạo sao động hơi thở hiển nhiên không phải bình thường tồn tại đại khái cũng là bị Nguyên rủa ảnh hưởng nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau Nguyên rủa nhưng không phải uy lực đại thịnh càng thêm tác loạn sao mà bọn họ cảm xúc càng thô bạo ngược lại khiến cho nguyền rủa lực lượng càng sinh động la hà sốt ruột hỏi khương tiểu thư ngài nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a bọn họ hoàn toàn không nghe chúng ta nói Khương Diệp ngữ khí nhẹ nhàng nói, nếu nói tốt không nghe, vậy chỉ có thể áp dụng một ít phi bình thường thủ đoạn. Phi bình thường thủ đoạn. La hà đám người còn ở suy đoán Khương Diệp trong miệng phi thường thủ đoạn là cái gì, liền thấy nàng đột nhiên lấy ra một chương hoàng phụ tới, hoàng phụ kẹp ở nàng đầu ngón tay, từ đỉnh chốc bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt. Hô! Một cổ mềm nhẹ phong không tiếng động thổi hướng bốn phía, bốn phía biểu tình hoặc xúc động phấn nộ, hoặc bi thống, cũng hoặc là tuyệt vọng một đám người. Chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm buồn ngủ nảy lên trong lòng, trực tiếp liền hôn mê qua đi, một đám ngã trái ngã phải ngã quỵ trên mặt đất. La Hà kinh ngạc nhìn Khương Diệp. Khương Diệp nói, bọn họ ngủ rồi, trên người nguyền rủa cũng có thể an tĩnh một chút. Không có như vậy sinh động. Hiện tại, chúng ta đi bái phòng một chút tiệm cắt tóc lao bản đi. Nàng dẫn đầu đi phía trước đi đến, đi tới tử gia trước đại môn. Tử gia môn là phòng cho môn, vừa mới có không ít người đổ ở chỗ này, hiện tại những người này té xỉu. Thân thể cũng gắt gao đổ ở trước cửa, chặn đường đi. La Hà thấy thế, vội làm theo tới vài người đem những người này cấp nâng khai, đem từ gia đại môn cấp lộ ra tới. Khấu khấu khấu. Lưu Nguyệt tiến lên đi gõ cửa, một bên gõ một bên hô, từ xương bình từ tiên sinh ở nhà sao La Hà nói, chúng ta lại đây đến bây giờ, từ gia đại môn liền không có mở ra quá, nhà hắn người có thể là ở nhà, nhưng là hẳn là không có mở cửa ý tưởng. Bất quá này cũng không kỳ quái. Bên ngoài những người này rõ ràng là tới tìm phiền thoái, từ ra người chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ không mở cửa, tự tìm phiền thoái. Cho nên, Khương Diệp bọn họ muốn cho người chủ động mở cửa, quả thực chính là ở ý nghĩ kỳ lạ. Liền ở La Hà như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy Lưu Nguyệt điểm điểm cười nói, từ xương bình tiên sinh không ở nhà sao. Chúng ta đây liền chính mình vào đường A. Vừa nói, nàng một bên trực tiếp dôi tay bắt được then cửa tay, trong nháy mắt, chỉ nghe trên cửa truyền đến trí năng máy móc thanh âm. chật tạp sát một tiếng toàn bộ phòng trộm môn nháy mắt mở ra nhìn một màn này la hà đám người lưu nguyệt cười tủm tìm nói phi thường thời gian phi thường thủ đoạn a khương diệp dẫn đầu đi vào đi nói từ xương bình nhà bọn họ không ai tới mở cửa có lẽ không phải không nghĩ mở cửa cũng có khả năng là không thể chờ đi vào trong phòng la hà đám người mới hiểu được khương diệp câu nói kia ý tứ chỉ thấy từ ra trong phòng khách đen nhánh rậm rạp đầu tóc giống như rậm rạp thực vật phô trên mặt đất Toàn bộ phòng khách đều bị màu đen đầu tóc cấp chiếm đầy, này đó tóc giống như là vật còn sống giống nhau, thậm chí còn ở mấp máy sinh trưởng, phát ra sột sột soạt soạt sinh trưởng thanh âm. La hà đám người nhịn không được chừng lớn đôi mắt, hoàn toàn bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người. Nay bọn họ trong lúc nhất thời căn bản nói không ra lời. Khương Diệp sớm đã có sở suy đoán, bởi vậy thấy như vậy một màn cũng không kinh ngạc, chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói, gần chỉ là đi làm thấy tóc khách nhân đều chúng mình rửa. Từ xương bình làm tiệm cắt tóc láo bản, sao có thể một chút sự tình đều không có. Huống hồ, vừa mới đứng bên ngoài biên, nàng cảm giác được này trong phòng người sống hơi thở thập phần mỏng manh. Nếu nói bình thường người sống hơi thở là một đoàn hỏa, như vậy này trong phòng người hỏa, liền như do Chung ánh đến, lung lay sắp đổ, ở đem diệt bất diệt chi gian, tình huống có thể nghĩ. Khương Diệp hướng trong phòng khách đi đến, trong phòng khách đã sớm bị tóc cấp toàn bộ chiếm cứ, người đi vào đi cơ hồ liền cái đặt chân địa phương đều không có. hơn nữa những cái đó tóc còn ở mất máy giống như là mộ chung chân trượt vật còn sống làm người nhịn không được có chút da đầu tê dại trên người nổi da gà đều phải đi lên rất nhiều lần la hà bọn họ đều cảm thấy này đó tóc sẽ bạo khởi đả thương người thời khắc vẫn duy trì cảnh giác chính là mãi cho đến bọn họ đi đến phòng khách sofa nơi đó này đó tóc đều không có bất luận cái gì công kích lý đồ chỉ là không ngừng mất máy khương diệp đứng ở sofa trước trong phòng khách sofa cũng đều bị tóc cấp hoàn toàn bao trùm ở chỉ là ẩn ẩn lộ ra điểm hình dáng tới La Hà bọn họ mờ mịt nhìn Khương Diệp, không biết nàng đứng ở chỗ này làm cái gì, liền ở bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, lại thấy Khương Diệp đột nhiên vươn tay đi, đem bao trùm ở trên sofa mềm mại tóc cấp đẩy ra rồi. Nay đó tóc mềm mại mà tinh tế, xúc tua lạnh lẽo, giống như tốt nhất tơ lụa, xúc cảm phi thường hảo, bởi vậy thực dễ dàng liền đem chúng nó cấp đẩy ra rồi. Hơn nữa chúng nó tựa hồ thật sự một chút công kích tính đều không có, tùy ý Khương Diệp động tác. Tháng đến đem nồng đậm tươi tốt đầu tóc tách ra, la hà bọn họ mới thấy tóc bên trong cảnh tượng, tức khắc khống chế không được đảo chịu khẩu khí lạnh. Này, đây là tiểu Viễn kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía khương diệp, chỉ thấy kia đen nhánh nồng đậm đầu tóc, lại là cuộn tròn một khối khô gầy thi thể, thi thể như là mất đi sở hữu hơi nước huyết đủ, chỉ còn lại có một tầng khô giáo tùng suy sụp ra treo ở trên người. Hán đôi mắt chừng đến đại đại, hốc mắt một mảnh đen nhánh, đen nhánh đầu tóc từ hốc mắt vừa tới, hơi hơi và mèo. thi thể này tình huống so mặt khác những cái đó bởi vì nguyền rủa bùng nổ mà chết đi người còn muốn thảm thiết hắn toàn bộ thân thể tựa hồ đều chen đầy đen nhánh đầu tóc này đó tóc tễ phá hắn là hàng ra từ ra phía dưới vươn đuôi tóc tới đôi tóc cũng ở mấp máy như là sống giống nhau đó là cường đại như lưu nguyệt thấy một màn này cũng hơi có chút không khỏe la hà đẻ nén xuống muốn nôn mửa hơi hơi quay đầu đi đi nói thi thể này sẽ là ai đâu là từ xương bình vẫn là là từ xương bình hắn thế tử Đó là cao lớn cường tráng nam nhân, thân thể cũng sẽ co lại vài lần, hơn nữa trong cơ thể mỡ huyết nhục đều bị hút khô rồi, bởi vậy cũng phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là nam hay nữ. Thi thể Khương Diệp khỏe môi hơi hơi giật giật, nói, này cũng không phải là thi thể, người này còn sống. Cái gì? Nghe được lời này, đó là liền lưu nguyệt đều kinh ngạc nhìn Khương Diệp. Khương Diệp hơi hơi nâng nâng cảm, nói, các ngươi nhìn nhìn lại, xem hắn rốt cuộc có phải hay không sống. Nghe vậy. Những người khác lại lập tức quay đầu cẩn thận đoan trang thân thể này. Gì? Dẫn đầu nhận thấy được chính là Lưu Nguyệt, nàng kinh ngạc nói, thật đúng là chính là người sống. Tiểu Viễn sắc mặt có chút trắng bệnh, bị do đến, có chút không đành lòng nói, cái dạng này, thế nhưng còn sống. Thật là có bao nhiêu thống khổ a. Bọn họ nhìn kỹ xem, mới phát hiện mọi người thật là tồn tại, chỉ là này tồn tại cùng đã chết cũng không có gì khác biệt. Hán miệng hơi hơi mất máy, như là muốn nói chút cái gì, hốc mắt bị màu đen đầu tóc trên đầy. đôi mắt sợ là cũng không tốt lắm tiểu viễn nghiêm túc phân biệt một chút hắn miệng hình chậm rãi niệm ra tới sắt ta giết ta vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc la hà nói cái dạng này tồn tại còn không bằng đã chết gần chỉ là ngẫm lại liền biết lại nhiều thống khổ cũng khó trách làm cho bọn họ giết hắn khương diệp quay đầu nhìn nhìn bốn phía nay đó tóc không chỉ có chiếm toàn bộ phòng khách còn hướng tới mặt khác phòng sinh trưởng qua đi nàng đi đến nửa rộng mở trong phòng ngủ trong phòng ngủ cũng mọc đầy tóc như là thảm giống nhau phủ kín toàn bộ mặt đất, cũng phủ kín toàn bộ giường. Khương Diệp đi đến mép giường, duỗi tay đem trên giường đầu tóc đẩy ra, lộ ra đồng dạng bị tầng tầng lớp lớp khóa lại tóc khô gầy thân thể. Thân thể này chủ nhân cùng phòng khách người kia giống nhau, cũng đều còn sống. Hắn toàn bộ thân thể giống như là một cái trang tóc vật chứa, tóc từ hắn toàn bộ trong thân thể bài trừ tới, tế phá trong bụng không phải cái gì khí quan, mà là đen nhánh đầu tóc, nhìn qua quỷ dị mà đáng sợ, làm người pha cảm thấy có chút không khỏe. La Hà nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn nhìn trong phòng ngủ người này, nói, này hai người, hẳn là chính là từ Sương Bình cùng hắn thê tử thẩm ưu ưu. Nói, nàng nhíu như mày, nói, ta nhớ rõ, bọn họ còn có một cái nữ nhi đi. Hiện tại, từ ra hai vợ chồng ở chỗ này, như vậy bọn họ nữ nhi đi nơi nào? Khương Diệp nâng lên mắt tới, xoay người đi ra phòng ngủ chính, đi tới bên cạnh phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ trên cửa treo chìa khóa, Khương Diệp trước bắt lấy then cửa tay vặn vẹo một chút. phát hiện môn thế nhưng bị khóa trái ở dùng chìa khóa liền có thể mở ra thứ bậc nằm mở ra lúc sau bọn họ mới phát hiện đây là một gian tiểu hài tử phòng trên dưới hai tầng nhi đồng giường bên cạnh phóng một cái tủ quần áo nơi này đại khái là duy nhất một cái không có bị tóc chiếm cứ địa phương đây là từ xương bình hắn nữ nhi phòng ngủ sao la hà bọn họ đi vào tới tả hữu nhìn nhìn cũng không có ở chỗ này thấy người nào ảnh chẳng lẽ hắn nữ nhi không ở nơi này khương diệp nâng lên tay tới Vươn ra ngón tay ấn ở bên môi, so một cái im tiếng tư thế. Thấy thế, những người khác lập tức nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa, chỉ là gắt gao nhìn Khương Diệp động tác, không biết nàng muốn làm cái gì. Khương Diệp hướng tủ quần áo nơi đó đi đến. Tủ quần áo là trên giường đôi vị trí, cũng chính là vào cửa bên tay phải, đại khái 2 mét cao, khoan không tính quá rộng, đại khái là hai người song song như vậy khoan. Theo Khương Diệp đi qua đi, la hà bọn họ mẫn cảm nghe thấy được tủ quần áo truyền đến thanh âm, kia như là... Áp lực không được tràn ngập sợ hai tiếng hít thở. Khương Diệp duỗi tay, một tay đem tủ quần áo môn cấp mở ra, tức khắc cuộn tròn ngồi ở tủ quần áo. Trừng lớn đôi mắt tiểu nữ hài liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tiểu nữ hài trong mắt tất cả đều là nước mắt, bên trong chứa đầy sợ hãi. Đôi mắt mở đại đại nhìn Khương Diệp bọn họ, nàng hai chỉ nho nhỏ tay chặt chẽ che lại miệng mình, tựa hồ là tưởng dựa vào như vậy làm chính mình không cần phát ra âm thanh tới, thân thể run nhẹ nhẹ. Cho dù phía trước phỏng đoán tới rồi. Chính là hiện tại thấy từ da nữ nhi xúc ở tủ quần áo, bọn họ vẫn là có chút kinh ngạc. Người Khương Diệp mở miệng. Chỉ là nàng mới nói một chữ, tiểu nữ hài lại nhịn không được phát ra một tiếng thét trói thai tới, hoảng sợ hét lên lên. a a a, Độc thuộc về tiểu hài tử sắc nhọn tiếng kêu, chuyên tới người trong thai có vẻ phá lệ sắc nhọn, bên trong tràn ngập sợ hãi, chấn đến mọi người chỉ cảm thấy chính mình màng thai phình phình nhảy lên. Mà tiểu nữ hài một bên không chê không được thét trói thai, còn một bên dùng sức hướng tủ quần áo bên trong xúc Rõ ràng tủ quần áo chỉ có như vậy điểm lớn nhỏ. La Hà đi ra phía trước, muốn chấn an tiểu cô nương, nỗ lực ôn hòa ngựa khi nói, tiểu bằng hữu ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. a đáp lại nàng, là tiểu cô nương càng thêm sắc nhọn tiếng kêu đối phương càng khẩn trương hướng tủ quần áo bên trong xúc, một bên xúc một bên rỗi tay hoảng loạn vô thô ở trước mặt loạn đánh. La Hà nguyên bản tưởng dỗi tay vớt ve đối phương, chính là còn không có đụng tới người, ngược lại bị tiểu cô nương một cái tắt đánh vào mu bàn tay thượng. nàng nhưng thật ra không có sinh khí chỉ là biểu tình có chút xấu hổ khương diệp nhìn tiểu cô nương đột nhiên vươn tay đi ngón tay tinh chuẩn không có lầm dừng ở tiểu cô nương giữa mày trong miệng còn lại là ngự khí lãnh đạm nói bình tĩnh một chút a lãnh đạm thanh âm rõ ràng truyền tới trong hai, đặt ở giữa mày chỗ đầu ngón tay thượng tựa hồ có ôn hòa chấn an lực lượng thét chói hai tiểu cô nương lại là dần dần an tĩnh đi xuống chỉ là trên mặt biểu tình vẫn là sợ hãi khỏe mắt mang theo nước mắt nhìn khương diệp bọn họ thấy thế, thế Lưu Nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nói, rốt cuộc là ngừng. Nay tiểu hài tử kêu lên, quả thực so quỷ còn đáng sợ a. La Hà đem hài tử bế lên tới, một đám người đi đến bên ngoài đi. Tới rồi bên ngoài, thấy kia đầy đất đầu tóc, tiểu cô nương biểu tình nhìn qua càng thêm sợ hãi, gắt gao xúc ở La Hà trong lòng ngực. Khương Diệp bọn họ về trước tới rồi phòng khách sofa trước, trên sofa cuộn tròn người kia thấy bọn họ ôm hài tử lại đây, môi mấp máy động tác nhanh chút, thậm chí liên thủ chỉ đều dần dần. nhìn qua thập phần kích động, nơi này tất cả đều là tóc, cũng không có có thể ngồi địa phương. Khương Diệp bọn họ liền trực tiếp đứng nói chuyện. Khương Diệp hơi hơi cong hạ thân tử, vươn tay đi, đầu ngón tay mang theo một chút linh quang, một lóng tay điểm ở khối này khô gầy thi thể trên chán. Nay đó tóc cắn nuốt không chỉ có riêng là người sinh mệnh, cũng bao gồm mọi người hồn phách. Lúc này thân thể này hồn phách đã vô cùng gầy yếu, thân thể càng là sinh, cơ mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Khương Diệp đem hắn khẩu khí này giữ được, lúc này mới thu hồi tay tới, hỏi, hiện tại có thể nói lời nói sao? Nô. No. Khô gầy thân thể đột nhiên giật giật, từ cuộn tròn tư thế đổi thành nằm ngửa, khô quắt thân thể nằm ở trên sofa, đen như mực hốc mắt trung đen nhánh đầu tóc dò ra tới, đôi tóc hơi hơi và mèo, môi mấp máy, hắn trong miệng phát ra một chút thanh âm, ta. Nói xong, chính hắn tựa hồ đều bị chính mình cấp hoàng sợ, theo bản năng rỗi tay sờ sờ chính mình nhất hầu. Khương Diệp nói. Ta cho ngươi lực lượng, đại khái có thể duy trì vài phút, ta tưởng, vài phút thời gian, hẳn là cũng đủ ngươi nói cho chúng ta biết một chút sự tình. Ngươi là từ sương bình đi. Giọng nói của nàng khẳng định nói. Nam nhân cùng nữ nhân thân thể có điều khác biệt, mặc dù là thân thể coi lại, cũng vẫn là không giống nhau. Từ sương bình xà môi, khô quắc mặt cười rộ lên, không đẹp chút nào, ngược lại càng thêm khủng bố. Là, ta, ta là từ sương bình. Hắn nói, nói hai chữ, liền có chút hơi xuyễn. Hắn nói, ta kỳ thật nghe thấy các ngươi thanh âm, chính là ta chính mình đều cái dạng này, căn bản không có biện pháp cho các ngươi mở cửa, thật sự là ngượng ngùng a Tình trạng này, hắn thế nhưng còn thập phần lễ phép khách khí. Khương Diệp trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cũng không có cùng hắn hàn huyên ý tứ, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cấp những người đó cấy tóc thời điểm, rốt cuộc là dùng thứ gì? Dùng thứ gì? Từ xương bình có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, ta chỉ là, dùng một con hà thủ ô mà thôi. Hà thủ ô? khương diệp đã kinh ngạc lại cảm thấy cũng không ngoài ý muốn có thể làm người đầu tóc lớn lên như vậy hảo hà thủ ô thật là có hiệu quả như vậy bất quá kia không phải bình thường hà thủ ô đi nàng lạnh lùng hỏi từ xương bình cười tiếng cười nghẹn ngào nói đúng vậy không phải bình thường hà thủ ô nó dễ cây có tiểu hài tử như vậy đại có thể là một con thành tinh hà thủ ô đi ta gần chỉ là dùng nó một giọt chất lỏng chọc rất đầu tóc liền toàn bộ dài quá lên nó thật sự quá hữu dụng Ta lúc ấy liền tưởng, chỉ cần dựa vào nó chất lỏng, tiệm cắt tóc sinh ý nhất định có thể thực mau hảo lên. Mà sự thật cũng như hắn suy nghĩ như vậy, có một đoạn thời gian, hết thể đều dựa theo hắn sở thiết tưởng chính là đường ở đi. Chính là vì cái gì? Vì cái gì nó sẽ chết héo đâu? Nghĩ vậy, Thứ xương Bình biểu tình một trận vật mèo Ta chỉ là muốn cho nó cho ta một chút chất lỏng mà thôi. Ta trước nay không muốn giết nó, chính là nó tình nguyện chết đều không muốn trợ giúp ta. Rõ ràng là ta cứu nó. Nếu không phải ta, nó đã sớm bị cục đá cấp tạp đã chết. Ta muốn nó một chút chất lỏng làm sao vậy? Chính là tên kia lại một chút đều không hợp tác, tình nguyện đi tìm chết, đều không muốn giúp hắn. Cho nên, nó chết đó là xứng đáng. hừ, Từ xương Bình hừ cười, nói, nó cho rằng nó đã chết ta liền không có biện pháp. Tuy rằng nó đã chết, không có chất lỏng, chính là còn có như vậy đại dễ cây à, chỉ cần đem dễ cây đánh nát, hốn tiếp nước, giống nhau có thể dùng. thậm chí hiệu quả so trước kia còn muốn hảo. Khương Diệp khẽ như mày, gần chỉ là nghe người này tự thuật, nàng là có thể tưởng tượng đến kia chỉ hà thủ ô tinh sở tao ngộ hết thảy. Trong nhân loại có thân thể lực lượng tương đối cường đại, cũng có nhỏ yếu, mà yêu quái bên trong cũng là như thế, giống hà thủ ô như vậy thực vật tinh quái, rất nhiều đều là thực nhỏ yếu thực thiện lương, đặc biệt là mới vừa sinh ra linh trí tinh quái, đó là nhân loại bình thường cũng có thể bắt lấy chúng nó. Kia chỉ bị từ xương bình bọn họ bắt lấy hà thủ ô, đại khái chính là này chung. khương diệp nhìn hắn khó chịu vặn vẹo biểu tình nói ngươi giết nó mà hiện tại nó cũng giết ngươi như thế thực công bằng từ Sương bình vẻ mặt của hắn lại là một trận vặn vẹo trên người có cực đại oán khí giật tràn ra tới ta liền biết là nó đem ta hại thành như vậy nó ở cố ý tra tấn ta làm ta sống không bằng chết tên kia là quái vật đó chính là một con quái vật nghĩ đến ngày ấy từ Sương bình trên mặt cũng tràn ngập sợ hãi Từ kia chỉ hà thủ ô chết thấu lúc sau Hắn cùng thê tử đem kia chỉ hà thủ ô lấy về tới Đem nó thân thể cũng lợi dụng cái hoàn toàn Mà cũng là lần đó trở về lúc sau Hắn phát hiện chính mình đầu tóc càng dài càng nhanh Mà ở kia một ngày Hắn ngồi ở trên sofa chơi di động Đột nhiên cảm giác ra đầu một trận đau đớn Thật giống như Giống như có thứ gì Đang ở không ngừng hướng ra đầu hắn toản Xuyên thấu ra đầu hắn Cho nên ra đầu hắn mới có thể như vậy đau Đương hắn ngẩng đầu lên Liền thấy thê tử ôm hải tử biểu tình sợ hãi nhìn hắn, hải tử hoảng sợ kêu gọi hắn, ba ba. Sau đó, hắn thấy chính mình đôi tay trợn khô quắt đi xuống, dưới da mỡ nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có tùng suy sụp da treo ở trên tay. Thê tử sợ hãi ôm hải tử lui về phía sau, nhưng là thực mau, thê tử trên người cũng đã xảy ra dị biến. Từ xương bình vĩnh viên quên không được kia một màn, thê tử trên đầu đầu tóc nhanh chóng mà quỷ dị sinh trưởng, nó giống như là một cái khác sinh mệnh thể. trong trước mắt liền thật dài tới rồi thê tử mắt cá chân nông nỗi lại còn có đang không ngừng sinh trưởng, cùng nhanh chóng sinh trưởng đầu tóc tưởng đối, là thê tử cực có gầy ốm đi xuống thân thể, nguyên bản bộ dáng rảo hảo một khuôn mặt trở nên khô gầy xấu xí, đen nhánh đầu tóc từ nàng hốc mắt chung chui ra tới. ở kia một khắc, từ xương bình đột nhiên minh bạch thê tử vừa mới nhìn về phía chính mình trong ánh mắt, vì cái gì như vậy hoảng sợ. thê tử ở phát hiện chính mình dị biến lúc sau, hoảng sợ lúc sau, nhanh chóng đem nữ nhi đưa đến nữ nhi trong phòng ngủ. Sau đó dùng chìa khóa đem phòng ngủ môn cấp khóa lại, thậm chí muốn chạy đi phòng ngủ, đem chính mình cũng khóa lên, chỉ là chờ nàng vào phòng, hết thể đều đã không còn kịp rồi. Chương 146 đệ 146 chương Quái vật Quái vật Từ xương bình trong miệng không ngừng nghiệm cái này hai chữ, trong thanh âm tràn ngập hoán độc cùng phẫn hận, càng sâu mang theo vài phần điên cuồng hỗn loạn, mang mắng, hắn lại đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười như là vật cứng ở kim loại thượng thổi qua, cực kỳ trói thai. Từ sương bình điên rồi, nhìn hắn đoán giận điên khùng bộ dáng, la hà bọn họ trong đầu liền hiện lên như vậy một ý niệm tới. Kinh ngạc rất nhiều, ngẫm lại rồi lại cảm thấy không thế nào ngoài ý muốn, rốt cuộc dựa theo hắn theo như lời, hắn bị biến thành cái dạng này đã mo hơn một tuần, đại khái cũng là sớm nhất phát sinh dị biến người. Nay một tuần, mỗi một phút mỗi một giây, lúc nào cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được tóc chui vào thân thể hắn, tế phá hắn làng da, ở hắn trong thân thể quấy loạn cảm giác, kia trung cảm giác. Kia trung thống khổ, quả thực sống không bằng chết, mỗi thời mỗi khắc đều là tra tấn. Dưới tình huống như thế, người không điên kia mới kỳ quái. Khương Diệp nhìn hắn, có chút tò mò, hỏi, kia chỉ hà thủ ô, ngươi là ở nơi nào bắt được? Ở nơi nào bắt được? Từ xương bình lặp lại một lần, sau đó lại nở nụ cười, sau đó nói, ta không nói cho ngươi, trừ phi. Trừ phi cái gì? La hà truy vấn. Từ xương bình đen như mực đôi mắt nhìn về phía Khương Diệp, hắn hốc mắt một mảnh đen nhánh. Nhìn không thấy trong mắt, chỉ có thể thấy Phúc ở bên trên đầu tóc, trong mắt tiến Thu cũng không biết có phải hay không bị ăn, chỉ có đen nhánh đuôi tóc từ hốc mắt vừa tới, quỷ dị mất máy. Như vậy một đôi mắt, theo lý mà nói là nhìn không thấy, chính là Khương Diệp lại rõ ràng cảm giác được hắn tầm mắt dừng ở trên người mình. Trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền nói cho ngươi, kia chỉ hà thủ ô ta là ở nơi nào tìm được. Hắn nói, Khương Diệp nhớ mày, cái gì yêu cầu? Từ xương bình thở hồn hển khẩu khí. tựa hồ nói những lời này, cũng đã làm hắn thập phần mọi mệt vô lực. Hắn đầu chắt xoay chuyển, chuyển hướng la hà trong lòng ngực, tựa hồ đang nhìn nàng trong lòng ngực hài tử, lầm bầm nói, trừ phi, các người đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cô nữ nhi của ta, ta liền nói cho các ngươi, kia chỉ hà thủ ô ta là ở nơi nào bắt được. Lúc này, hắn thoạt nhìn lại như là một chút cũng chưa điên. Khương Diệp lại là cười một cái, nói, liền tính ngươi không nói, chúng ta liền tra không ra sao. Hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Các người đi qua địa phương nào, đã làm chuyện gì, dễ như trở bàn tay là có thể điều tra ra, chỉ là tương đối tới nói, càng phí một ít thời gian mà thôi. Ngươi không có cùng chúng ta nói điều kiện tư bản. La Hà nói, nếu ngươi nguyện ý mở miệng, chúng ta sẽ an bài làm ngươi nữ nhi đi cái hảo nơi đi, làm nàng bình an lớn lên. Hai tử cuộn tròn ở nàng trong lòng lực, tiểu cô nương cũng không biết bao lâu thời gian không nghỉ ngơi, tinh thần bị trấn an, liền nhắm hai mắt đã ngủ, hoặc là nói là hôn mê càng vì thỏa đáng. Hiện tại hô hấp bằng thẳng, một chút động tĩnh cũng không có, hoàn toàn không biết nàng phụ thân ở nỗ lực muốn an bài hảo nàng quãng đời còn lại. Bất quá, đối với nàng tới nói, như vậy hôn mê qua đi, chưa chắc không phải một chuyện tốt, ít nhất không cần đối mặt cha mẹ trở nên như vậy khủng bố bộ dáng. Từ xương bình trầm mặc một chút, hắn tựa hồ là ở tự hỏi, một hồi lâu, mới mở miệng nói, chiêu linh sơn, nó là chúng ta ở chiêu linh sơn bắt được. Nói xong, hắn ho khan vài tiếng, như là cổ họng bị cái gì cấp ngăn chặn giống nhau nhịn không được dỗi tay nắm chặt chính mình hết hồn, có tóc đâm thủng hắn mu bàn tay làn ra, phát ra trời ra thanh âm đen nhánh đuôi tóc giống như vật còn sống giống nhau mất máy, xóa tung mềm mại đầu tóc lập tức đem hắn cả người bọc đi vào, từ xương bình thống khổ cong lưng, cả người lại lần nữa cuộn tròn ở bên nhau, trong miệng gian nan hô, sắt giết ta đi, hắn miệng khép mở thời điểm, miệng mũi gian ẩn ẩn cũng có màu đen đầu tóc hiện lên, này đó tóc cơ hồ đem hắn từ trong tới ngoài đều cấp căn nướt. điên cuồng chen chúc ở thân thể hắn bên trong hắn nhìn qua thập phần thống khổ chính là rồi lại hoàn toàn không chiếm được giải thoát luôn có một hơi ở điếu trụ hắn mệnh, thật giống như có cái gì ở cố ý như vậy tra tấn hắn muốn cho hắn mọi cách thống khổ khương diệp trong miệng niệm chiêu linh sơn ba chữ liếc liếc mắt một cái lại lần nữa hơi thở mỏng manh không cảm giác được từ sương bình nói dư lại sự tình các ngươi chính mình xử lý đi nói xong nàng xoay người liền trực tiếp rời đi khương tiểu thư ngài từ từ ta Tiểu viễn vội theo đi lên, kia chỉ hà thủ ô tinh, đã chết ta. Khương Diệp trong lòng nghĩ, bất quá nhưng thật ra không ngoài ý muốn là được, bởi vì gây ở mọi người trên người nguyền rủa, đó là lấy tánh mạng vì thế. Ngoài cửa, những cái đó chúng nguyền rủa người vai đông đảo Tây hôn mê ở bên ngoài, theo bọn họ cảm xúc an tính đi xuống, trên người nguyền rủa cũng an tính đi xuống, lặng lặng ngủ đông ở bọn họ trên người, chờ đợi tiếp theo bùng nổ. Nguyền rủa nếu là lại một lần bùng nổ. Sợ là tựa như cái kia chết đi trung niên nam nhân giống nhau, bị hoàn toàn rút cạn sinh cơ mà chết đi. Bất quá, những việc này là huyền môn hiệp hội sự, tổng không thể sự tình gì đều làm nàng tới xử lý. Hiệp hội người sau lại ở từ ra trong phòng tìm được rồi giữ lại hà thủ ô cạn, kia chỉ hà thủ ô sau khi chết lưu lại thân thể, bị bọn họ đánh thành bột phấn, lại ra nhập thủy, làm thành thuốc mọc tóc, không nghĩ tới, kia chỉ hà thủ ô tinh không muốn bị bọn họ lợi dụng, lại là lấy chính mình tánh mạng vì thế hạ một cái nguyền Phàm là lây dính nó thân hình nhân loại, bọn họ đầu tóc sẽ hút bọn họ sinh mệnh nhanh chóng sinh trưởng, mãi cho đến bọn họ tử vong mới thôi. Mà từ ra hai vợ chồng, còn lại là bị nguyền rủa đến lợi hại nhất, cũng là nguyền rủa trước hết bùng nổ người, đen nhánh xinh đẹp đầu tóc hấp thu bọn họ sinh cơ nhanh chóng sinh trưởng, đưa bọn họ sinh mệnh tính cả thân thể cũng cùng nhau căn ướt. Theo lý mà nói, đến bọn họ tử vong lúc sau, nguyền rủa liền sẽ biến mất, chính là không biết vì cái gì, ở như vậy dưới tình huống. bọn họ lại còn vẫn duy trì rõ ràng ý thức vẫn cứ có thể rõ ràng cảm nhận được tóc sinh trưởng cắn nuốt bọn họ thân thể thống khổ sau lại hiệp hội người vẫn là trực tiếp lựa chọn đem hai người cấp giết miễn cho bọn họ tiếp tục thống khổ đi xuống cũng coi như là làm cho bọn họ hoàn toàn giải thoát rồi đến nỗi những cái đó bị nguyền rủa người hiệp hội người làm tiểu viễn cùng hoàng đại sư lại đây thỉnh giáo một chút khưng diệp học nổ nguyên rủa biện pháp nhất nhất đưa bọn họ trên người nguyền rủa cấp giải quyết đến nơi đây Này đoạn sự tình rốt cuộc tố cáo một cái đoạn, trước đó không lâu ở địa phương, ở trên mạng đều tiếng tâm lừng lây tiệm cắt tóc, tại đây ngắn ngủn thời gian, liền mai danh nhận tích. Phu cận người không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe nói à, là nhà này tiệm cắt tóc làm cấy tóc có vấn đề, sử dụng cái gì dược vật, dẫn tới làm cấy tóc nhân thân thể nhanh chóng suy yếu đi xuống, thẳng đến tử vong. Chuyện này, ở trên mạng còn nhiệt nghị quá một thời gian, tiệm cắt tóc kia ra mặt tiền cửa hàng. Sau lại phục lại bị thuê đi ra ngoài, làm mặt khác sinh ý. Hiện tại, trên phố này người, ngẫu nhiên còn sẽ nhắc tới chuyện này tới. Muốn ta nói a cái gì cấy tóc, còn không bằng mang tóc giả. Xinh đẹp nữ hài nói như vậy nói, cầm lấy một đầu xóa tung cuộn sóng cuốn tóc giả mang ở trên đầu, ruôi tay hơi hơi sửa sửa, cười nói, tóc giả thật tốt ta nghĩ muốn cái gì kiểu tóc đều có, còn phương tiện, so cấy tóc khá hơn nhiều. Ở nang phòng để quần áo, liền thả mấy chục đỉnh tóc giả. Các trung hình thức tiểu tóc đều có, các trung nhan sắc cũng đều có. Bạn tốt ở nàng phòng để quần áo đi dạo một vòng, kinh ngạc nói, ngươi cũng mua quá nhiều tóc giả đi. Lan tuyết đạo, đẹp sao? Bất đồng tóc giả, phối hợp bất đồng tạo hình sao, ta lại không thích đi tiệm cắt tóc làm tóc. Đúng rồi. Nàng cao hứng từ tóc giả đài thượng lấy ra đỉnh đầu tóc giả tới, đưa cho bạn tốt xem, nói, ta gần nhất mua đỉnh đầu tóc giả, tóc sờ lên siêu cấp thoải mái, ngươi xem. Đó là đỉnh đầu hát trường thẳng tóc giả. Tóc đen nhánh sáng bóng, nhu thuận lượng lệ, chiều dài đến người phần eo, là một cái thập phần ngoan ngoãn kiểu tóc, người mang lên một dây thoạt nhìn giống như là cái đệ tử tốt. Chính yếu chính là, nay đỉnh tóc giả chất lượng là thật sự hảo, sờ lên có cổ nhàn nhạt lạnh lẽo, xúc cảm đặc biệt đồng. Bạn tốt dôi tay sờ sờ, chỉ cảm thấy chính mình như là ở vớt ve lạnh băng làn da giống nhau, tinh tế, bóng loáng, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy liên tưởng, sợ tới mức nàng trực tiếp lùi về tay. Đồng đồng tuyết trắng biểu tình kỳ quái nhìn nàng ngươi suy nghĩ cái gì lâm đồng a một tiếng phục hồi tinh thần lại nói không có nàng tầm mắt dừng ở bạn tốt trên tay tóc giả thượng ngự khi có chút quái dị nói ta chỉ là cảm thấy cái này tóc giả tựa như thật tóc giống nhau tuyết trắng cảm thấy có chút buồn cười nói tóc giả vốn dĩ chính là thật tóc làm được sao lâm đồng những mày nói ta không phải cái kêu ý tứ ta là nói nàng không biết nên hình dung như thế nào chính mình cảm giác Dù sao chính là cảm thấy, này đỉnh tóc giả cho nàng cảm giác thập phần không thoải mái. Tuyết trắng lại không có nghe nàng nói chuyện, mà là hứng thú bừng bừng cầm tóc giả hướng trên đầu mang, một bên mang một bên nói, này đỉnh tóc giả là ta ở tân một nhà tinh phẩm trong tiệm mua, nhà hắn tóc giả mỗi đỉnh đầu đều làm được đặc biệt hảo. Đặc biệt là ta trong tay này đỉnh đầu, ta lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nàng đem tóc giả mang hảo, hơi chút sửa sửa, trong gương chiếu ra tới một cái tú tịnh bộ dáng. Làm nàng thoạt nhìn vô cớ nhiều vài phần ngoan ngoan thư hương khí tới, đảo như là một cái nghe lời học sinh. Nghĩ vậy, tuyết trắng nhìn không được cười khúc khích, nói, quay đầu lại ta lại đổi cái màu trắng váy, đầu bạc váy dài, quả thực chính là vườn trường nữ thần. Lâm Đồng cười nàng, liền ngươi. Vừa nói lời nói liền phá công, không nói lời nào nhưng thật ra còn có như vậy vài phần hương vị. Tuyết trắng bản thân liền không phải cái an tĩnh tính tình, hơn nữa nàng ngũ quan hảo phóng minh diễm, là kia trung sáng lời tươi đẹp bộ dạng. Vừa thấy liền không phải cái gì thuận theo tính tình, cũng liền thay như vậy một kiểu tóc, không nói lời nào thời điểm, miễn cưỡng lộ ra vài phần ăn tĩnh ngoan ngoan tới. Tuyết trắng đối với gương khẽ một chút tóc mái, lại giơ tay sờ sờ đen nhánh đầu tóc, nhịn không được tăng dương, này tóc dưỡng đến thật tốt. Lâm Đồng thò qua tới xem, nói, này tóc vừa thấy chính là hảo hảo dưỡng, không biết tiêu phí nhiều ít tâm tư, nó chủ nhân như thế nào bỏ được cắt. Cùng bên tóc giả so sánh với, này tóc phát chất liền có vẻ phá lệ hảo. cũng không biết là cái nào nữ hài tử, thế nhưng dưỡng đến tốt như vậy, như vậy trường còn cắt xuống dưới, nhưng thật ra làm người cảm thấy rất đáng tiếc. Tuyết trắng nói, nói không chừng là dưỡng đến quá dài, cảm thấy phiền phức liền cắt bái. Nàng xoay người lại, ở bạn tốt trước mặt xoay cái vòng, cười ngâm ngâm hỏi, thế nào, đẹp sao? Lâm đồng trên dưới đánh giá một chút nàng bộ dáng, trầm ngâm nói, đẹp. Sau đó bật cười, nói, chính là đều không giống ngươi. Đi ngươi. Tuyết trắng duỗi tay đẩy đẩy nàng. hai người tức khắc nháo thành một đoàn. ở các nàng phía sau, thật lớn gương toàn thân tử chiếu ra hai người thân ảnh, chỉ là ở tuyết trắng phía sau, rồi lại mờ mờ ảo ảo xuất hiện một khác nói trong suốt bóng dáng. đó là một đạo nhỏ yếu thân ảnh, thân thể cơ hồ cùng tuyết trắng trong điệp, là cái nữ hài thân ảnh, ăn mặc màu đỏ váy, trên váy có đỏ tươi chất lỏng từ làn váy chỗ không ngừng đi xuống nhỏ dọn, nàng buông xuống đầu, trường đến cái mông đầu tóc che khuất mặt, thấy không rõ lắm nàng bộ dáng. tí tách. đỏ tươi chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất tù ra một vũng đỏ tươi vết nước tới vung xuống đầu chầm rãi chuyển qua tới một khuôn mặt xuất hiện ở trong gương lại là đỏ đỏ trắng trắng một khuôn mặt nàng bên phải đầu toàn lạ, như là bị cái gì trọng vật cấp áp bẹp máu cùng trong óc màu trắng đổ vật hôn tạp ở bên nhau hình thành loang lổ mà khủng bố một màn mà hết thể này chính đùa giỡn hai người hoàn toàn không có nhận thấy được khương diệp làm triệu hiểu hỗ trợ cha xét một chút chiêu linh sơn mới biết được chiêu linh sơn ở phương bắc ở hát tỉnh bên kia Đó là một tòa rất có danh Sơn, động thực vật đều cực kỳ phồn đa phức tạp, hàng năm mây mù lợ lờ, không khí chất lượng cực hảo, tuy rằng độ cao so với mặt biển cũng không tính cao, lại vẫn là bị mọi người diễn xưng là khoảng cách không trung gần nhất Sơn. Triệu Hiểu nói, khoảng thời gian trước chiêu Linh Sơn phát hiện một hồi động đất bị hao tổn rất nghiêm trọng, hiện tại bên kia còn không có chữa trị, cho nên cũng không cho du khách tham quan. Hiện tại đều còn có thể tra được lúc ấy động đất tin tức. trên mạng đại gia đối với chiêu linh sơn chữa trị công tác cũng rất là để ý vẫn luôn đều ở thảo luận chú ý nếu là chữa trị không tốt đối với bọn họ Z quốc tới nói quả thực chính là một đại tiên mới khương tiểu thư ngài cha chiêu linh sơn làm cái gì triệu hiểu tò mò hỏi khương diệp nói có người ở chiêu linh sơn bắt được một con tinh quái cho nên ta đối nơi đó có chút tò mò ngươi nói nơi đó là được xưng là khoảng cách thiên gần nhất địa phương triệu hiểu gật đầu nói cũng không biết đây là như thế nào truyền ra tới có thể là bởi vì nơi đó mây mù vần quanh mây mù một năm bốn mùa đều sẽ không tán sơn thượng nửa bộ phận quả thực giống như là ở mây mù chung giống nhau cho nên mới như vậy xưng hô đi cái này xưng hô rốt cuộc là từ đâu mà đến đã vô pháp khảo cứu chỉ là từ mọi người phát hiện thời điểm cũng đã có cái này xưng hô bởi vậy chiêu linh sơn cũng bị xưng là tiên sơn lưu nguyên hỏi tiểu thư ngài thực để ý này tòa chiêu linh sơn sao khương diệp ngô một tiếng Nói, là có một chút. Nghe thế tỏa sơn tên thời điểm, nàng trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng giật mình. Ta có chung dự cảm, kia tòa sơn thượng, khả năng có ta muốn tìm đồ vật. Nàng nói, nàng muốn tìm chính là cái gì? Là giới bích. Khương Diệp làm quyết định, nói, chúng ta đi chiêu linh sơn đi dạo đi. Nàng nhìn về phía triệu hiểu, hỏi, ngươi nói chiêu linh sơn gần nhất ở chữa trị, không có hướng du khách mở ra, như vậy, bằng các ngươi triệu ra bản lĩnh. có thể làm chúng ta vài người lên núi sao. Triệu hiểu lập tức vô bộ ngực nói, đương nhiên có thể. Ngài yên tâm, ta nhất định làm ngài thuận thuận lợi lợi lên núi đi. Trên đời này, liền không có chuyện gì là năng lực của đồng tiền không thể làm được, nếu có, kia nhất định là tiền không đủ nhiều. Cuối cùng, ở triệu gia hướng chính phủ quên tặng 100 triệu chữa trị tài chính lúc sau, khương diệp bọn họ thuận lợi được đến chính phủ cho phép, có thể tự do xuất nhập triệu linh sơn, liền tính bọn họ tưởng ở Triều linh sơn thiên trì bơi lội. kia cũng không có vấn đề gì chỉ cần không chê nước lạnh trên mạng đối với triệu gia hảo phóng duy trì tỏ vẻ rất lớn tán thành trên mạng liền việc này liền thảo luận bài thiên chọc đến triệu gia thương nghiệp đối thủ trong lòng nói thẳng triệu gia đê tiện thế nhưng dùng tiền tài tới thu mua nhân tâm bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới đâu mà khương diệp bọn họ ở thời điểm này đã tới rồi hát tỉnh tỉnh nội rồi sau đó xoay xe trực tiếp tới rồi chiêu linh sơn chân núi nơi này có các trung phương tiện giao thông có thể thẳng tới chiêu linh sơn Chiêu Linh Sơn có thể nói là hát tỉnh nổi tiếng nhất cảnh điểm. Khương Diệp bọn họ xuống xe lúc sau, ngầm đầu là có thể thấy thật lớn Chiêu Linh Sơn. Chiêu Linh Sơn không tính cao, Khương Diệp bọn họ ngầm đầu, Sơn chỉ có thể thấy một bộ phận, thượng nửa bộ phận bị mây mù bao trùm, chỉ có thể thấy bạch bạch mây mù. Bất quá Chiêu Linh Sơn chiếm địa diện tích lại rất lớn, hướng phía sau kéo dài một mảnh núi lớn, không biết có bao nhiêu rộng lớn, nghe nói trong núi biên còn ở rất nhiều dân bản xứ thôn dân, cùng ngoại giới cách xa nhau. Rất ít có điều lui tới, chỉ thông điện. Khương Diệp bọn họ xuống xe tới, lập tức liền có nhân viên công tác lại đây nên đón bọn họ, trên tay cầm mấy cái công tác chứng minh, giao cho bọn họ. Chỉ cần mang cái này công tác chứng minh, trừ bỏ một ít đặc thù địa phương, các nguyên nơi nào đều có thể đi. Nhân viên công tác nói như vậy. 100 triệu a, xem ở tiền phân thượng, cũng nguyện ý cho bọn hắn một chút mặt mũi, trừ bỏ một ít thực mấu chốt địa phương, Khương Diệp bọn họ đi nơi nào đều được. Đem công tác chứng minh giao cho bọn họ. Nhân viên công tác lại hỏi, yêu cầu chúng ta an bài dẫn đường đi theo các ngươi sao. Triệu hiểu nhìn Khương Diệp liếc mắt một cái, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt, nói, không cần, chính chúng ta tùy tiện đi dạo là được. Nhân viên công tác cũng không có cưỡng cầu, gật gật đầu, lại cùng bọn họ nói vài câu những việc cần chú ý. Giữa sườn núi nơi đó mây mù tương đối trọng, các ngươi đi lên lúc sau đến chú ý một chút, đừng không cẩn thận quăng ngã. Tuy nói hai bên đường đều ngăn cản song sắc côn, nhưng là liền sợ có cái gì vặt nhất. khương diệp bọn họ từng người đem công tác chứng minh mang lên tả hữu nhìn nhìn theo lộ liền chính mình lên núi đi trước đó vài ngày động đất rõ ràng toàn bộ chiêu linh sơn đã chịu ảnh hưởng rất lớn tùy ý có thể thấy được tàn vách tường đoàn viên có vài cái hồ nước bên trong đều khô cạn chỉ còn lại có phía dưới bùn lầy ngẫu nhiên còn có thể thấy có cá từ bùn lầy chung chui ra tới nay năm cái hồ nước trước kia cũng là một cảnh bên trong thủy đều là phía dưới suối nguồn toát ra tới thủy chất thực hảo liền như vậy uống đều được hiện tại lại làm Làm người nhịn không được thở dài pha cảm thấy có chút đáng tiếc Chờ bọn họ đi đến giữa sườn núi thời điểm Có thể rất rõ ràng thấy mây mù Đi tới thời điểm Còn có thể cảm giác được mây mù chung hơi ẩm Hơn nữa nồng hậu tới rồi cực hạn Tựa như nhân viên công tác nói như vậy Sương mù thực trọng Cơ hồ làm người không thể coi vật, Chỉ có thể thấy hai bước xa địa phương Đại gia chỉ có thể cẩn thận chậm dại hướng lên trên đi Triệu Hiểu nói Dù sao Triêu Linh Sơn rất kỳ quái Nơi này Sơn cũng không tính quá cao Nhưng là chính là có thực trọng mây mù, lần này mây mù so với ta lần trước tới chơi trọng khá hơn nhiều. Trước kia nhưng không có như vậy đại sương mù. Khương Diệp duỗi tay ở sương mù trung xuyên qua mà qua, đầu ngón tay thực rõ ràng cảm nhận được ước ác, nàng như suy tư gì nói, nơi này linh khí, hảo nồng đậm a Triệu hiểu tò mò hỏi, thực nồng đậm sao? Ta chỉ có thể cảm giác được nơi này không khí chất lượng thực hảo, nghe người ta nói, nơi này không khí chất lượng ở toàn cầu đều có thể bài đến tiền tam. nói là tiền tam vẫn là khiêm tốn, nói là đệ nhất đều không quá. đi đến nơi này, thật sự giống như là đi vào một thế giới khác. mặc kệ là không khí chất lượng vẫn là hoàn cảnh, nơi này đều là một bậc đồng, mọi người đều nói nơi này là nhất thích hợp cư trú địa phương. khương diệp gật đầu, nói, thực nông đậm. hơn nữa ở tiến vào này, phiến mây mù lúc sau, linh khí còn càng đậm, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt truyền ở nhân thân thượng, nung liệt đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. ân. khương diệp đột nhiên ngẩng đầu lên. ánh mắt dừng ở một phương hướng gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó triệu hiểu thấy nàng biểu tình tức khắc có chút khẩn trương hỏi làm sao vậy khương tiểu thư Liên nói chuyện thanh âm đều nhịn không được phóng nhẹ một ít khương diệp nói có cái gì lại đây có cái gì triệu hiểu nghiêng thai nghe xong một chút qua vài giây rốt cuộc nghe được một chút động tĩnh giang rắc, như là giày nặng khô giáo lá dụng bị dẫm đoạn thanh âm thanh âm kia càng ngày càng gần như là có thứ gì đang ở dần dần tới gần bọn họ cẩn thận Khương Diệp đột nhiên như là thấy một thần, đột nhiên mở miệng, lại rũi tay một tay đem Triệu Hiểu đẩy ra. Triệu Hiểu thân mình một cái lảo đảo, sau này khuynh đảo đi xuống, mà ở ngã xuống đi trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy có thứ gì từ hắn trước mắt sẽ qua, hắn rõ ràng ngửi được một cổ tanh hôi vị. Phèn. Thật lớn thân thể rơi trên mặt đất, rồi sau đó xoay người lại, đè thấp thân mình, cảnh giác mà tràn ngập công kích tính nhìn Triệu Hiểu bọn họ. Triệu Hiểu trừng lớn đôi mắt, lộc cộc một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, hoảng sợ nói: lão hổ nơi này như thế nào sẽ có lão hổ nơi này rõ ràng là du khách khu a chỉ thấy đỉnh đầu vương tự thân thể khổng lồ lão hổ đứng ở bọn họ trước mặt sâm bạch hàm răng như ẩn như hiện theo nó kịch liệt hô hấp người tựa hồ đều có thể ngửi được nó trong miệng canh hôi vị triệu hiểu trước kia ở vườn bách thú thấy quá lão hổ chính là kia cách lan can lồng sắt hoàn toàn không có như vậy trực diện sở cảm nhận được gác bách đại gần là thể tích nhìn liền làm nhân tâm cảm thấy sợ hãi triều linh sơn là có lão hổ Chỉ là lão hổ bị chạy tới một khắc tòa sơn, bên này sớm bị vòng ra tới làm du khách khu, là không có bất luận cái gì mánh thú, chỉ là ngẫu nhiên có thể thấy một ít con khỉ chim chóc, cho nên, này chỉ lão hổ xuất hiện, thật sự là làm triệu hiểu kinh ngạc. Triệu hiểu lúc này là tâm loạn như ma, trong lòng thập phần sợ hãi, một mông quăng ngã ngồi dưới đất lúc sau, một chút cũng không dám động, chỉ run run miệng hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta giả chết có thể chứ. Giống... Lão Hổ thấp phủ thân mình, xúc thế mà công, trong miệng phát ra thấp thấp tiếng hô. Khương Diệp đi phía trước đi rồi hai bước, trực tiếp đứng ở kia chỉ Lão Hổ trước mặt, cùng nó bất quá gan tấc. Thấy như vậy một màn, Triệu Hiểu Trường lớn đôi mắt, theo bản năng hô một tiếng. Khương tiểu thư kia chính là Lão Hổ a. Hắn biết Khương Diệp đối phó quỷ vật lợi hại, chính là Lão Hổ không phải quỷ vật, đó là Manh Thu a, là sẽ ăn người. Mặc dù biết Khương Diệp có lẽ không sợ, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Khương Diệp không núc Chỉ là túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ lao hổ, nàng trong mắt trong nháy mắt có màu tím quang mang hiện lên, lôi điện hơi hơi chớp động, điện minh thanh mơ hồ truyền ra tới. Hung ác lao hổ đột nhiên nức nở một tiếng, vừa mới hung hãn táo giận khí thế nháy mắt biến mất, co rúm sợ hãi ghé vào trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Khương Diệp, trong miệng phát ra ồ ồ ồ, ồ thanh âm, như là ở xin Tha. Khương Diệp đi lên trước, ngồi xổm xuống thân mình, dôi tay xoa bóp một phen đại lao hổ đầu. Xì sụp lão hổ giống một con thật lớn màu vàng đại miêu trong miệng phát ra xì sụp thanh âm phía sau đôi to có một chút không một chút ném thoạt nhìn kêu kêu một cái nhàn tứ thích ý khương diệp tụ tập một đoàn linh lực đoàn đút cho nó đại lão hổ cái đuôi ném đến càng vui sướng rất giống là quạt điện phiên cánh xì sụp chuyển triệu hiểu ở phía sau biên trong lòng run sợ nhìn ánh mắt từ ban đầu khẩn trương biến thành hâm mộ ô ô ô, đại lão hổ đại miêu miêu a hảo tưởng sợ a khương diệp xoa nhẹ mấy cái lão hổ đầu liền đứng dậy, dục phải rời khỏi. Nga ô, đại lão hổ cũng đi theo đứng dậy, cầm đầu đi cỏ khương diệp chân, một bộ lưu luyến bộ dáng. Thấy như vậy một màn, triệu hiểu quả thực hận sắc không thành. thép a, ngươi còn nhớ rõ, ngươi là một con đại lão hổ, làm manh thu sao? Ngươi không phải mèo con a? Vì cái gì muốn học mèo con làm lũng a? Khương diệp vỗ vỗ đại lão hổ đầu, nói, nghe lời. Bọn họ còn có chuyện khác phải làm. Đại lão hổ ném cái đuôi, ô, ô ô ô nhìn Khương diệp. Cuối cùng trực tiếp đi theo Khương Diệp bọn họ mông phía sau, đi bộ đạt đi theo. Triệu hiểu một bên sợ hãi, một bên lại nhịn không được xem, nhỏ giọng hỏi Khương Diệp, Khương Tiểu Thư, làm nó như vậy đi theo, không quan hệ sao. Khương Diệp nói, dù sao lại không những người khác. Bọn họ hơi chút đi rồi trong chốc lát, bên hai dần dần xuất hiện các trung thanh âm, kế tiếp, bọn họ liền thấy các trung các dạng động vật, có chim chóc có nai con còn có giống lao hổ như vậy ác điểu, chúng nó không ngừng xuất hiện ở sương mù dày đặc trung. như là ở nhà mình hậu viện giống nhau sân vắng tàn bộ triệu hiểu xem đến nhịn không được đảo chịu khẩu khí lạnh nói như thế nào sẽ có nhiều như vậy giác thú chẳng lẽ là từ mặt khác một ngọn núi chạy tới đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ khương diệp bọn họ rốt cuộc từ sương mù dày đặc trung đi ra tới rồi đỉnh núi chiêu linh sơn đỉnh núi có một cái hồ cái này hồ cũng bị mọi người xưng là thiên trì nó tọa lạc ở đỉnh núi giống như một viên sáng ngợi mình châu rừng ở nơi này thủy xác thanh triệt sáng trong ánh đỉnh đầu trời xanh mây trắng quả thực là đẹp không sao tà xiết lần trước triệu hiểu tới thời điểm nơi này thật là như vậy bất quá bọn họ lúc này đây lại đây lại thấy thiên trì trung gian nứt ra một đạo thật lớn khẩu tử thiên trì trung thủy cũng dần dần khô cạn chỉ còn lại có nho nhỏ mấy than thủy còn ở trong hồ giống như là một cái mỹ lệ thiếu nữ trên mặt đột ngột xuất hiện một đạo xấu xí vết xẻo. triệu hiểu trong lòng kinh ngạc nói tại sao lại như vậy tuy nói ở trên mạng thấy không ít chiêu linh sơn động đất sau thảm trạng Lại cũng không nghĩ tới, sẽ như vậy thê thảm, tùy ý có thể thấy vỡ ra mồm to, hiện tại ngay cả thiên trì đều làm. Chỉ có màu trắng sương mù, hơi hơi phiêu phủ ở bốn phía, chỉ là sương mù không có phía dưới như vậy trọng. Bất quá, nhất làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, hôm nay chỉ phụ cận, thế nhưng có rất nhiều người, liếc mắt một cái nhìn lại, thô sơ giản lược số đi có thượng trăm người, một đám liền ở thiên trì nơi này qua lại đi lại, không giống như là du khách, cũng không biết là làm gì đó. chẳng lẽ là chữa trị thiên trì triệu hiểu cảm thấy kỳ quái khương tiểu thư đột nhiên một đạo kinh dị thanh âm truyền đến khương diệp quay đầu thấy tiết khải đoàn người đi tới ở chỗ này thấy bọn họ tiết khải rõ ràng thập phần kinh ngạc đi tới liền hỏi khương tiểu thư ngại như thế nào lại ở chỗ này khương diệp nói bởi vì một chút sự tình liền nghĩ lại đây nhìn xem các ngươi như thế nào sẽ tại đây hán đảo qua tiết khải phía sau kia từng chương mặt có nàng nhận thức thẩm trì chu mông chỉ ý Còn có Tiết Vân đám người, lúc này bọn họ đều kinh ngạc lại tò mò nhìn Khương Diệp bọn họ. Tiết Khải nhìn nhìn bốn phía, nói, này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta qua bên kia nói đi. Giống. Đại lão Hổ hướng tới Tiết Khải bọn họ giống lên một tiếng, lão Hổ đặc có thanh âm, chấn đến người lỗ thai tê dại, trong lòng cũng có chút e ngại. Tiết Khải bọn họ kinh ngạc nhìn này chỉ Đại lão Hổ, mới chú ý tới có chỉ lão Hổ, có mấy người theo bản năng sau này lui lui, hơi có chút sợ hãi. cũng không phải là ai đều có võ tòng đánh hổ gan dạ sáng suốt nơi này như thế nào sẽ có lão hổ tiết khải kinh ngạc khương diệp duỗi tay vô vô đại lão hổ đầu đại lão hổ lấy bất đồng với đối mặt tiết khải bọn họ là lúc ngoan ngoãn trong miệng phát ra làm lũng giống nhau thanh âm, rất giống là một con thân thể khổng lồ đại quất miêu chúng ta ở trên đường gặp được khương diệp nói phía sau liền vẫn luôn đi theo chúng ta đuổi cũng đuổi không đi thiết vân đánh bạo nói nó nhìn qua thực thích khương tiểu thư ngài a khương diệp cười một cái Sờ sờ lao hổ cảm lại vô vô nó đầu, nói, đi thôi. Ô ô Đại lão hổ kêu hai tiếng, lúc này mới như là không bỏ được dường như, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, thân ảnh thực mau biến mất ở xương trắng bên trong. Đỉnh núi là có lữ khách nghỉ ngơi địa phương, cũng còn có nhân viên công tác chạm đài, tiết khải liền mang theo Khương Diệp bọn họ đi nhân viên công tác văn phòng. Bên này hàng năm độ ấm không cao, hiện tại thời tiết nhất nhiệt, nơi này cũng chỉ có 7-8 độ, người ở chỗ này đến xuyên trường tụ quần dài. bằng không sợ là phải bị gió lạnh thổi đến thẳng run Tiết Vân cho bọn hắn một người đổ một ly nước gấm, Tiết Khải còn lại là cùng Khương Diệp nói chuyện, nói, chúng ta là nghe nói bên này có thể là một chỗ giới bích nơi, liền lại đây nhìn xem. Nguyên lai like là trước đó vài ngày bên này động đất, ngược lại là lộ ra vài phần manh mối tới, bên này linh khí bạo trướng, hấp dẫn không ít huyền môn người trong lại đây. ngay hẳn là cũng cảm giác được đi. Hắn hỏi Khương Diệp. Khương Diệp hơi hơi gật đầu, nói, nơi này linh khí. Đích xác so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Như vậy linh khí bạo trướng địa phương, huyền môn người trong một đám tự nhiên là nghe tin mà động, không xa ngàn dặm chạy đến nơi đây tới, liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, nói không chừng là cái gì thiên tài địa bảo xuất thế nhạc, liền tính không phải, ở như vậy linh khí nồng đậm địa phương tu luyện một đoạn thời gian, tu vi cũng khẳng định rất có tiến bộ. Chỉ cần có chút môn đạo, hiện tại đều chạy tới. Hơn nữa theo thời gian, nơi này linh khí còn ở kế tiếp bò lên. Tiết Khải nói: Lại to mò hỏi, Khương Tiểu Thư Ngài cũng là nghe được tin tức chạy tới sao? Khương Diệp uống lên khẩu nước gấm, nói, không phải. Nàng đơn giản đem từ xương Bình ra phát sinh sự tình nói, nói, cái kia từ xương Bình nói hắn ở chỗ này bắt lấy kia chỉ tiểu tinh quái, ta liền tới đây nhìn một cái. Phải biết rằng tinh quái ở trước kia thật là không hiếm lạ, hoa điểu cá thạch đều khả năng thành tinh, chính là hiện tại lại không giống nhau, hiện tại trong thiên địa linh khí biến mất, tinh quái thưa thớt, hoặc là là có mộ trung kỳ ngộ. Hoặc là là kia địa phương linh khí đầy đủ, mới làm kia hà thủ ô có cơ hội khai trí, thành tinh. Mặc kệ là nào chung tình huống, Khương Diệp đều nghĩ đến nhìn xem, không nghĩ tới, nhưng thật ra đụng phải tiết khải bọn họ. Tiết khải bừng tỉnh nói, nguyên lai là như thế này a. Hắn như nhũ mày, nói, ta nghe nói nơi này động đất phát sinh kia một ngày, có linh khí bạo trướng, phóng lên cao, có thể là kia một ngày, được đến mộ chung kỳ ngộ, thành tinh. Chỉ là kia chỉ hà thủ ô tinh đã chết. Cụ thể tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Khương Diệp nói, các ngươi tới nơi này nhiều như vậy thiên, có cái gì thu hoạch sao? Tiết Khải phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói, chỉ là mỗi ngày linh khí đều ở trướng, nhưng là chúng ta cơ hồ đem toàn bộ chiêu linh sơn đều tìm khắp, cũng không tìm được giới bích. Chính là nơi này vì cái gì linh khí bạo trướng, chúng ta cũng không tra ra cái nguyên cớ tới. Thật giống như là đột nhiên, không thể hiểu được linh khí liền dần dần trở nên nồng đập lên. đương nhiên trên đời này sự tình không có khả năng là vô duyên vô cớ chiêu linh sơn linh khí bạo trướng, trong đó khẳng định có cái gì nguyên nhân chỉ là nguyên nhân này bọn họ còn không có tìm được bất quá bọn họ suy đoán đến nhiều nhất đó là nơi này là một chỗ giới bích chỉ là cùng ở giang lâm thôn giới bích không giống nhau giang lâm thôn giới bích là cùng địa phủ giắp giới nhưng là này một chỗ giới bích bọn họ lại suy đoán là cùng tiên giới giắp giới bằng không cũng giải thích không được này bạo trướng linh khí cũng là bởi vì này Gần đây huyền môn người chồng lại ẩn ẩn có chút xôn xao lên, ban đầu thấy giang lâm thôn giới bích tình huống, trong lòng có khuynh hướng hoàn toàn chữa trị giới bích mọi người, trong lòng ý niệm lại bắt đầu tả hữu lay động. Đối với tu sĩ tới nói, linh khí là tu luyện quan trọng nhất một vòng, không có linh khí, liền như xảo phụ vô mễ làm khó suy, đó là lại tưởng tu luyện, cũng không có biện pháp, nhiều năm như vậy tới huyền môn suy thoái, trong đó lại làm sao không phải nguyên nhân này. Hiện tại nơi này linh khí bạo trướng. đối với bọn họ tu sĩ tới nói là rất tốt sự có thể xúc tiến bọn họ tu vi tăng trưởng bọn họ trong lòng sao có thể không ý tưởng mỗi một cái tu sĩ đều hướng tới đại đạo hướng tới có thể ban ngày phi thăng đắc đạo thành tiên cùng thiên cùng thọ tiết khải thở dài cho nên đại gia trong lòng có điều do dự cũng thực bình thường khương diệp lại là cười nhạo có chút khinh thường nói mặc kệ là tiên vẫn là quỷ ở bọn họ trong mắt nhân loại đều thập phần nhỏ yếu các ngươi nhân loại không phải thường nói Nhỏ yếu liền sẽ bị đánh sao? Cho nên các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy, tiên nhân đối với các ngươi liền sẽ thực hảo. Có lẽ, bọn họ sẽ nô dịch các ngươi, có lẽ, bọn họ hứng thú dựng lên, bất quá tùy tay, liền đem các ngươi đều giết đâu. Đối mặt lực lượng cường đại, nhỏ yếu nhân loại, cũng bất quá người là giao thớt, ta là cá thịt. Những người khác trừng lớn đôi mắt, có chút kinh ngạc khương diệp theo như lời, hơi có chút không thể tiếp thu nàng lời nói sở miêu tả cảnh tượng. Không, không có khả năng đi. Có nhân thần sắc khẩn trương nói, tiêu chính là tiên A. Khương Diệp nói, tiên là cái dạng gì, các ngươi chính mắt gặp qua sao. Các ngươi lại biết bọn họ là cái gì tính nết sao. Các ngươi trong miệng tiên, bất quá là các ngươi nhân loại chính mình phán đoán náo bổ ra tới thôi. thiên nhân, bất quá là một đám cuồng vọng mà tự phụ ra hỏa thôi. Nàng mấy vấn đề, trực tiếp hỏi đến mọi người á khẩu không trả lời được, không ai biết, tiên nhân chân chính rốt cuộc là cái dạng gì, bọn họ trong đầu tiên nhân, bất quá là từ các trung truyền thuyết biết được. Chính là, thiên nhân chân chính rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Điểm này, không ai có thể bảo đảm chính mình biết. Khương Tiểu Thư tựa hồ đối thiên nhân thực hiểu biết. Thiết Vân thật cẩn thận nói. nghe vậy, những người khác phục hồi tinh thần lại, tức khác nhịn không được nhìn về phía Khương Diệp, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. tiết Khải trong lòng cũng rất tò mò, Khương Tiểu Thư, rốt cuộc là người nào? Đối mặt mọi người tầm mắt, Khương Diệp cười như không cười, không chút để ý nói, xem như có vài phần hiểu biết đi. rốt cuộc rất dài một đoạn thời gian nàng đều cùng những cái đó ra hỏa sinh hoạt ở bên nhau tưởng không hiểu biết cũng khó khăn mà những người khác lại bởi vì nàng lời nói nhìn nàng trong ánh mắt cũng nhiều rất nhiều mạc danh ý vị không ai có thể ngăn cản được trụ lực lượng dụ hoặc đặc biệt là còn có điều gọi đắc đạo thành tiên ban ngày phi thăng cho nên mặc dù khương diệp nói như vậy vẫn cứ có người ngao ngoẹ dục dịch khương diệp đánh giá bọn họ biểu tình trên mặt không có lộ ra cái gì biểu tình tới giới bích một khi mở tung chịu lớn nhất ảnh hưởng cũng không phải là này đàn tu sĩ mà là người thường cho nên như thế nào có thể chờ mong này đàn tu sĩ sẽ đứng ở người thường góc độ đối đãi sự tình đâu khương diệp trong đầu hiện lên từng trương nhân loại mặt đôi mắt hơi hơi rút xuống biểu tình bất biến mặc kệ bọn họ là cái gì thái độ đối nàng tới nói cũng chưa cái gì quan hệ dù sao giới bích nàng là nhất định sẽ chữa trị thế giới này nếu đã duy trì thượng vạn năm bình tĩnh vậy làm nó tiếp tục duy trì đi xuống đi khương diệp bưng cái ly Đem trong ly nước trà uống một hơi cạn sạch. chương 147 đệ 147 trương. Khương Diệp bọn họ ở trong phòng nói chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến cực kỳ ẩm y thanh âm. Có người từ ngoài cửa vọt tiến vào, thần xác xuất ruột, trên mặt còn mang theo vết máu, hướng về phía tiết khải la lớn, tiết khải, không hảo. Có người bị lão hổ cắn bị thương. Nghe vậy, không biết vì cái gì, mọi người tầm mắt lại là theo bản năng dừng ở Khương Diệp trên người. Khương Diệp thần xác bất biến, hỏi. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Là lao hổ cắn bị thương người, lại không phải ta cắn thương. Tiết khải huyền truyền hỏi, vừa mới Khương Tiểu Thư ngài bên người kia chỉ lao hổ. Khương Diệp mặt lộ vẻ bừng tỉnh, như là mới nhớ tới việc này, lại thân sắc không chút để ý nói, kia chỉ lao hổ a, đó là chúng ta ở trên đường gặp được, chẳng lẽ các ngươi cho rằng đó là ta dưỡng? Nàng biểu tình rất có vài phần cười như không cười. Tiết khải đám người trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng tới, cũng không biết vì cái gì. Lúc ấy thấy kia chỉ lão hổ, đệ nhất ý tưởng chính là cảm thấy đó là Khương Tiểu Thư dưỡng. Triệu Hiểu nhìn nhìn mọi người, nói, kia chỉ lão hổ là chúng ta lên núi thời điểm, ở giữa sườn núi gặp được, vừa mới bắt đầu nó còn muốn cắn chúng ta, nếu không có Khương Tiểu Thư ở, chúng ta khẳng định đều bị cắn. Chỉ là sau lại, kia chỉ lão hổ hình như là bị Khương Tiểu Thư cấp chính phủ, không những không có cắn bọn họ, còn giống một con đại miêu mẹ giống nhau đi theo bọn họ, còn sẽ làm nũng. Tiết Khải có chút kỳ quái nói, Chiêu Linh Sơn thượng như thế nào sẽ có lao hổ? Khương Diệp nói, không chỉ có có lao hổ, còn không ngừng một con hai chỉ, chúng ta tới trên đường, liền thấy vài chỉ. Đúng vậy. Triệu Hiểu sen mộm, thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta đi lên thời điểm, không chỉ có thấy lao hổ, còn thấy lợn rừng, hồ ly, mãng xà. Quả thực là dọa chết người. Có thể hay không là Chiêu Linh Sơn bên cạnh trong núi chạy tới A? Tiết Khải biểu tình tức khắc biến đổi, túi đầu không biết ở tự hỏi cái gì. Chiều linh sơn bên này có cây tràn đầy, khả năng bởi vì không khí tương đối hảo, bên này các loại động vật cũng so bên ngoài nhiều, nếu là thật là bên cạnh rừng rậm các con vật chạy tới. Khương Diệp nhắc nhở nói, nếu người có thể nhận thấy được nơi này linh khí bạo trướng, Giá thú vì cái gì phát hiện không đến. Thậm chí rất nhiều thời điểm, Giá thú cảm giác lực so nhân loại còn muốn nhảy bén đến nhiều. Tiết Khải nghĩ vậy một chút, thần xác hoàn toàn nghiêm túc lên. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Khương Diệp, cùng Khương Diệp chào hỏi. Liền đi ra ngoài xử lý chuyện này, hiệp hội những người khác cũng đi theo hắn đi ra ngoài, bất quá trước mắt, trong phòng cũng chỉ dư lại Khương Diệp bọn họ hai người một quỷ. Khương Diệp vừa cái ly bông, ở triệu hiểu mắt trông mong trong tầm mắt đứng dậy, nói, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem đi. Bên ngoài có không ít người vây ở một chỗ, một mảnh ngầm Mỹ, có người ở hoảng loạn kêu cái gì, ở đám người trung gian có người đau tiếng kêu không ngừng văng lên, tiếng kêu thê thảm thống khổ. Khương Diệp nghe thấy được bị phong hề bọc thổi qua tới một cổ thực rõ ràng mùi máu tươi. Hồng thuốc lấy tới. Có người vội vã cầm một cái hồng thuốc lại đây, mọi người tách ra, làm hắn cầm hồng thuốc đi vào. Cái này Khương Diệp bọn họ cũng thấy bị mọi người vây quanh, bị lao hổ cắn người kia bộ dáng. Đó là một người nam nhân, ôm chân cả người là huyết nằm trên mặt đất, hắn cẳng chân bị cắn đứt, chân trái từ đầu gối đi xuống địa phương, đều là trống giống, máu tươi không ngừng lưu trên mặt đất, nhìn qua hơi có chút nhìn thấy ghê người. Triệu hiểu sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, có chút may mắn nhìn thoáng qua Khương Diệp. Nếu là hắn một người lên núi nói, hiện tại người nam nhân này thảm trạng, sợ là chính là hắn vẽ hình người, may mắn. Như thế nào sẽ bị cắn thành cái dạng này? Tiết Khải biểu tình có chút ngưng trọng, lại hỏi, bị cắn đứt chân. Bên cạnh một cái cả người là huyết nam nhân đứng ở nơi đó, thoạt nhìn như là bị thương người bằng hữu. Nghe Tiết Khải dò hỏi, hắn có chút khổ sở, lại có chút kinh sợ nói, chúng ta ở trên đường gặp bà con lá hổ. kia ba con lão hổ thấy chúng ta liền nhào tới, chúng ta tuy rằng nỗ lực xua đuổi bọn họ, chính là tiểu long vẫn là bị cắn đứt càng chân, đến nỗi bị cắn đứt càng chân, bị lão hổ ăn, cho nên bọn họ căn bản là lấy ra bị cắn đứt càng chân tới, những người khác chỉ là nghe hắn kể ra, đều có thể tưởng tượng đến trong đó nguy hiểm, một con lão hổ cũng đã cũng đủ làm người đau đầu, kia vẫn là ba con lão hổ, hai người có thể tồn tại bò lên tới, vẫn là tu vi hai người đều là tu sĩ, người nọ lại sắc mặt khó coi được đến. Trên đường không chỉ có có lao hổ, còn có sư tử, mang xà. Chúng ta thiếu chút nữa liền không thượng đến tới. Nghe vậy, Tiết Khải biểu tình đổi đổi, lập tức phân phó người bên cạnh cùng chân núi người liên hệ, không cần lại làm người lên núi tới. Thiết Vân lập tức gật đầu, cầm di động đi một bên liên hệ đi. Kế tiếp, đó là bác sĩ đối bị thương nam nhân tiến hành cấp cứu. Tiết Khải bọn họ sử dụng thuật pháp, miễn cương đem hắn huyết cấp ngừng, chỉ là bị cắn đứt càng chân, lại không có biện pháp tái sinh. Khương Diệp bọn họ nhìn hai mắt. liền rời đi, tại đây bốn phía đi dạo. Chiêu Linh Sơn đỉnh núi hồ cũng bị xưng là thiên trì, nguyên lai thiên trì giống như một viên rơi xuống ở đỉnh núi Minh Châu, sạch sẽ sáng trong, bên hồ là nở khắp hoa dại, chỉ là lần này động đất, hoàn toàn phá hủy toàn bộ hồ nước, một cái thật lớn cái khe từ trung gian vắt ngang mà qua, bốn phía còn có mặt khác lớn lớn bé bé cái khe. Cùng bọn họ ở trên đường thấy kia mấy cái hồ nước giống nhau, thiên trì trong hồ thủy cũng là dưới nền đất tự nhiên thẩm thấu ra tới thủy. bất quá hiện giờ cũng khô khốc đi xuống lộ ra phía dưới mềm mại nước bùn ngẫu nhiên có thể thấy gần chết tiểu ngư ở khô cạn lòng sông thượng nhảy nhót triệu hiệu nhìn trong lòng chỉ cảm thấy thập phần khó chịu nói đây chính là thiên trì a đây là bị người coi là minh châu thiên trì a như vậy mỹ lệ cảnh sắc hiện giờ thế nhưng biến thành như vậy khương diệp ngồi xổm xuống thân mình đem một con đầu thua tại nước bùn chỉ còn lại có tứ chi ở không trung lung tung đong đưa rùa đen từ bùn đây là một con lớn bằng bàn tay tiểu rùa đen Cũng không biết như thế nào một đầu thua tại nước bùn, bị lúc sau, ngốc đầu ngốc não nhìn nhìn bốn phía, lại ném khởi bốn chân, chậm gì gì hướng trong nước bò, tiêu kêu một cái không nhanh không chậm. Bốn phía cũng có thể thấy người khác, nhìn nhau chi gian, cho nhau mang theo vài phần đánh giá cùng đề phòng. Khương Diệp bọn họ hai người một quỷ, ở những người khác xem ra, chính là hai cái xinh đẹp nữ nhân sao, lại thêm một cái thoạt nhìn không đầu không đuôi thanh niên, thực sự không có gì uy hiếp lực, bởi vậy bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua. liền rời đi ánh mắt khương diệp nhưng thật ra có thể nhìn ra tới những người này đều là tu sĩ đến nỗi thực lực sao thật là trong đất giao hẹ một vụ không bằng một vụ không một cái có thể làm nàng coi trọng mắt bọn họ ở thiên trì phụ cận dạo qua một vòng rồi sau đó lại về tới đến đỉnh núi giao lộ nơi đó từ nơi này bất quá một bước chi cách đó là tràn ngập quay cùng sương mù dày đặc đỉnh núi cùng sương mù dày đặc bao phủ trụ sơn giống như là hai cái lấy sương mù dày đặc phân cách mở ra hai cái thế giới sương mù dày đặc là từ giữa sườn núi nơi đó xuất hiện tới rồi đỉnh núi lại biến mất đương nhiên đỉnh núi cũng lượn lờ một ít sương mù nhưng là lại không thế nào đùng chỉ có hơi mỏng một tầng sương mù không ảnh hưởng đại gia tầm nhìn cùng hành động chính là giữa sườn núi nơi đó xuất hiện sương trắng lại nùng đến làm người không thể coi vật nông nỗi khương diệp vươn tay đi sương mù nháy mắt đem tay nàng nuốt hết nàng có thể cảm giác được thực nồng đậm thả tinh thuần linh khí huệ bọc cướp gác sương mù khóa lại tay nàng thượng khương tiểu thư Này sương mù có cái gì vấn đề sao? Triệu hiểu nhỏ giọng hỏi. Khương Diệp thu hồi tay, nói, không có gì vấn đề. Chỉ là bên trong linh khí, so không có sương mù dày đặc địa phương muốn càng thêm nồng đậm một ít. Điểm này, mặt khác tu sĩ cũng phát hiện được đến, bởi vậy cũng có không ít tu sĩ ở sương mù dày đặc trung tu luyện. Khương Diệp liền ở sương mù dày đặc trung cảm giác được thật nhiều thuộc về tu sĩ hơi thở. Bất quá sương mù dày đặc trừ bỏ đầy đủ linh khí, còn có không biết từ nơi nào chạy tới dã thú đàn. Liền có không ít chật vật từ xương mù dày đặc chạy ra, trong đó không khỏi có bị thương người, cả người la huyết, vẻ mặt chật vật, quay đầu nhìn về phía xương mù biểu tình, cũng tràn ngập sợ hãi, không biết là gặp cái gì. Giao lộ nơi này cũng có không ít người tại đây tham đầu tham náo nhìn, lúc này nhịn không được tò mò hỏi mới vừa chạy ra này nhóm người, các ngươi gặp được cái gì. Đám kia người chung một người nuốt một ngụm nước miếng, nói, "Mãng xà, chúng ta gặp mang xà, giống người như vậy thô tráng mang xà. há một miệng một ngụm là có thể đem người cấp nuốt vào nghe vậy lập tức trong đám người liền vang lên hít hà một hơi thanh âm người như vậy thô tráng mãng xả kia đến nhiều thật lớn a bất quá thực mau bọn họ liền biết cái kia mãng xả có bao nhiêu thật lớn bởi vì nó theo sát này nhóm người từ sương mù dày đặc chui ra tới chân trượt đen nhánh bẩy, nó đại khái có người một người ôm ấp như vậy thô tráng mọi người chỉ nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm Rồi sau đó đại gia liền thấy một con quái vật khổng lồ từ xương mù dày đặc ra tới, nó là trên mặt đất trượt mà qua, bò trên mặt đất còn không cảm thấy, chờ nó tăng lên khởi thân thể tới, mới làm người cảm thấy đáng sợ. Che trời giống nhau. A, xà, là xà. Có người thét trói thai, nghiêng ngả lảo đảo chiều phía sau chạy tới. Cũng có lá gan hơi chút lớn hơn một chút, biểu tình nghiêm túc đứng ở tại chỗ, cùng bên người những người khác hợp tác cùng nhau đối phó này chỉ mang xà. Tu sĩ tự nhiên cũng có tu sĩ thủ đoạn, nếu là đối phó bình thường bình thường mãng xà, tia tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, chính là trước mắt này mãng xà, lại rõ ràng không phải bình thường mãng xà, bọn họ đủ loại công kích thủ đoạn dừng ở nó trên người, hoàn toàn không đau không ngứa. Có cầm lôi phụ, đưa tới lôi điện, chỉ thấy nhỏ bé yếu ớt một cái lôi trực tiếp bổ vào mãng xà trên đầu, lại chỉ làm nó đỉnh đầu ra trở nên đen một ít. Nhìn đến này, Lưu Nguyệt nhịn không được nhìn về phía Khương Diệp, trong lòng không khỏi có chút thở dài đều là chiêu lôi này lôi điện cũng là có phẩm chất chi phân a bọn họ tiểu thư đó là tùy tay nhất chiêu kia đánh xuống tới lôi điện cũng có như vậy như vậy thôi, nơi nào giống người này như vậy chỉ có chiếc đũa điểm như vậy phẩm chất, có thể đánh chết ai a mà đạo lôi điện kia không những không có thương tổn đến này mãng xà mảy may ngược lại là làm nó càng thêm táo nổi giận trong miệng xà tin vừa phun thô tráng đôi rắn liền đột nhiên hướng tới bọn họ một đám người quét tới frank có người cầm trong tay kiếm gỗ đào ngăn cản Chính là này mãng xà thân hình thật lớn, một đôi chi lực thẳng đánh đến bọn họ lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, trước ngực lập tức liền bẹp đi xuống, rõ ràng là xương sườn đều bị tạm chặt đứt, người cũng lập tức liền ngất qua đi, sinh tử không biết. Có người tê thanh hô, này không phải bình thường mãng xà. Bình thường mãng xà không có khả năng như vậy cứng rắn. Bọn họ công kích đánh đi lên, giống như là ở đánh vào cái gì cứng rắn kim loại trên người, quả thực là kiên cố không phá vỡ nổi. Cháy mau con có hoạt động năng lực người thấy tình thế không đúng, lập tức liền hướng bên trong chạy. Triệu Hiểu đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy hai chân đều ở run, bất quá cái kia mãng xà hình như là nhìn không thấy bọn họ giống nhau, lao tới liền hướng tới mặt khác đám kia người phóng đi, nhưng thật ra không có phản ứng bọn họ, cho nên hắn chậm rãi nhưng thật ra yên lòng. Bất quá. Nhìn kia đột nhiên chuyển qua tới đầu to, Triệu Hiểu chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, thật sâu cảm thấy chính mình khẩu khí này đưa đến quá sớm. T. tự mãng trong miệng màu đỏ tươi xả tin hơi hơi nổ ra, phía sau đuôi to bay thẳng đến Khương Diệp bọn họ cuốn lại đây. "Khương tiểu thư, nó cái đuôi, cái đuôi lại đây." Triệu Hiểu kinh hoàng thất thố ở kêu kêu, tâm thần đại loạn, chính mình cũng không biết chính mình ở kêu cái gì. Khương Diệp nâng lên mắt tới, mặt mày một mảnh sắc bén, trong mắt một mảnh sáng quắc quá mang. "Hưu." Nào đó vũ khí sắc bén cắt qua không khí thanh âm vang lên, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng tím bay nhanh chật lóe mà qua rồi sau đó bọn họ liền thấy cự xà há mồm đau teo phía sau thô trắng cái đuôi lại là từ giữa trực tiếp cắt thành hai đoạn đoạn rất đuôi rán phịch một tiếng nện ở trên mặt đất ttt cự sà ăn đau thân thể cuồng nộ giống nhau quét ngang bốn phía dạo đến bốn phía một mảnh hỗn loạn đầu đốn léo lại là bỏ xuống chém đứt kia cắt đuôi bà một đầu chui vào xương mủ dày đặc bên trong từ cự xà công kích đến đoạn đuôi lại đến chạy trốn chạy tiến xương mủ dày đặc chung này hết thể cũng bất quá phát sinh ở nháy mắt, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại là lúc. Thấy đó là kia tiệt tạp rơi trên mặt đất cái đuôi, cho dù nó chủ nhân đã chạy, cái đuôi còn ở sinh lý tính vật mèo. Khu khu cụ, có ngực bị thương người ấn ngực ho khan vài tiếng, dương mắt nhìn về phía Khương Diệp trong ánh mắt, mang theo vài phần giật mình. Khương Diệp đứng ở nơi đó, trong tay nắm một cái màu bạc sợi tơ, sợi tơ thượng tàn lưu vết máu, theo nàng ngón tay run rẩy, kia một giọt huyết châu cũng lăn xuống trên mặt đất, chỉ bạc phục lại bị nàng thu lên. triền ở trên cổ tay, như là một cái bạc chất trang trí vật triền ở nơi đó. Vừa rồi, chính là như vậy một cái mảnh khảnh sợi tơ, dễ như chở bàn tay liền cắt đứt cái kia, người khác dùng đao kiếm đều chém không ngừng cự mãng cái đuôi Trong lúc nhất thời, mọi người tầm mắt nhịn không được dừng ở khương diệp trên cổ tay, ánh mắt sáng quắc, mang theo nào đó vi diệu ý vị. Bạch bạch bạch, có người vỗ tay, là một cái anh Tuấn Phong Lưu thanh niên, sinh đến một đôi đa tình mắt đào hoa, vô tay, ngựa khi quen thuộc nói khương tiểu thư ngài vẫn là lợi hại như vậy một bộ cùng khương diệp thập phần quen thuộc bộ dáng khương diệp nhìn hắn một cái có chút kỳ quái hỏi ta nhận thức ngươi sao nghe vậy thanh niên vỗ tay tay tức khắc cứng đờ bên cạnh không biết là ai nhịn không được cười một tiếng chỉ là quay đầu đi xem đi không biết rốt cuộc người nào cười khương tiểu thư ta là tô vân nham khoảng thời gian trước ta cùng tiết khải bọn họ còn có ngài cùng nhau tìm được giang lâm thôn nơi đó dưới bích tô vân nham nói khương diệp nhìn hắn một cái biểu tình như suy tư gì. Tô Vân Nham tươi cười càng sâu, đem eo bụng đĩnh đến càng thẳng, cho rằng Khương Diệp nhớ tới hắn tới, không nghĩ tới Khương Diệp giọng nói vừa chuyển, lại là lắp đầu, không nhớ rõ. Tô Vân Nham, Khương Diệp không có lại phản ứng hắn, mà là đi đến mãng xà bị chém đứt cái kia cái đuôi trước mặt. Nàng lúc ấy xuống tay thực tàn nhẫn, cơ hồ là từ giữa đem cái kia xà cấp chém thành hai đoạn, cái kia xà đại khái có 7-8 mét như vậy trường, bị chém rất này một đoạn, đại khái cũng có 3 bốn m. Thật mạnh rơi trên mặt đất, thể tích nhìn qua rất là khả quan. Tô Vân Nham thò qua tới, nói, Khương Tiểu Thư ngài sử vũ khí hảo sắc bén A, ta dùng đao đều chém không ngừng, ngài cái kia sợi tờ dễ dàng như vậy liền đem nó chém nước, cũng không biết là cái gì tài liệu làm. Lời trong lời ngoài, liền nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Khương Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, cười hỏi, rất tò mò. Ta đây liền nói cho ngươi nó là như thế nào làm. Nghe vậy, Tô Vân Nham hai mắt tức khắc liền sáng lên. ngay cả người bên cạnh lỗ thai cũng nhịn không được dựng lên khương diệp nói nó là trên thế giới nhất sắc bén vũ khí là ta từ một đoàn lôi điện bên trong rút ra một cây lôi thi tự nhiên mang theo lôi điện lực lượng cực kỳ hung hãn nàng đem chỉ bạc cầm ở trong tay chỉ bạc thượng liền thấy có màu tím lôi quang không ngừng chất động phát ra điện lưu chất động thanh âm quả nhiên giống như là nàng theo như lời tự nhiên mang theo lôi điện lực lượng lôi điện từ trước đến nay đó là cực kỳ lợi hại thuật pháp đặc biệt là đối với âm tả chi vật tới nói Thiên nhiên liền mang theo áp chế lực, mà Khương Diệp trong tay chỉ bạc, lại là một cái từ lôi điện bên trong rút ra lôi ti. Tô Vân Nham nhìn về phía Khương Diệp trong tay lôi ti ánh mắt, nháy mắt trở nên có chút lửa nóng lên. Chỉ là Khương Diệp cũng không có cho hắn nhìn kỹ ý tưởng, thực mau lại đem chỉ bạc triển trở về trên cổ tay. Tô Vân Nham tầm mắt nhịn không được đi theo di động, cuối cùng ánh mắt trở nên có chút tiếng ối. Phát sinh chuyện gì? Tiết Khải từ bên trong bước đi lại đây, chờ thấy kia tiệt bị chém đứt đôi rắn là lúc. Đồng tử nhịn không được co rụt lại. Khương Diệp hơi hơi xoay người lại, nói, không có gì đại sự, chỉ là có một cái mãng xà chạy tiến vào, bất quá thoạt nhìn không phải bình thường xà, khả năng có một ít tu vi. Nói xong, nàng hơi hơi nâng nâng cảm, ý bảo bị chém đứt này tiệt đôi rắn, nói, thứ này là ta chặt bỏ tới, hẳn là về ta đi. Tiết khải suy nghĩ còn ở cái kia mãng xà thượng, Khương Diệp đột nhiên không kịp phòng ngừa thay đổi cái đề tài, hắn trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, một hồi lâu mới gật gật đầu nói căn cứ quy định ai xuất lực đạt được chiến lợi phẩm liền về ai khương diệp vừa lòng gật đầu nói kia đêm nay liền ăn cái này đi hầm xà canh nghe vậy triệu hiểu hoảng sợ nhìn về phía nàng ăn ăn xà canh như vậy hung ác đồ vật lấy tới ăn sao nuốt trôi đi sao vào đêm triệu hiểu bưng một chén hầm đến thơm nước xà canh ăn đến cũng không ngẩng đầu lên chờ ăn xong một chén trực tiếp cầm không chén la lớn lại đến một chén lưu nguyệt hài hước nhìn hắn nói buổi chiều nghe tiểu thư nói hầm xà canh ăn ngươi còn vẻ mặt hoảng sợ biểu tình cảm thấy thứ này hung ác, không dám ăn hiện tại liền lại đến một chén này biến hóa cũng quá nhanh triệu hiểu cười nghĩa nói này không phải ta có mắt không biết mỹ vị sao không nghĩ tới này xà canh lại là như vậy ăn ngon kêu mãng xà thoạt nhìn như vậy đại không biết sống nhiều ít năm chính là thịt chất lại rất nộn hầm ra tới xà canh cũng kêu kêu tiên hương thịt nộn hương vị quả thực là bổng cực kỳ há ngăn là hắn ăn đến cũng không ngẩng đầu lên a những người khác bộ dáng cũng không thể so hắn hảo đi nơi nào khương diệp lại là có chút ghét bỏ nói xuống bếp nhân thủ nghệ không quá hành nàng phân phó lưu nguyệt dư lại tài liệu lưu trữ lấy về đi làm ngô lao đầu làm tốt Nô lao đầu nô đầu bếp tiết khải cùng thẩm trì chu lỗ hai nhịn không được dựng lên tức khắc mặt lộ vẻ yêu thích và ngưỡng mộ cùng khát khao này xa canh liền như vậy hầm đều ăn ngon như vậy nếu là đổi thành Chu nghệ tinh diệu ngô lao đầu tới làm kia khẳng định càng thêm mỹ vị Nếu là có biện pháp đi cỏ ăn cỏ uống thì tốt rồi. Hai người trong lòng ý tưởng tại đây một khắc đột nhiên trọng điệp. Triệu hiểu lại múc một chén, ăn đến mặt mày hưng hào, thương Diệp nhìn hắn một cái, hơi hơi nhúng mày, nhắc nhở nói, ngươi ăn ít một ít, này xà không phải bình thường xà, ngươi một người bình thường, tiểu tâm hư bất thụ bổ. Chính vùi đầu ăn đến vui vẻ triệu hiểu. Hắn nhìn ăn một nửa xà canh, do dự một chút, cuối cùng nói, cuối cùng một chén. Ta liền ăn cuối cùng này một chén, liền ăn nhiều này một chén khẳng định không có gì sự. Như vậy một ta đuổi chính mình, hắn nháy mắt liền không có tâm lý gánh nặng, ăn đến càng vui vẻ. Khương Diệp, tính, chờ đến lúc đó chịu tội, hắn liền biết tốt xấu, nàng chính là nhắc nhở quá. Tô Vân Nham thò qua tới, nói, Khương tiểu thư không nghĩ tới ngài thế, nhưng nguyện ý đem này xả lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau chia sẻ, ngài cũng quá hào phóng. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta trước kia thực keo kiệt. Khương Diệp hỏi lại hắn. Tô Vân Nham Đương. đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy này xạ như vậy chân quý, ngài hẳn là chính mình lưu trữ. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, ngươi nhưng thật ra sẽ vì ta suy nghĩ. Tô Vân Nham tươi cười càng sâu, nói, nói đến nói đi, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi, ta cũng nên cùng ngài nói tiếng cảm ơn. Lưu Nguyệt méo trong tay cái muỗng, híp mắt nhìn Tô Vân Nham, nói, ta như thế nào cảm thấy, người này là cố ý ở cùng chúng ta tiểu thư đáp lời. Triệu Hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ là tự hỏi một chút. Nói, nói không chừng, hắn là thích Khương Tiểu Thư, Khương Tiểu Thư như vậy xinh đẹp, rất khó có người sẽ không thích đi. Lưu Nguyệt nhìn về phía hắn, để sát vào chút, hài hứa hỏi, rất khó có người không thích. Vậy con ngươi, ngươi cũng thích. Phúc. triệu hiểu trong miệng xà canh trực tiếp phun tới, mắt thấy Lưu Nguyệt ghét bỏ rời xa hắn, hắn mặt đỏ Hai hồng nói, ta đối Khương Tiểu Thư, chỉ có tôn kính. Tôn kính, ngươi hiểu không? Mặc cho ai mỗi ngày nghe Khương Tiểu Thư chính là ngươi tổ tông ngươi phải hảo hảo hiếu thuận Khương Tiểu Thư nói như vậy, liền tính Khương Tiểu Thư lớn lên lại đẹp như thiên tiên, ngươi cũng sinh không ra nửa điểm tiểu diễm chi tâm tới hảo đi. Hiện tại triệu hiểu tình huống chính là cái dạng này. Ta đối Khương Tiểu Thư, chỉ có tôn kính. Hắn lại lần nữa lặp lại, nàng chính là ta trưởng bối. Tuy nói cái này trưởng bối mặt nhìn qua cũng quá mức tuổi trẻ một ít. Lưu Nguyệt lười đến cùng hắn nói chuyện, nhìn về phía hắn trong ánh mắt rất là ghét bỏ. Triệu hiểu xoa xoa khỏe miệng xà canh, nhìn không được lẩm bẩm, ai làm ngươi hỏi cái này kỳ quái đề tài. Như thế nào có thể trách hắn đâu. Lưu Nguyệt tầm mắt lại lần nữa dừng ở tô vân nham trên người, hai mắt lại lần nữa hơi hơi mị lên. Tổng cảm thấy ra hỏa này, nhìn qua có chút không có hảo ý a Nhìn liên trường một trương tràn ngập ý nghĩ số mặt. Bất quá. Nàng đều cảm giác được, tiểu thư khẳng định cũng cảm giác được. Lưu Nguyệt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cái này gọi là tô vân nham nam nhân. trong lòng hử cười một tiếng. Chờ nàng quay lại đầu tới, liền thấy Triệu Hiểu đem một chén xà canh lại ăn xong rồi, còn ở nỗ lực dùng cái muông thổi mạnh chén để tăng canh. Tiểu thư không phải nói sao, tiểu tâm hư bất thụ bổ. Nàng nói, Triệu Hiểu liệt khai một nụ cười rạng rỡ tới, nói, không có việc gì, ta liền ăn tam lúc tuổi già đã. Ba chén, mà thôi, nay còn gọi mà thôi sao. Nhìn Triệu Hiểu cao hứng phân chấn bộ dáng, nàng không nói gì thêm. chỉ là trong mắt hiện lên một kia xem kịch vui ý vị. Khương Diệp đem này nửa điều xà lấy ra tới hầm một đốn xà canh, tuy rằng chỉ là nửa điều, nhưng là không chịu nổi kia xà đủ đại, bởi vậy nhưng thật ra hầm tràn đầy một nồi to, đi theo tiết khải người một người đều có thể ăn thượng một chén, đại gia ăn xà canh, không khí nhưng thật ra thực mau thân thiện lên. Có người nói khởi chiêu linh sơn sự tình tới, đặc biệt là thảo luận gần nhất chiêu linh sơn dị biến, sau đó nói nói, đề tài liền kéo dài tới rồi địa phương khác. Chiều linh sơn bên này linh khí vẫn luôn đều so bên ngoài hảo, cho nên không khí chất lượng cũng thực không tồi. Nó phía sau là một tảng lớn không có tiến hành khai phá quá núi rừng, nghe nói bên trong còn có ở ven đường cư trú dân bản xứ thôn dân, có đã dọn ra tới, nhưng là cũng có còn ở tại trong núi, không muốn ra tới, cùng bên ngoài ít có tiếp xúc. Có người nói, ta nghe người ta nói, phía sau trong núi còn ở vài cái thôn người, bọn họ không thích cùng bên ngoài người có điều tiếp xúc, tự cấp tự túc, cơ bản không ra. kia bọn họ gả cưới làm sao bây giờ? Chẳng lẽ gần? Thân kết hôn sao? Không biết. Bất quá nghe nói trong thôn người rất thiếu, nói không chừng cũng có nguyên nhân này. Nói, một thanh niên nói, nói đến cái này, ta năm ngoái nghe nói qua một tin tức, chính là chiêu linh sơn phía sau trong núi thôn, trong một đêm, toàn bộ thôn người toàn bộ đều bị giết chết. Tử trạng như thảm, cảnh sát quá khứ thời điểm, đầy đất đều là huyết, huyết đều đem mặt đất cấp xuống nước. Không thể nào. Mọi người có chút giật mình. Thanh niên nói, ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Nghe nói kia một cái thôn người đều là họ. Họ liễu. Liêu tiên liễu ra, các ngươi hẳn là đều nghe qua đi. Chết giống như chính là liễu tiên liễu ra kia một thôn người. Cái gì? Cái này, mọi người là thật sự kinh ngạc. Liêu tiên liễu ra, ở huyền môn còn rất nổi danh. Liễu ra người cung cấp nuôi dưỡng ra tiên liễu tiên, thực lực không thể khinh thường. Bất quá liệu ra từ trước đến nay cùng huyền môn không gì lui tới, xem như thực thần bí nhất tộc người. Hiện tại thế nhưng nói liêu ra người đều đã chết. Có người hơi có chút hoài nghi nói, ngươi sợ là nghe lầm đi. Thanh niên hát một tiếng, vừa mới lại nói tiếp còn có chút không xác định. Hiện tại nghe người ta hoài nghi, ngự khí liền trở nên chắc chắn đi lên. Nói, các ngươi còn không tin, ta nói nhưng đều là thật sự. Nghe nói giết người chính là liêu ra đi ra ngoài người, hình như là gọi là gì hồ nông nghiêm. Hiện tại, đối cái này hồ nông nghiêm truy nã đều còn ở, này cũng không phải là gạt người đi. liêu ra người liền như vậy đã chết nhà hắn người như vậy lợi hại sao có thể một cái thôn người đều bị giết chết không rõ ràng lắm a cũng không biết có phải hay không thật sự mọi người nghị luận sôi nổi chỉ là đối chuyện này chân thật tính đều có chút không xác định mà ở mọi người thảo luận thời điểm một người yên lặng ngồi ở một bên không nói gì ai khi giang ngươi không phải cũng là liêu gia người sao ngươi cùng cái này liếu ra có hay không cái gì quan hệ a bên cạnh đồng sự đột nhiên rỗi tay dùng khuỷu tay thọc thọc hắn liêu hy giang phục hồi tinh thần lại bưng chén ngón tay gắt gao nhéo chén một hồi lâu không nói gì đồng sự cũng không có chờ hắn trả lời cảm thán giống nhau nói nếu là việc này là thật sự lợi hại như vậy liêu ra thế nhưng liền như vậy liêu tản này thật đúng là quá đáng tiếc liêu hy giang ánh mắt có chút không mang hư hư rừng ở không trùng không có rừng ở thật chỗ khi giang khi giang ngươi mau tránh a đây là cái gì a trong đầu hiện lên từng tiếng kêu thảm thiết Liễu hy giang đột nhiên nhắm mắt lại đem một chén xả canh tất cả ngã vào trong chén ta đi ra ngoài hít thở không khí hắn đứng dậy đi đến bên ngoài đi ngoài phòng độ ấm rất thấp chỉ có bốn năm độ người đứng bên ngoài biên không tránh được có chút rét run vừa ra tới Liễu hy giang nhịn không được run lập cập đi đến không ai địa phương hắn túi đầu lẩm bẩm tự nói giống nhau nói bọn họ nói được không sai Liễu ra đã không có mọi người đều đã chết có sột sột soạt, soạt đến thanh âm ở hắn bên người vang lên thanh âm thực nhẹ cơ bản nghe không được. Một cái màu trắng xả từ trong suốt đến xuất hiện, nó dựng thẳng nửa người trên, dùng đầu cọ cọ liêu hy giang tay, mang theo an ủi cảm xúc. Liêu hy giang cười một cái, nói, ngươi yên tâm, ta đã qua khổ sở thời điểm, ta hiện tại, chỉ nghĩ tìm được hồ nông nghiêm. Giết hắn cùng trong thôn đại gia báo thủ. Hắn nuốt ve bạch xa đầu, thấp giọng nói, ta tra được hắn cuối cùng một lần xuất hiện, chính là ở bên này, hắn hiện tại khẳng định liền ở chiêu linh sơn nào đó góc. nói không chừng lại ở chuẩn bị cái gì ngoan độc sự tình tới nhắc tới hồ nông nghiêm hắn hơi thở liền nhịn không được dồn dập lên trong giọng nói mang theo thật sâu căm hận cùng chán ghét ta sớm hay muộn sẽ giết hắn hắn lầm bẩm lúc này ở chiêu linh sơn sương mù dày đặc bao phủ trụ địa phương chỉ nghe sột sột xoạt xoạt thanh âm chặt đứt nửa thanh thân thể mãng xà xuyên qua ở núi rừng trung cuối cùng bò tới rồi một cái huyệt động bên trong huyệt động một cái đồng dạng đen nhánh thân thể thật lớn mãng xà bàn ở nơi đó Nó thân thể đem một người nam nhân vòng ở bên trong, nam nhân nửa dựa vào nó thân hình thượng, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được thanh âm, nam nhân mở mắt ra tới, liếc mắt một cái liền thấy bị chém một nửa thân thể cự mãng. Người như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Nam nhân kinh ngạc. Cự mãng động đậy thân thể lại đây, trong miệng tê tê tê phun xà tin, thanh âm nghe tới lại là có chút ủy khuất. Nam nhân phất phất tay, trên ở trên người cự mãng thân thể hoạt động, đem hắn bung ra. Hắn đi đến đoạn xà trước mặt. Rồi tay sờ sờ nó đầu, nói, ta không phải theo như ngươi nói sao. Gần nhất trên núi tới một ít kỳ kỳ quái quái nhân loại, là ngươi không cần đi trêu chọc bọn họ, ngươi có phải hay không không có nghe. Thê tê tê đoạn xà hủy khuất phun xà tin. Nam nhân làm nó xoay người qua, nhìn thoáng qua nó bị chém đứt miệng vết thương, có chút kinh dị nói, miệng vết thương thực san bằng A, như là trực tiếp một đao chém đứt, trong nhân loại còn có lợi hại như vậy người. Nay mãng xà thân thể hắn chính là biết đến, ngoại ra cực kỳ cưng rắn. Giống như là kim loại giống nhau Giống nhau vũ khí Nhưng chém không ngừng nó thân thể Chẳng lẽ hiệp hội bên kia Tới cái gì rất lợi hại người TTT Phía sau, hắc mãng truyền lại đây Nam nhân sủng lịch sờ sờ nó đầu Nói, bảo bảo, yên tâm ngươi tiểu đồng bọn không có việc gì Nó cái nuôi chỉ cần dưỡng thượng một đoạn thời gian là có thể tốt ánh trăng từ bên ngoài lọt vào tới Chiếu ra một trường có chút quen thuộc mặt tới Thình lình chính là vừa mới đại gia sở nhắc tới hồ nông nghiêm Rồi tay vô vô bảo bảo đầu, hồ nông nghiêm thấp giọng nói, bảo bảo, nơi này linh khí như vậy nồng đậm, đối với ngươi mà nói có lợi thật lớn, ngươi hảo hảo tu luyện, nói không chừng nào một ngày là có thể tu luyện ra hình người tới đâu. Ta nghe nói trước kia động vật, chỉ cần nỗ lực tu luyện, ở một ngày nào đó là có thể hóa thành. Hình người. ngươi nói không chừng cũng có thể. Tương so với lúc trước tĩnh mịch ánh mắt, hắn hiện tại trong mắt lại có sáng ngời quang, đó là một loại tên là chờ mong đồ vật. Chờ ngươi tu luyện ra hình người lúc sau, ta liền mang ngươi khắp nơi đi dạo, ngươi khẳng định sẽ thích. Huyệt động, vang lên thấp thấp nói chuyện thành, mang theo vài phần khắc ao. Nửa đêm, thời gian này, Khương Diệp bọn họ đã ngủ, đương nhiên, cũng có nắm chặt thời gian tu luyện, rốt cuộc tu sĩ cũng không kém điểm này giấc ngủ thời gian, ba ngày ba đêm không ngủ được đều được. Mà làm người thường chịu hiểu, lúc này cũng không có ngủ, trừng lớn con mắt nhìn đỉnh đầu trần nhà, trong mắt một mảnh thanh minh, một chút buồn ngủ đều không có cả người tinh thần đến không được. hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người không chỉ có đặc biệt nhiệt, hơn nữa giống như còn có một cổ sử không song sức lực, kia cổ sức lực tràn ngập thân thể bên trong, làm hắn rất muốn bò dậy làm điểm cái gì, hoặc là tận lực chạy vội một vòng. Nô, no. cái mũi đột nhiên nóng lên, triệu hiểu vội không ngừng dối tay che lại cái mũi, bay nhanh từ trên giường lên. Đại buổi tối, hắn thế nhưng chảy máu mũi. triệu hiểu bay nhanh cầm khăn giấy tới đem chính mình cái mũi lấp kín, cao cao ngửa đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Quả nhiên là bổ quá đầu sao, đều bắt đầu chảy máu mũi. Hơn nữa, nơi này cũng quá nhiệt đi. Hắn nhịn không được kéo kéo chính mình xiêm y gì, hắn không thể chỉ xuyên một kiện quần áo mát mẻ một chút, chỉ là sợ cảm bạo. Hắn vẫn là ước chế ở chính mình loại này xúc động. Còn cô a, hắn thật sự hảo tinh thần a, một chút buồn ngủ đều không có, luôn muốn đi ra ngoài làm điểm cái gì. Triệu hiểu tầm mắt rơi xuống bên ngoài, trong lòng hơi có chút ngao ngoe dục dịch. Nếu không, đi ra ngoài chạy hai vòng. hai phút sau lao ra ra môn triệu hiểu bắt đầu vòng quanh thiên trì qua lại chạy hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình tinh lực tốt như vậy qua lại chạy thật nhiều vòng đều còn thập phần có tinh thần chờ hắn lại lần nữa chạy cái qua lại thời điểm liền thấy lưu nguyệt ngồi ở trên nóc nhà nhìn hắn cười nói thế nào xà canh ăn ngon đi triệu hiểu ăn ngon là ăn ngon chính là di chứng làm người có điểm hại. lưu nguyệt nhìn hắn buồn bực bộ dáng nhịn không được cười nói đã sớm khuyên quá ngươi ngươi cố tình còn không nghe triệu hiểu nói chính là cái kia xà canh thật sự ăn ngon a rõ ràng chỉ là tùy tiện hầm hương vị liền như vậy hương quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng cái kia xả đều mau thành tinh một thân huyết nhục linh khí nồng đậm ngươi nói tốt ăn sao lưu nguyệt hỏi lại bất quá cũng bởi vì như thế nó huyết nhục hỗn loạn lực lượng nhiều lắm đó là tu sĩ cũng không dám ăn nhiều triệu hiểu còn ăn ba chén có thể không tinh lực vô hạn sao không đem thân thể hắn cấp căng bạo đã xem như không tồi lưu nguyệt nhìn hắn một cái Nói, ngươi nhiều chạy vài vòng, đem lực lượng phát huy ra tới thì tốt rồi. Triệu hiểu thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Mà ở hắn vòng quanh thiên trì qua lại chạy thời điểm, đột nhiên, hắn dưới chân một trận đông đưa, toàn bộ chiêu linh sơn bắt đầu nhanh chóng run dày lên, hắn nhất thời, không đứng vững, cả người trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Hắn kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, cảm giác được kịch liệt chấn động, bờ sông thượng cục đá lăn xuống xuống dưới, hắn vội không ngừng né tránh, kinh ngạc nói Động đất. Lúc này, đang ở trong phòng tiết khải đám người đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng tròng lên quần áo, mở cửa liền xông ra ngoài. Bên ngoài, mãnh liệt gió lạnh thổi qua tới, đưa bọn họ góc áo thổi đến gió mát rung động. Tiết khải tầm mắt thẳng lăng lăng dừng ở một chỗ, hảo nùng liệt linh khí. Trong bóng đêm, đột nhiên phóng lên cao bộ phát ra tới linh khí, giống như là một cái thật lớn kim chỉ nam, gắt gao hấp dẫn bọn họ lực chú ý. chương 148 đệ 148 chương. Cả tòa chiêu Linh Sơn đều ở kịch liệt chấn động, mặt đất vỡ ra ra một đạo thật lớn khẩu tử, hồ nước hai bờ sông thượng có cục đá lăn xuống xuống dưới, nền ở trên mặt đất. Giờ phút này thân ở ở trên núi người, liền như kiến càng, cũng như biển cả chung một túc, có vẻ phá lệ nhỏ bé cùng nhỏ yếu, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bị cổ lực lượng này về bọc cùng nhau bị phá hủy. Triệu hiểu cả người ngã trái ngã phải, ngay cả đều đứng không vững, cho nên đương cự thạch hướng tới hắn tạp rơi xuống thời điểm. hắn chỉ có thể chừng lớn đôi mắt nhìn cục đá rơi xuống hoàn toàn không thể động đậy bang màu tím ánh sáng trong bóng đêm chợt lóe mà qua một cái mảnh khảnh sợi tơ quất đánh lại đây trực tiếp đánh vào này khối đại thạch đầu thượng thật lớn cục đá đột nhiên ở trước mắt nổ tung triệu hiểu theo bản năng rỗi tay che khuất mặt lúc này mới không bị tạc nước vẩy ra mở ra cục đá tạp đến mặt chờ hết thảy hơi chút bình ổn hắn cao hứng ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh hô khương tiểu thư Khương Diệp trong tay lập lòe ánh sáng tím lôi ti rũ trên mặt đất, nàng không có nhìn về phía triệu hiểu bên này, mà là ngẩn đầu nhìn một phương hướng, ánh mắt sáng quác, trong mắt chớp động kỳ dị quang. Lưu Nguyệt đứng ở nàng bên cạnh người, cũng ngửa đầu hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi, hơi có chút trần trờ nói, tiểu thư, cái kia phương hướng. Như thế nào sẽ có như vậy nùng liệt linh khí buộc phát ra tới. Kia phóng lên cao linh khí, cho dù nhìn không thấy sờ không được, bọn họ lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Giống như là một đạo thật lớn của sáng sừng sưng ở nơi đó, chỉ cần là tu sĩ, đều có thể cảm nhận được kia cổ làm bọn hắn linh hồn chấn động, thân thể hưng phấn nồng đậm linh khí. Giờ khắc này, đang ở ngủ say vô số tu sĩ sôi nổi từ trong phòng, lều chạy ra tới, trường lớn đôi mắt nhìn cái kia phương hướng. Trận này động đất đại khái rằng có hơn 10 phút, mới vừa rồi dần dần bình ổn xuống dưới, không biết còn có hay không dư chấn, chính là hiện tại đã không có người để ý điểm này. Bọn họ trong mắt chỉ còn lại có kia phiến bị linh khí cháo mãn không gian. Mau, chúng ta qua đi nhìn xem. Như vậy nồng đậm linh khí, chẳng lẽ là có cái gì thiên tài địa bảo dáng thế? Liên tính không phải cái gì thiên tài địa bảo, cũng nhất định là cái gì ghê gớm đồ vật. Đỉnh núi mọi người nghị luận sôi nổi, hướng tới cái kia phương hướng chen chúc mà đi. Tiểu Thúc Tiết Vân nhìn về phía Tiết Khải, hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiết Khải mày hơi ngưng, nói, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Nói không chừng, này hết thể đó là bởi vì tan vỡ giới bích khiến cho. Nếu bọn họ suy đoán không sai, nơi này giới bích cùng tiên giới dắp giới, tiên giới nghe nói là linh khí nhất nồng đậm địa phương, giới bích tan vỡ, tự nhiên sẽ có nồng đậm linh khí phun trào ra tới. Đến nỗi thiên tài địa bảo. Tiết Khải chỉ cảm thấy buồn cười, bọn họ hiện tại thế giới này, linh khí đều không tồn tại nhiều ít, lại có cái gì thiên tài địa bảo có thể ra đời. Cho nên, giới bích là nhất khả năng phòng đoán. trong lòng các chung ý niệm hiện lên tiết khải mang theo tiết vân đám người cùng đám người cùng nhau hướng tới linh khí phun trào phương hướng mà đi lần này tới chiêu linh sơn không chỉ có riêng là bọn họ huyền môn hiệp hội người rét quốc như vậy lại cũng có rất nhiều tu sĩ cũng không có gia nhập hiệp hội trong đó không khỏi tin tức linh thông biết được đến chiêu linh sơn dị biến cũng sôi nổi đuổi lại đây cho nên hiện tại chiêu linh sơn thượng mới có nhiều người như vậy tiết khải đệ lại kinh hoàng trái tim tổng cảm thấy trong lòng có cổ bất an chẳng lẽ lần này sẽ gặp được cái gì không tốt sự sao hắn lẩm bẩm đột nhiên có người la lớn khương tiểu thư bọn họ đâu nói chuyện chính là tô vân nham hắn chính quay đầu chung quanh tựa hồ đang tìm tìm khương diệp bọn họ tung tích mày hơi hơi nhăn thoạt nhìn hơi có chút không thoải mái có chút táo giận, không giống như là lo lắng đảo như là có chung vi rượu xấu hổ buồn bực tiết khải mày không tự giác nhữ lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn tô vân nham tô vân nham quay đầu tới đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng hắn tầm mắt đối tượng Biểu tình ở trong nháy mắt có chút hoảng loạn, ánh mắt hơi hơi lập lẻ. Tiết Vân đối gợn sóng không khí hồn nhiên chưa giác, nói, ta vừa mới thấy Khương Tiểu Thư giống như hướng thiên trì bên kia đi. Tiết Khải nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tô Vân Nham, ở đối phương bình tĩnh lại trên mặt định rồi định, ngữ khí nhàn nhạt nói, Khương Tiểu Thư thực lực mạnh mẽ, không cần chúng ta lo lắng, nàng hẳn là có chính mình sự tình muốn đi xử lý, chúng ta không cần quá để ý nàng. Cùng với để ý lo lắng Khương Tiểu Thư, chi bằng lo lắng lo lắng chính bọn họ. Ta chưa bao giờ gặp qua giống Khương Tiểu Thư như vậy cường đại người, nếu là có ai sau lương tưởng đối nàng xử một ít cái quỷ gì vực kỹ xảo, liền sợ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn đột nhiên nói như vậy một câu. Tiết Vân bọn họ mờ mịt nhìn hắn, không rõ hắn như thế nào đột nhiên không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Bất quá. Tiết Vân gật gật đầu, Phu Hòa nói, Khương Tiểu Thư đích sắc rất lợi hại, chính là hạn bạc đều không phải nàng đối thủ. Tô Vân Nham không nói chuyện, chỉ là ánh mắt có chút lập lòe. Hắn không xác định, Tiết Khải vừa mới kia lời nói có phải hay không đối chính mình nói, chẳng lẽ Tiết Khải nhìn ra cái gì tới. Mà ở bọn họ khi nói chuyện, bọn họ đã tới rồi đỉnh núi xuống núi đi xuất khẩu nơi đó, nơi này bởi vì ngày hôm qua buổi chiều cái kia mãng xà tắc loạn, này một mảnh dùng cục đá phô tốt địa phương bị đại đến gồ ghề lồi lõm, sàn nhà vỡ vụn, thêm đá rách nát, hoàn toàn không được bộ dáng Mà ở thêm đá đi xuống dưới vài bước, đó là bị sương mù dày đặc bao phủ địa phương, vài bước chi cách. liền giống như hai cái thế giới. Chúng ta muốn vào đi sao? Thậm chí chu ngữ khí nghiêm túc hỏi. Tiết Khải nói, tự nhiên là muốn vào đi, chỉ là ai cũng không biết nơi này biên rốt cuộc có thứ gì, cho nên mọi người đều cẩn thận một chút, chú ý cảnh giác bốn phía. nghe vậy, mọi người sôi nổi đáp lại hắn, đã biết. Tiết Khải thật sâu hít vào một hơi, nói, tiếc hảo, vào đi thôi. Nói xong, hắn gương cho binh sĩ, dẫn đầu liền đi vào, cơ hồ là nháy mắt. hắn cả người đã bị sương mù dày đặc cấp hoàn toàn nuốt hết thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tại chỗ hoàn toàn nhìn không tới hắn thân ảnh chỉ có thể thấy quần quận sương mù thấy như vậy một màn dư lại nhân tâm chung nhảy dựng một trước một sau vội theo sát đi lên một cái hai cái ba cái từng đạo thân ảnh biến mất ở sương mù chung quần quận sương mù dày đặc giống như là mỗi trung giã thú mở ra miệng rộng lẳng lặng chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới lúc này khương diệp bọn họ còn đứng ở thiên trì bên cạnh Động đất ngừng lại, triệu hiểu kinh vưu chưa định đi đến Khương Diệp bên người, hoàn toàn không rõ đây là đã xảy ra cái gì. tiểu thư, chúng ta muốn qua đi nhìn xem sao? Lưu Nguyệt hỏi. Khương Diệp cảm giác trong tay hồn chung hơi hơi giật giật, nàng giang hai tay nhìn một chút, phục lại đem tay khép lại, nói, đi. Đương nhiên muốn đi. Trận này động đất, nói không chừng chính là bởi vì giới bích tan vỡ đến càng nghiêm trọng, bọn họ tự nhiên là mau chân đến xem. Triệu hiểu cũng không muốn một người lưu tại đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi người đại khái là đều hướng linh khí phun trào phương hướng đi, trên núi một mảnh yên tĩnh, tựa hồ một người đều không có, làm hắn một người đại ở như vậy trong hoàn cảnh, kia cũng thật chính là yêu cầu rất lớn dũng khí. Còn không bằng đi theo khương tiểu thư các nàng, kia khẳng định so đại ở trên núi còn muốn an toàn. Bởi vậy, hai người một quỷ, không có do dự, ở tiết khải bọn họ lúc sau, cũng đi vào này phiến sương mù dày đặc trung. Đi vào. Triệu hiểu liền phát hiện sương mù nhưng coi độ so ngày hôm qua giữa trưa bọn họ đi lên thời điểm còn muốn thấp, liền tính người là mặt đối mặt cơ hồ đều có chút nhìn không thấy, hơn nữa bên trong không khí thực ước ác, người đi ở bên trong, giống như là bị một cổ hơi nước cấp tự nhiên bao bọc lấy, trên người chỉ chốc lát sau liền dính vào một cổ hơi ẩm. Này sương mù cũng quá nồng hắn kinh ngạc nói, dôi tay ở sương mù huy một chút. Bọn họ hai người một quỷ cơ hồ là một chiếc một sau tiến vào, chính là tiến vào lúc sau. lẫn nhau chi gian lại liền người đều nhìn không thấy khương diệp nhìn lướt qua thấp giọng hô xích điểu xích điểu theo tiếng mà ra từ nàng trong tay bay ra tới mở ra cánh như là lẳng lặng thiêu đốt ngọn lửa bốn phía ướt gác không khí nháy mắt liền bị nó quanh thân nhiệt độ cấp bốc hơi bọn họ ba cái chung quanh xương mù cũng chậm rãi biến phai nhạt rất nhiều thấy thế triệu hiểu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra ở như vậy khó có thể vật thật dưới tình huống nhân tâm thật sự thực không an ổn à tổng cảm thấy không có cảm giác an toàn khương diệp làm xích điều ở phía trước biên cho bọn hắn chỉ lộ nó bay qua địa phương sương mù bị nó trên người nhiệt khí bốc hơi bốn phía gột rửa không còn hơn nữa nó trên người ánh lửa nhưng thật ra thành cho bọn hắn tìm lộ nguồn sáng khương diệp đột nhiên dừng lại bước chân đem nắm chặt tay phải mở ra một viên kim hoàng sắc nơ tròn lẳng lặng nằm ở tay nàng tâm hoàng hốt chung tựa hồ có tim đập nhảy lên giống nhau thanh âm chuyển đến thình thịch. thình thịch hồn chung thế nhưng như là biến thành một trái tim đang ở thong thả nhảy lên Trung quanh xương mủ linh khí lặng yên không một tiếng động tụ lại lại đây đều bị hút vào hồn trung bên trong. Hồn trung thể tích mắt thường có thể thấy được biến đại rất nhiều. Lưu Nguyệt Mẫn cảm đã nhận ra trung quanh linh khí kích động, tấm mắt dừng ở Khương Diệp trong tay hồn trung thượng, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh dị cùng tò mò, nhưng là lại thông minh không có dò hỏi cái gì. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn là nhìn Khương Diệp cầm này viên nơ tròn giống nhau đồ vật, thoạt nhìn như là thập phần chân quý bộ dáng, cũng không biết này viên nơ tròn rốt cuộc là cái gì. khương diệp thật cẩn thận đụng vào một chút hồn chung đương cảm nhận được kia vững vàng thong thả tim đập khi nàng cảm giác chính mình tim đập tựa hồ cũng đi theo nhanh hơn nhảy lên lên hai mắt hơi hơi tỏa sáng nàng chậm rãi phun ra một hơi tới khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười tới lại là như vậy mau liền phải thức tỉnh lại đây sao khương diệp có chút ngoài ý muốn, nhưng là không thể không nói cái này thời cơ thật là gai đúng chỗ ngứa chung quanh như vậy nồng đậm linh khí vừa vặn vì hắn thức tỉnh cung cấp tốt nhất thức tỉnh hoàn cảnh Đem hồn chung cẩn thận nắm ở trong tay, nàng cũng không có quên dùng lực lượng của chính mình chậm dại ôn dưỡng, làm hồn trung thức tỉnh đến càng mau một ít. Xích điểu phi ở nàng thân tao, quanh thân ngọn lửa không ngừng xí nướng bốn phía xương ngủ. Khương Diệp duỗi tay sờ sờ nó lông xù xù nắp mà, nói, ta không có việc gì, tiếp tục đi phía trước đi thôi. Chúng ta đi cái kia phương hướng. Nàng duỗi tay chỉ hướng kia linh khí nhất nùng địa phương. Mặc dù là thân ở ở linh khí nồng đậm sương ngủ dày đặc. kia giống như nước suối phun trào ra tới kia cổ thật lớn linh khí vẫn cứ dẫn nhân chú mục thật sự giống như là trong bóng tối thiêu cháy một thốc thật lớn ngọn lửa làm người tưởng xem nhẹ đều khó hiện tại mọi người đại khái đều hướng tới cái kia phương hướng mà đi bốn phía sương ngủ thực đùng lại là nửa đêm nhưng coi độ thấp đến lệnh người giận sôi nông nỗi liền tính là gắt gao kể tại người bên cạnh đều có chút thấy không rõ chỉ có thể thấy một cái loang thoáng hình dáng tiết khải cảnh giác nhìn bốn phía trong lồng ngực trái tim nhảy lên thật sự mau Tại đây một khắc, hắn trong lòng bất an cơ hồ đạt tới đỉnh điểm. Vào lúc này, có thanh hôi hương vị phiêu lại đây, cơ hồ là nháy mắt, hắn theo bản năng la lớn, cẩn thận. Sương mù dày đặc trung có thân thể thật lớn đổ vật nhào tới, hắn phản xạ tính đem bên người tiết vân cấp đẩy ra, chính mình ngay tại chỗ hướng trên mặt đất một lần. Liên tại thân thể cút đi trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được có thứ gì từ chính mình thân thể phía trên nhào tới, mang theo tới một cổ tanh hôi phòng, vừa rồi hắn nếu là không có kịp thời hướng trên mặt đất một lần Sợ là kia đồ vật liền trực tiếp nhào vào trên người hắn. Thân thể lăn hai vòng, hắn từ trên mặt đất ngồi xổm lên trong nháy mắt, trong tay giấy trắng nháy mắt mở ra, lấy tiếng khả công lui khả thủ tư thái chăn trước người, hai mắt cảnh giác nhìn một phía. Vừa rồi đó là... Lão hổ. Tiết khải không xác định tưởng. liền ở hắn vừa mới cút đi trong nháy mắt kia, hắn dư quang trông được thấy một đạo màu vàng, như là lão hổ ra lông nhan sắc cùng hoa văn, chỉ là tên kia thân thể nhìn qua vô cùng thật lớn. so lão hổ thân thể còn muốn thật lớn đến nhiều nếu là như vậy thật lớn lão hổ nói vậy phiên toái tiết khải trong lòng hơi hơi căng thẳng mà ở hắn trong đầu nhanh chóng như vậy tự hỏi thời điểm hắn cũng ở lạng yên không một tiếng động đánh giá bốn phía bốn phía tràn ngập xương mù dày đặc màu trắng xương mù ở lưu động Huê bọc bốn phía cái gì đều nhìn không thấy tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong có người thê thảm thống khổ tiếng têu truyền đến lớn tiếng têu la cứu mạng ở giữa hỗn loạn hổ gầm giống nhau thanh âm Rồi sau đó lại là mộ trung lệnh người ra đầu tê dại nhấm nuốt thanh. Cứu, cứu mạng. Ngắn ngủi thống khổ cầu cứu thanh, ở hô hai tiếng lúc sau, lại là chợt biến mất, sương mù dày đặc có sổ sổ soạt soạt thanh âm chuyển tới. Tiết khải trên mặt biểu tình lạnh lùng, hắn thiêu một trương hỏa phụ chiếu sáng, rồi sau đó liền bay nhanh theo thanh em phương hướng đi qua. Chờ hắn đi đến nơi đó thời điểm, chỉ trên mặt đất thấy một bãi trói mắt vết máu, trên mặt đất còn có thực rõ ràng kéo túm dấu vết. Kéo tún vết máu từ đường cái thượng sẽ qua, vượt qua đường cái bên cạnh ngã xuống vòng bảo hộ, lại hướng phía dưới rừng dầm đi, chỉ để lại thật sâu kéo tún dấu vết, vết máu trên mặt đất sẽ qua. Tiết Khải đứng ở ven đường, biểu tình thập phần khó coi. Chiêu Linh Sơn đại bộ phận địa phương đều là cây cối rừng già, chỉ ở trên núi Tu một cái thẳng tới đỉnh núi lộ, lộ hai bên, đều là núi rừng, hiện tại bị thương người nọ rõ ràng bị kéo tún tới rồi núi rừng chung, cái này liền khó có thể phân biệt. Hơn nữa từ trên mặt đất vết máu tới xem, đối phương quả thực là giữ nhiều lành ít. Tiết Khải thật sâu hít vào một hơi, làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn quanh bốn phía, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa mới hắn đều nghe thấy được cầu cứu kêu thảm thiết thanh âm, như vậy những người khác khẳng định cũng nghe tới rồi, chính là vì cái gì, không có thấy một người lại đây. Bốn phía một mảnh an tĩnh, một chút thanh âm đều không có. Tiết Khải trong lòng có chút sốt ruột cùng bất an, lập tức há mồm hô, tiết vân. Tiết Vân. Sương mù dày đặc tựa hồ liền thanh âm đều cắn ướt, hắn hô lên đi thanh âm, chuyến ra đi tựa hồ chỉ còn lại có thực mỏng manh thanh âm. Tiết Khải một bên tê, một bên ở bốn phía tìm kiếm, cuối cùng không thể không thừa nhận, bọn họ một đám người, hoàn toàn đi rời ra, đại khái là vừa rồi bị công kích thời điểm, bốn phía lại phân biệt không ra phương hướng, đại gia bất chi bất giác liền đi rời ra. Giao dạng. Sương mù dày đặc trung có cực kỳ mỏng manh thanh âm truyền tới, Tiết Khải vẻ mặt nghiêm lại. trong tay giấy trắng theo bản năng mở ra che ở trước người. T. Một cái thật lớn mãng xả từ xương mù dày đặc trung lao tới, nửa người trên cao cao nâng lên, mở ra thật lớn miệng đột nhiên cắn thượng trong tay hắn giấy trắng, hiểm chi lại hiểm bị hắn che ở phía trước. Mở ra trong miệng, một cổ tanh hôi vị từ màu đỏ tươi trong miệng phiêu tán ra tới, làm người buồn nôn mà để cho làm tiết khải sợ hãi run rẩy thị, mãng xả răng nọc gian bọc thật nhỏ đỏ tươi thịt nát, còn mang theo chưa khô tình máu. cùng với tanh hôi nước dãi tích táp nhỏ dọn trên mặt đất tiết khải không tay trái móc ra một lá bùa tới thế giới thúc dục hoàng phủ đi một đoàn thật lớn ngọn lửa nổi lên trực tiếp phun trào tiến này đại xà trong miệng đại xà ăn đau kịch liệt dãy rủa lên trong miệng phát ra lệnh người ra đầu tê dại thanh âm. tiết khải nhân cơ hội này thân thể nhảy dựng lên cấp tốc sau này lui nhẹ nhàng dừng ở phía sau vài bước xa địa phương tt ở hắn đứng yên lúc sau sương mù dày đặc bên trong lại có hết đợt này đến đợt khác thanh âm không ngừng vang lên có từng điều xả từ xương mù dày đặc chung chui ra tới đem hắn bao quanh vây quanh thấy thế tiết khải sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi lên mà giờ này khác này không chỉ là tiết khải mặt lộ vẻ quất cảnh tiến vào xương mù dày đặc chung người đều gặp công kích chiều cao ba bốn mệ thật lớn lao hổ móng bộ sắc nhọn móng nuốt hữu lực đến một móng nuốt có thể đem người xé thành hai nửa ưng, còn có quần quận không ngừng cơ hổ vô cùng vô tận các trung xả xương mù dày đặc bên trong không đếm được động vật từ bên trong chạy ra chúng nó vây ủng mà đến sương mù dày đặc mọi người bị đánh đến cái trở tay không kịp chật vật đến cực điểm trong không khí dần dần tràn ngập ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi mà ở những người khác gặp công kích thời điểm khương diệp bọn họ nơi này cũng không bình tĩnh không biết từ nơi nào len lỏi mà đến xả hoặc đại hoặc tiểu từ bốn phương tám hướng đưa bọn họ vây quanh hơn nữa hướng tới bọn họ công kích mà đến xích điểu thân thể đáp xuống móng bộ tinh chuẩn không có lầm cắn khởi một con rắn móng nuốt đè lại dùng một chút lực trực tiếp đem này xả xé thành hai nửa máu tươi bắn đầy đất quanh thân ngọn lửa nổi lên đem phát lại đây xả tất cả đốt thành cho tẫn ở tuyết sơn ăn uống no đủ tuyết linh cũng khó được ra tới nơi đi đến tiếng gió gào thét huề bọc băng tuyết đem từng điều xả tất cả cấp đông lạnh thành khối băng khối băng dập nát hóa thành vô số băng tiết tẳng ra xôn xao rơi trên mặt đất nhất hồng nhất bạch hai chỉ điệu không ngừng ở sương mù dày đặc bên trong xuyên qua nơi đi đến tức xả không lưu kêu kêu một cái hung tàn Hô! Đột nhiên, Khương Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, trong tay chỉ bạc huề bọc bén nhọn cường hãn lực lượng, trực tiếp đem không trung xương mù dày đặc xe rách, thẳng bức không trung dựng lên. Lệ! Mở ra cánh, thân thể có vẻ phá lệ thật lớn diều hâu xuất hiện ở Khương Diệp bọn họ trong mắt, đại khái là không có đoán trước đến sẽ có nhân loại thế nhưng ở xương mù dày đặc che lấp hạ còn có thể nhận thấy được nó động tác, thân thể hắn tránh né động tác có vẻ phá lệ chật vật, hiểm chi lại hiểm né tránh Khương Diệp công kích, rồi sau đó trấn cánh. Hướng càng cao không trung bay đi. Thấy thế, Khương Diệp mày dương lên, nói: "Muốn chạy?" Nàng trong tay dùng sức, chiều không trung quất mà đi chỉ bạc đột nhiên thay đổi cái phương hướng, lại là ở không trung trực tiếp xoay cái vòng, chỉ bạc rối trưởng, giống như roi dài, bang một tiếng trực tiếp đánh vào đại diều hâu trên người. Trong nháy mắt, không trung lông chim bay loạn, diều hâu thân thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống xuống dưới. Tuyết Linh, Khương Diệp hô một tiếng. Tuyết Linh cùng nàng Tâm Linh tương thông, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Mở ra cánh đột nhiên hướng tới kia chỉ diều hâu bay đi, hai móng bắt lấy đối phương cánh, trực tiếp chảo lại đây, ném ở Khương Diệp bên người. Này chỉ diều hâu thật lớn a Triệu hiểu giật mình, hắn gặp qua rất nhiều hình thể thật lớn diều hâu, nhưng là này chỉ diều hâu thể tích, cũng cảm thấy là trong đó người xuất sắc, mở ra cánh thời điểm, thật làm người có chung che trời cảm giác. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình trở nên hoảng sợ, có chút suy yếu hỏi Khương Diệp, Khương Tiểu thư ta nhớ rõ. Diều hâu hình như là bảo hộ động vật ta. Khương Diệp. Không có việc gì, nó còn chưa có chết. Nàng dừng một chút nói. Nàng Lưu có thừa lực, nay chỉ Diều hâu tuy rằng thoạt nhìn thê thê thảm thảm, nhưng là đích sắc còn chưa có chết, còn có một hơi. Khương Diệp đem nó trộm trong tay, nhìn thoáng qua, phát hiện ra hỏa này còn sống, lạng yên không một tiếng động phun ra một hơi tới, sau đó mới kiểm tra rồi một chút này chỉ Diều hâu thân thể. Nô, quả nhiên nàng nói. Lưu Nguyệt hỏi. Tiểu thư. Ngài xem ra cái gì sao? Khương Diệp đem này chỉ diều hâu đưa cho nàng, nói, này chỉ diều hâu trong cơ thể có một cổ kỳ quái lực lượng, như là linh khí, rồi lại càng thêm bạo ngược, đại khái cũng là chúng nó hình thể trở nên như vậy thật lớn nguyên nhân. Thật lớn lao hổ, sư tử, thậm chí là xà cùng với diều hâu, chúng nó mỗi cái hình thể đều phá lệ thật lớn, hoàn toàn cùng bình thường không giống nhau, hơn nữa càng thêm bạo ngược sao động, có một chung rất cường liệt công kích tính. Chính là này chỉ diều hâu trong cơ thể này cổ bạo ngược kỳ quái lực lượng, dẫn tới chúng nó thân thể trở nên như vậy thật lớn, thậm chí như thế sao động Lưu Nguyệt đối với này chung vi diệu lực lượng cảm giác cũng không có như vậy mãnh liệt, cũng chính là Khương Diệp nói, nàng cẩn thận tra xét, mới hơi hơi cảm giác được như vậy một chút. Nàng có chút kỳ quái hỏi, nay cổ kỳ quái lực lượng, là này sương mù dày đặc xuất hiện. Này đó động vật, cũng là đã chịu này đó xương mù dày đặc ảnh hưởng. Khương Diệp lại là khẽ lắc đầu. Nàng nhìn Lưu Nguyệt trong tay diều hâu, đối nàng nói, ngươi đem nó nắm chặt. Lưu Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Khương Diệp đột nhiên giơ tay, xong chỉ khép lại để ở diều hâu mắt bộ, rồi sau đó ngón tay rồi sau đó rút ra. Cùng với nàng động tác, Lưu Nguyệt trong tay diều hâu đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên, một đôi cánh đột nhiên vũ, một cổ thật lớn lực lượng chuyển tới, lại là muốn từ Lưu Nguyệt trên tay tránh thoát. Lưu Nguyệt hai mắt tối sầm lại, hừ nhẹ nói, nếu là làm ngươi chạy, ta chẳng phải là một chút mặt mũi đều không có. cho nên trên tay càng thêm dùng sức bắt được này chỉ diều hâu lệ diều hâu thê lương tiếng kêu, chọc đến bốn phía đang ở không ngừng công kích bầy rắn tựa hồ động tác đều đột nhiên cứng đờ mà chính là này trong nháy mắt khẽ hở lại bị xích điểu cùng tuyết linh cấp diệt một đồng lớn rốt cuộc ở một trận manh liệt dãy rủa chung diều hâu hé miệng một viên đen nhánh hạt trâu từ nó trong miệng bị phun ra bị khương diệp chộp vào trong tay mà mất đi hạt trâu này nay chỉ diều hâu như là mất đi sở hữu sức lực thân thể đột nhiên buông lỏng, Lưu Nguyệt đem nó ném ở một bên, nó mở ra cánh ôm đầu, một bộ tự bế bộ dáng. Đây là cái gì? Lưu Nguyệt cùng triệu hiểu đều thấu lại đây. bọn họ nguyên tưởng rằng đó là một viên hạt châu, chính là chờ để sát vào nhìn kỹ, lại phát hiện thứ này càng như là một trung khí thể tụ tập mà đến châu chẳng vật. Bên trên lượn lờ một tầng một tầng hắc khí, lúc này không ngừng hướng lên trên di động, mang theo một trung bất tường mà tà ác cảm giác. Đây là Khương Diệp mở miệng, ánh mắt nặng nề. Thanh âm phong thả nói, thế gian đến ám chi vật Ân, Một người một quỷ nhìn về phía Khương Diệp trong ánh mắt, đều có chút mở mịt. Khương Diệp méo hạt trâu ngón tay dùng sức, đen nhánh hạt trâu lập tức ở nàng đầu ngón tay mở tung, hóa thành đen nhánh dòng khí hoàn toàn yên tán, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Nàng nhìn đầu ngón tay, giải thích nói, có quang minh địa phương, sẽ có hát ám, tựa như các ngươi dưới thân bóng dáng đó chính là ám. Mà thứ này, ngươi có thể lý giải thành. Các trung âm hồi âm u trì vật tụ tập thể. Thứ này, nhưng thật ra làm nàng nhớ tới một cái ra hỏa tới. Chẳng lẽ là hắn? Triệu hiểu bọn họ có chút giật mình, đến ám đồ vật, này nghe tới liền không giống như là tốt. Khương Diệp nói, chiêu linh sơn thượng động vật, đại khái trong cơ thể đều có cái thứ này, thân hình mới trở nên như vậy thật lớn, hơn nữa tính tình mới như vậy bạo ngược, tràn ngập công kích tính. Kia chỉ diều hâu trong cơ thể thứ này bị Khương Diệp đào ra tới, mắt thường có thể thấy được. diều hâu cảm xúc nháy mắt liền vững vàng xuống dưới đứng ở nơi đó dùng cánh cái đầu đen lúng liếng đôi mắt thủ cục chuyển động nhìn chằm chằm khương diệp bọn họ xem xích điểu phi ở khương diệp trên vai nghiêng đầu trải vớt chính mình lông chim công kích lại đây bảy rắn đều bị nó cùng tuyết linh cấp giết chết chỉ trên mặt đất để lại một mảnh hỗn độn từng điều xà thi thể thê thảm nằm trên mặt đất có thân thể bị xé rách thành vài tiệt, hoàn toàn có thể nói là thê thê thảm ụ thảm. cục tuyết linh cũng bay qua tới khương diệp làm nó dừng ở chính mình cánh tay thượng hơi hơi quay đầu đi nhìn về phía một phương hướng ngự khí nhàn nhạt nói có người lại đây triệu hiểu bọn họ sửng sốt ngẩng đầu khẩn trương nhìn cái kia phương hướng lộc cộc tiếng bước chân từ xa đến gần từ nhẹ biến trọng cuối cùng một đạo thân ảnh từ bị xích điểu làm cho tản ra sương mù chung xuất hiện đối phương thấy khương diệp bọn họ trên mặt lộ ra kinh ngạc tới khương tiểu thư một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Khương diệp đúng là bọn họ từng có vài lần chi duyên tô vân nham hắn đi nhanh hướng tới khương diệp bọn họ đi tới có chút cao hưng nói khương tiểu thư không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể ở chỗ này gặp được các ngươi nguyên lai like các ngươi cũng vào được a hắn đi đến khương diệp trước mặt nhìn nhìn bốn phía nói xem ra các ngươi cũng bị nơi này đổ vật cấp công kích cũng không biết sao lại thế này chiêu linh sơn thượng động vật đều trở nên rất có công kích tính ta nguyên bản là cùng tiết khải bọn họ cùng nhau lại không nghĩ rằng bị một con láo hổ công kích đại gia liền đi rời ra không đợi khương diệp bọn họ do hỏi Cũng không biết là trùng hợp vẫn là gì đó, hắn liền đem chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân cấp nói. Khương Tiểu Thư, ngài không có việc gì đi. Hắn quan tâm hỏi. Khương Diệp đứng mày, cười như không cười nhìn hắn, hỏi, ngươi lời này, là ở xem thường ta. Đứng ở nàng trên vai xích điểu cũng như là sinh khí giống nhau, mở ra cánh, một đoàn hỏa bay thẳng đến hắn phủ tới. Tô Vân Nham hiểm chi lại hiểm tránh thoát đi, chính là kia đoàn hỏa vẫn là cọ qua hắn gương mặt, hắn tức khắc chỉ cảm thấy gương mặt nóng rất đau. Nhịn không được theo bản năng sở sở gương mặt vị trí khương tiểu thư ngươi này điểu hắn sắc mặt văn mèo phẫn nộ nhìn khương diệp trên vai xích điểu nói không khỏi cũng thật quá đáng như thế nào không duyên cớ công kích người khương diệp duỗi tay vuốt ve xích điểu lông chim nói nhà ta xích điểu tính tình táo bạo không thích người sống tới gần thay lời khác tới nói chính là ngươi dựa đến thân cận quá xứng đáng bị xích điểu dùng hỏa phun triệu hiểu yên lặng ở trong lòng bổ sung Tô Vân Nham trên má thịt hơi hơi chịu động một chút, cấp dưới ý thức hướng phía sau lui về phía sau một bước, nói, nguyên lai là như thế này à. Bất quá, cũng là ta cùng Khương Tiểu Thư ngài quen thuộc, nếu là thay đổi những người khác tới, Khương Tiểu Thư ngài điểu còn như vậy lung tung công kích người, sợ là người khác sẽ trực tiếp sẽ không quan tâm, đem nó bắt tới nương ăn. Nga. Khương Diệp không có sinh khí, trên mặt ngược lại là lộ ra rất có hứng thú biểu tình tới, nàng nhìn Tô Vân Nham, ý có điều chỉ nói. nếu bọn họ thật sự có bổn sự này nói cứ việc có thể tới thử xem tô vân nham ánh mắt chấp động một chút nhưng thật ra không có nói cái gì nữa chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía xích điểu trong ánh mắt mang theo vài phần âm lãnh độc cắt tới ta xem tên kia không giống như là cái gì thứ tốt triệu hiểu nhịn không được cùng lưu nguyệt nhỏ giọng nói thầm còn sợ lưu nguyệt không tin hắn cường điệu nói ta trực giác luôn luôn thực nhạy bén tựa như lúc trước hắn cùng các bằng hữu giống nhau bị nữ quỷ dây dưa chính là cuối cùng hắn vẫn sống tới rồi cuối cùng Còn cứu bằng hữu, này trong đó cũng có hắn trực giác nhạy bén một bộ phận nguyên nhân. Lưu Nguyệt mỉm cười, nói, điểm này, tiểu thư so ngươi rõ ràng. Triệu hiểu kinh ngạc, truy vấn, vậy ngươi ý tứ là. Nói tới đây, Lưu Nguyệt lại không có cùng hắn tiếp tục nói tiếp ý tứ, mà là đi tới Khương Diệp bên người, do hỏi nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Khương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía linh khí nhất nồng đậm cái kia phương hướng, nói, tiếp tục đi phía trước đi thôi. Mà lúc này cùng nàng giống nhau làm ra quyết định này còn có không ít người, bọn họ cùng đồng bạn ở bị công kích chung tách ra, hiện tại bốn phía tất cả đều là sương mù dày đặc, căn bản phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, nếu là lung tung đi tìm, còn không biết tìm được khi nào, chi bằng tiếp tục đi phía trước đi. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể khắc sâu cảm giác được, đó là phía trước kia phóng lên cao nồng đậm linh khí, quả thực chính là một cái thật lớn tiêu chí phương hướng, cũng là bọn họ duy nhất có thể xác định. Tiết Khải lau một phen trên mặt vết máu. Trong tay giấy trắng giống như lưới dao sắc bén, vết máu từ bên trên lăn xuống xuống dưới, một chút không thẩm thấu đến bên trong. Hắn nhìn về phía trước, nói, hy vọng Tiết Vân sẽ hướng bên này đi. Hy vọng bọn họ một đám người, có thể ở nơi đó tụ tập ở bên nhau. Sương mù dày đặc trung, nhân loại thân ảnh như ẩn như hiện, mà các chung các con vật, cũng ở sột sột soạt soạt động tác, người trong không khí thuộc về nhân loại hơi thở, hướng tới bọn họ chạy tới, trong lòng tràn ngập bạo ngược công kích. Giết chết nhân loại. đem trên ngọn núi này nhân loại hết thể đều giết chết trong im lặng chuyên đến chỉ có các con vật có thể nghe được thanh âm t hồ nông nghiêm ngồi ở đại thạch đầu thượng tâm tình thực tốt vuốt ve bên người bảo bảo đầu lầm bầm lầu bầu giống nhau nói bảo bảo ngươi xem thật nhiều người à bọn họ đều tụ tập lại đây à cũng không biết cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu người có thể tồn tại đi đến nơi này đâu Cục đá hạ có xả không ngừng từ bốn phương tám hướng chui ra tới hướng tới các phương hướng hoạt động mà đi hồ nông nghiêm mắt nói nếu là bọn họ đều bị giết chết huyền môn khẳng định đã chịu bị thương nặng bọn họ liền sẽ không lại đến cản trở huyền tiên sinh sự tình ttt bảo bảo trong miệng màu đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng co du phát ra loài rắn đặc có thanh âm hồ nông nghiêm vuốt ve nó trên người lạnh băng vậy trong mắt lanh quang chạm chạm nói yên tâm đi ta sẽ không làm người phá hư huyền tiên sinh kế hoạch những người này đêm nay đều phải chết ở chỗ này sương mù dày đặc trung bầy rắn lặng yên không một tiếng động tới gần nhân loại Rầm rạp bầy rắn xuyên qua ở trong rừng rậm lại bị gặm cắn thi thể, chỉ còn lại có bạch cốt vứt trên mặt đất. Liêu Hy Giang ngồi xổm xuống thân mình xem xét một chút khối này bạch cốt, thần xác im lặng hướng tới khối này thi cốt cúc một cung, trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Rào dạng màu trắng liêu tiên ở hắn bên người hiện thân, hắn duỗi tay sờ sờ liêu tiên đầu, nói, nơi này cũng rất nhiều xà, chúng nó đều là bị thao tác, ta nhận ra được, đây là là chúng ta liếu ra khống xà thuận hiện tại, trên đời chỉ có hai người sẽ. Một cái là hắn, một cái, còn lại là Hồ Nông Nghiêm. Liêu Hy Giang có chút trầm mặc. Lúc trước trong thôn mọi người đối Hồ Nông Nghiêm bọn họ người một nhà làm sự tình hắn cũng không tán đồng, thậm chí vẫn luôn tâm tồn này náy, Hồ Nông Nghiêm đối bọn họ lòng mang oán hận, hắn có thể lý giải, nhưng là Hồ Nông Nghiêm giết toàn thôn người, giết cha mẹ hắn thân nhân, cho nên, hắn cũng sẽ giết đối phương. Ai thì ai phi, ân ân đoán đoán, đã nói không rõ, có lẽ, chỉ có chờ bọn họ đều đã chết. Này hết thể mới có thể kết thúc đi. T. Màu trắng Liêu Tiên phát ra âm thanh, là đang an ủi hắn. Nói đến này Liêu Tiên là hắn ra ra Liêu Tiên, tuổi so với hắn còn đại, có thể nói là nhìn hắn lớn lên, xem như nó trưởng bối. Liêu Hy Giang nói, ta nhất định là sẽ giết hồ nông nghiêm, đến lúc đó nếu ta đã chết, tiểu bạch ngươi liền rời đi đi. Không cần lại đi theo người làm Liêu Tiên, làm một cái tự do xả đi. Nói xong, hắn thật sâu hít vào một hơi. Có chút bi thương tầm mắt trở nên kiên định lên. Ta cảm giác được đến, hắn liền ở phía trước. Mặc kệ là nguyện ý, vẫn là không muốn, càng ngày càng nhiều người hướng tới bên này tụ tập mà đến. Khương Diệp bọn họ xuyên qua ở trong rừng rậm, trên mặt đất lá rụng tích thật dày một tầng, dấm lên đi phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, mà ở này rắn chắc lá rụng phía dưới, không biết mấp máy nhiều ít loài bỏ sát, nói không chừng khi nào liền từ bên trong bay ra một cái thứ gì tới. Bốn phía không khí quỷ bí, mà càng quỷ dị chính là... Bọn họ này một đường lại đây, không có bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện động vật hoặc là xà công kích bọn họ, thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Tại đây chung dưới tình huống, triệu hiểu không những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy trong lòng ma mau. TV trình diễn, một khi xuất hiện tình huống như vậy, kế tiếp nhất định sẽ có một cái lớn hơn nữa âm mưu chờ chúng ta. Hắn ngữ khí chắc chắn nói, nhìn về phía khương diệp, ánh mắt mang theo vài phần kỳ kỳ nói, nếu không, chúng ta vẫn là quay đầu lại đi. Tô Vân Nham biểu tình cứng đờ. Nói, chúng ta đều thuận lợi đi tới nơi này, hiện tại đi vòng vèo trở về, nếu là ở trở về trên đường lại gặp được cái gì quái vật, vậy nên làm sao bây giờ? Triệu Hiểu nói, chính là chúng ta này một đường đi tới cũng thật sự là quá thuận lợi, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi, phía sau có cái gì âm hiểm độc ác quỷ kế đang chờ chúng ta, chi bằng trở về, dù sao có Khương Tiểu Thư ở, chúng ta khẳng định không có gì tánh mạng nguy hiểm. Tô Vân nham nói, chính là phía trước chính là linh khí nhất nồng đậm địa phương. Nói không chừng nơi đó chính là giới bích nơi, chúng ta hiện tại đi trở về, nếu như bị những người khác phát hiện, đem giới bích phá hủy làm sao bây giờ? Đến lúc đó hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. hắn dò hỏi nhìn về phía Khương Diệp, trưng cầu nàng ý kiến. Khương Diệp trầm âm, tựa hồ là ở tự hỏi, cuối cùng nói, triệu hiểu nói đúng, đối phương này rõ ràng là đào hố muốn cho chúng ta nhảy, chúng ta lại đi phía trước đi, còn không phải là chúng đối phương kế sao. Nghe vậy, Tô Vân Nham trong lòng căng thẳng. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói cái gì, lại nghe Khương Diệp giọng nói vừa chuyển. Không đủ, người nói cũng có đạo lý. Nàng nhìn về phía Tô Vân Nham, nói, nếu phía trước chính là giới bích, chúng ta nếu là đi trở về, giới bích bị người hoàn toàn chạy phá hủy làm sao bây giờ? Cho nên, cho nên cái gì? Tô Vân Nham khẩn trương nhìn nàng. Cho nên, chúng ta vẫn là tiếp tục đi phía trước đi thôi. Khương Diệp nói, nghe thế, Tô Vân Nham rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nói. Khương Tiểu Thư nói đúng, giới bích nếu là thật sự bị phá hủy, chúng ta thế giới này mới là thật sự xong rồi a. Ta cảm giác giới bích liền ở phía trước, chúng ta nhanh lên đi. Hắn dẫn đầu đi ở phía trước, mặt lộ vẻ nôn nóng, như là ở vì giới bích có thể hay không bị người đoạt trước phát hiện phá hủy mà sốt ruột. Nhưng là, đương hắn xoay người, ở không ai thấy phương hướng là lúc, trên mặt lại lộ ra một cái hương phấn mà đắc ý tươi cười tới. Mà triệu hiểu, nhìn hắn bóng dáng, trong lòng lại có chút nói thầm. chẳng lẽ là ta đã đoán sai? gia hỏa này chẳng lẽ vẫn là người tốt? vừa mới lo lắng bộ dáng, không giống giả bộ a. chính là hắn trực giác vẫn là nói cho hắn, gia hỏa này không phải cái gì người tốt ta. hắn lại xem khương diệp cùng lưu nguyệt, một người một quỷ thần sắc đều cực kỳ bình tĩnh, như là mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có thể hoàn toàn ứng phó bộ dáng. thấy thế, triệu hiểu trong lòng lại hơi hơi định rồi định. có khương tiểu thư cùng lưu nguyệt tỷ ở, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Liền tính đã xảy ra chuyện gì, cũng khẳng định sẽ không có việc gì. Liền ở triệu hiểu như vậy nghĩ thời điểm, hắn đạp lên trên mặt đất chân, lại là không còn, cả người nháy mắt không chịu không chế hướng phía dưới rơi xuống đi xuống. Chương 149 đệ 149 chương. Bọn họ dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một cái hố to, bên hai tiếng gió gào thét, bọn họ thân thể không chịu không chế đi xuống rơi xuống. Triệu hiểu ở trong nháy mắt kinh lăng lúc sau, liền cảm nhận được thân thể không trọng. Trong miệng theo bản năng phát ra một tiếng thập phần thê thảm tiếng ơ. A, cứu mạng a. Thân thể đi xuống rơi xuống, phía dưới hố to không biết có bao nhiêu sâu, hơn nữa lại là ban đêm, bên trong một mảnh đen nhánh, hoàn toàn không thể coi vượt, căn bản không biết bên trong có phải hay không có thứ gì, chỉ là Khương Diệp chốc mũi mẫn cảm người được một cổ lệnh người buồn nôn tanh hôi vị, làm người tưởng phun. Đột nhiên, ở kia một tảng lớn trong bóng đêm, có một con dữ tận đỏ tươi mồm to xuất hiện, hướng tới bọn họ há mồm cắn tới. đó là cái thật lớn đầu lưỡi mở ra miệng cơ hồ là có thể đem một người hoàn toàn cắn nuốt đi vào triệu hiểu cả kinh mở to hai mắt nhìn chớ mắt nhìn kia trương buồn máu mồm to hướng tới hắn cắn lại đây kia sắc nhọn răng nọc gần đến hắn có thể rõ ràng thấy răng nọc thượng treo thịt nát bang chỉ bạc hóa thành roi dài hung hăng đánh vào cái này đầu rắn thượng trực tiếp đem đầu rắn đánh đến chật qua đi trực tiếp rơi xuống tiến trong bóng tối chỉ là không đợi triệu hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi liền thấy đáy hạ trong bóng đêm lại có nhiều hơn đầu rắn xuất hiện từ phía dưới chui ra tới há mồm liền hướng tới bọn họ cắn tới a a a triệu hiểu hoảng sợ hô to trong miệng hỗn loạn hô khương tiểu thư cứu cứu cứu cứu mạng a thấy thế khương diệp hô một tiếng lưu nguyệt lưu nguyệt tay phải duỗi ra trong tay có màu trắng trường tụ vứt ra trực tiếp cuốn lấy triệu hiểu eo đột nhiên đem hắn hướng chính mình nơi này một xả sau đó nàng một chân đạp lên phía dưới chui ra tới một cái đầu rắn thượng thân mình nhẹ nhàng hướng lên trên nghệ dự Mà Khương Diệp bên này, nàng vứt ra một roi lúc sau, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, giống lưu nguyệt như vậy, mùi chân đạp lên chui ra tới một cái xà trên đầu, mượn lực lại lần nữa nhảy dựng lên, bay thẳng đến cửa động nơi đó đi ra ngoài. T. Thật lớn đầu từ cửa động nơi đó vói vào tới, hé miệng, lộ ra màu đỏ tươi miệng rộng cùng satin, lại là một bộ ôm cây lời thỏ, chờ bọn họ trực tiếp đánh sâu vào nó miệng rộng chung tư thế. Hừ, Khương Diệp hừ lạnh một tiếng, trên tay chỉ bạc nháy mắt triệu trường. Triệu hiểu bọn họ chỉ nhìn thấy không chung một đạo sáng ngời ánh sáng tím lướt qua, chật là lưỡi dao sắc bén chém đứt huyết nhục xương cốt thân thể, sau đó giây tiếp theo, liền thấy từ cửa động vói vào tới kia chỉ thật lớn đầu rắn trực tiếp từ giữa đoạn rớt, máu tươi cùng với kia chỉ đầu to, đột nhiên rất tiến vào. Lưu Nguyệt thân mình chất động, kia bị cắt đứt đầu rắn liền đi xuống rơi xuống, mà ở trong hố sâu nhô đầu ra những cái đó đại xà, sôi nổi truy đổi mà đi, chỉ chốc lát sau hố sâu liền truyền đến thập phần ẩm bị thanh âm Mà cái kia đại xà vừa chết, cửa động nơi này liền không đổ vật chặn mắt thấy Khương Diệp bọn họ liền phải từ cửa động nơi này lao ra đi, lại thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, hướng tới bọn họ cười một cái. Triệu hiểu trên mặt biểu tình chấn động, thất thanh hô, Tô Vân Nham. Tô Vân Nham hướng tới bọn họ cười, đột nhiên vương tay, hướng tới bọn họ phát hiện rắc thứ gì. Khương Diệp đột nhiên giang hai tay cánh tay che ở trước người, thân mình rơi xuống đi xuống, nhẹ nhàng đứng ở một con đại xà trên đầu. bên cạnh có đại xà há mồm chiều nàng căn tới còn không có tiếp cận có ánh sáng tím chất động chúng nó đầu liền lập tức phân ra thân thể thật mạnh tạp dừng ở trong hố sâu khương diệp dưới lòng bàn chân dẫm lên đại xà run bần bật hoàn toàn không dám động lưu Nguyệt một tay đem triệu hiểu kẹp ở dưới nách triệu hiểu ngửa đầu thập phần phẫn nộ nói tô vân nham ngươi đang làm cái gì tô vân nham đứng ở cửa động cười ngâm ngâm nhìn khương diệp ngữ khí nhẹ nhàng nói khương tiểu thư ngài nếu là nguyện ý đem ngươi trong tay lôi ty Còn có điều khống chế kia nói lôi pháp giao ra đây, ta có lẽ sẽ suy xét tha các ngươi một mạng. Khương Diệp không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tô Vân Nham không để bụng, nói, ta biết, từ lúc bắt đầu Khương tiểu thư các ngươi liền phòng bị ta, ta cũng không sợ các ngươi phòng bị, trung quy, các ngươi vẫn là dừng ở tay của ta thượng. Hắn một chút cũng không sợ bị Khương Diệp bọn họ phòng bị, hoặc là nói, hắn trước nay liền không như thế nào che giấu chính mình không có hảo ý, cố ý làm Khương Diệp bọn họ phát hiện hắn không thích hợp. Chỉ cần bọn họ càng phòng bị hắn, liền càng sẽ xem nhẹ bốn phía tình huống. Này không, Khương Diệp bọn họ không phải rơi vào hắn bây giờ. Quả nhiên là chúng. Một khắc nói xa lạ thanh âm từ cửa động nơi đó truyền đến, lại là lại có vài đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Tô Vân Nham nhìn về phía đối phương, têu một tiếng, nhị thúc. Thấy như vậy một màn, triệu hiểu trong lòng hơi kinh, minh bạch cái gì, nói, đây là ngươi đã sớm thiết kế tốt. Tô Vân Nham núm bay, nói, ta đây cũng là không có biện pháp à. khương tiểu thư quá lợi hại nếu trực tiếp cùng nàng đối thượng chúng ta không có người là nàng đối thủ ta chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp khương tiểu thư xa lạ thuộc về trung niên nam nhân thanh âm truyền đến là tô vân nham bên người cái kia thân hình cao lớn người mở miệng vừa mới tô vân nham đối với đối phương kêu nhị thúc tô nhị thúc ngữ khí thực hòa khí nói tựa như vân nham theo như lời khương tiểu thư ngài nếu là đem chúng ta muốn đổ vật giao ra đây chúng ta đây tự nhiên sẽ thả các ngươi nói cách khác cũng đừng trách chúng ta không khắc khí Khương Diệp hơi hơi nâng nâng cảm, có chút khinh thường nói, chỉ là như vậy, các ngươi liền cảm thấy có thể vây khốn ta.